Như thế phòng ngự cũng không phải biện pháp, phía ngoài yêu thú thật sự quá nhiều, chúng ta thúc dục Pháp bảo linh lực hao phí quá nhanh, xem ra được nghĩ biện pháp khác. Nam cổ lạnh lùng nhìn chầm chầm vào bên ngoài vô số yêu thú, trầm giọng nói ra. Không sai, tại như vậy xuống dưới, sợ là chúng ta đều được hao hết linh lực, nếu là thành chủ đại nhân còn chưa viện binh, chúng ta có thể đã nguy hiểm. Một vị khắc thân hình cao gầy tướng quân cũng phụ hòa nói. Chư vị chớ hoàng sợ, đợi Lao Phu thi triển một đạo phòng ngự loại đạo Pháp nghĩ đến có thể chống đỡ bên trên nhất thời. Gọi là Tiền lão lão giả bỗng nhiên đem tấm gương pháp bảo thu hồi, sau đó muốn thi triển pháp thuật, tuy rằng chưa hẳn có thể chống cự bao lâu, có thể lại để cho mọi người có thể có một đoạn khôi phục linh lực thời gian, đó cũng là tốt. Tiền lão, đợi đã nào. Mọi người sau lưng, Khúc Hàn Phi thần thái tự nhiên mở miệng nói, trước khi đi, Mâu thân đại nhân tặng cho ta một kiện nàng tự tay luyện chế phòng ngự loại trận pháp, muốn để chống đỡ yêu thú một đoạn thời gian, hẳn là tuyệt không vấn đề. Thanh chủ phu nhân tự tay luyện chế pháp trận, cái kêu tất nhiên là cực kỳ thưa thất cường đại trận pháp A Thanh chủ phu nhân tiễn đưa ở nhị công tử hộ thân trận pháp, chắc hẳn tuyệt vật phi phạm. Mấy vị tu sĩ nghe nói khúc Hàn Phi muốn xuất ra mâu thân hắn tặng cho hắn hộ thân trận pháp, lập tức trong nội tâm vui vẻ, tử Long Thành thành chủ Tu Vi cao thâm, chiến lực phi phạm, tại thiên hạ cửu phụ nổi danh, mà ông Thanh Hàn tuy rằng Tu Vi cùng khúc vô nhai cùng dai, cũng không giỏi về tranh đấu, mà là dùng luyện khí lấy xương. Vị này thoạt nhìn mềm mại phu nhân, kia luyện khí luyện đan thủ đoạn, tại tu tiên giới thế nhưng là cực kỳ nổi danh, nhìn kia đơn giản liền có thể luyện chế ra. Chăm chỉ lấy tụ tập hồn phách tụ hồn bình, liền biết một chút. Mà ra từ bông thanh hàn trong tay trận pháp, càng là không thể khinh thường, nhất là tiến đưa ở nàng ái tử hộ thân phòng ngự trận pháp. Nghe được các tướng quân tán thưởng, Khúc Hàn Phi trong nội tâm một hồi đắc ý, khỏe miệng cũng lơ đãng có chút nhếch lên, bất quá khi nhìn hắn đến cái kia thủy chung ngồi quanh chân tĩnh tọa gầy thân ảnh lúc, Trong nội tâm điểm này đắc ý lập tức hóa thành một mảnh hận ý. Nguy nan vào đầu, ta đây kiện trận pháp mặc dù là duy nhất một lần trận pháp, lại cũng không khỏi không dùng, không lại khúc hàn phi đắc ý ngữ điệu đột nhiên một chuyến. Âm thanh lệnh lùng nói, bất quá ta thúc dục cái này trận pháp thời điểm, cần trong chốc lát tính gì, cũng chính là chung quanh không thể có yếu thú tới gần. Nếu không, cái này trận pháp coi như là dùng ra, cũng không đạt được kia lớn nhất phòng ngự chi lực. Dứt lời về sau, mọi người cũng đều thần sắc biến đổi cần trong chốc lát tính gì. Bên ngoài nhiều như vậy yêu thú vây khốn, những người này toàn lực thúc ra pháp bảo, cũng không có khả năng cam đoan có thể kiếm được trong chốc lát tuyệt đối yên tĩnh, chẳng lẽ còn yếu nhân đi ra ngoài đem yêu thú dẫn dắt rời đi nhất thời không thành. Mọi người nghi hoặc vừa mới bay lên, khúc hàn phi liền nói tiếp, trận pháp mở ra, cần yêu thú rời xa nơi này, pháp bảo cùng ma hồn có thể dẫn không ra cái này đẩy trời yêu thú, vậy cũng chỉ có đi ra ngoài một cái linh lực rồi rào chi nhân. Chịu trách nhiệm đem yêu thú dẫn dắt rời đi một lát là tốt rồi, ta xem chư vị tướng quân linh lực cũng hầu như hao tuần không, hôm nay linh lực rồi rào chỉ có ta, cùng vị này không có việc gì cấp thấp tu sĩ. Khúc Hàn Phi nói xong lời cuối cùng, trong mắt hận ý càng đậm, hơn nữa cái kia cấp thấp hai chữ, hắn càng là hầu như nghiến răng nghiến lời nói ra. Tiên tĩnh ngồi ở một bên là tiên, nghe được trong lời nói của đối phương hận ý, trong nội tâm lạnh dần, mà chung quanh ngoại trừ tử Long Thành tướng quân, chính là vị thành chủ Lão Hữu cùng hắn cùng nhau tham dự nhiệm vụ kết đan tu sĩ càng là chết thảm tại phệ hồn răng móng đuôi xuống, hôm nay chỗ này tránh nẻ chỗ, cũng cũng chỉ có hắn cái này một ngoại nhân. Nguyên bản chạy đến chỗ này đá to sau đó, Lật Thiên liền cũng không có ra tay, hôm nay trải qua Khúc Hàn Phi nhắc một điểm, còn lại tướng quân cũng cũng đều quăng đến bất thiện ánh mắt, đối với không hề năng lực lạ lẫm đồng bạn, căn bản là không nhân để ý kia sinh tử, ngoại trừ vị kia ánh mắt phức tạp mà cứ hàn. Khúc Hàn Phi nói xong, quanh liền lại cũng không có người lên tiếng. Không ai nói đồng ý, cũng không ai nói không thể, mà mà cứ hẳn há to miệng, chứng kiến những tướng quân khác đám cũng đều bất thiện sắc mặt, vừa định cửa ra lời nói, cũng bị nàng nuốt xuống đến. Trung quanh đều là tử long thành đồng liêu, tại hạp cốc bên ngoài trong đại trận, mà cứ hẳn đã nói ra muốn thay thế lật thiên dẫn xuất yêu thú, mọi người thế nhưng là nghe được thật sự rõ ràng, tuy rằng không ai cãi lại cái gì, hãy nhìn hướng ánh mắt của nàng, lại hơn nhiều một tiêu nghi hoặc, hôm nay nàng nếu là nhắc lại ra tương trợ, chỉ sợ hội đưa tới các đồng liêu nghi vấn. Một ngoại nhân, hơn nữa còn là người thấp dai tu sĩ, nếu không phải nhiệm vụ lần này, những cao dai này các tu sĩ ngày bình thường căn bản liền mắt cũng không hội nhìn hắn nhìn xem, coi như là có thể đồng thời thuốc dục kiểu chỉ cổ quái khôi lỗi, tại cao dai các tu sĩ cái kia pháp bảo cực lớn uy lực trước mặt, cũng không quá đáng là kiểu trồng chất đồng nát sắt vụn mà thôi. Mặc ước hàn một chút do dự công phu, lật thiên đại yên lặng đứng người lên hình, chậm rãi đi vào bên ngoài, hai tay liền run, thả ra kiểu chỉ cao lớn khối lỗi mà kia bản thân cũng ép xuống kích thước lưng áo, làm tốt đập ra tư thái. Tại hạ hội đem hết toàn lực dẫn đi yêu thú, hy vọng trận pháp vi lực có thể như người nói. Nhan nhạt nói ra một phen lời nói, Lật Thiên thanh tú mi phong ngảy lên, trong mắt lóe ra một tia ấm lánh, mà trong tay phải, một đoàn đầu hổ bộ dáng hỏa diễm cũng tùy theo bỗng nhiên hiện hiện. Gọi ra Xích huyết sát diễm, gây tu sĩ cũng một bước nhảy ra tránh né chỗ, vọt vào vô tận yêu thú bên trong, trong tay hỏa diễm đầu hổ cũng dōng nhiên tăng vọt. Một cái hầu như so với cái cối say còn muốn lớn hơn chút ít hỏa diễm đầu hổ, càng đem lật thiên thân hình hoàn toàn bao bọc, tại đây âm lành đáy cốc, giống như chỉ không có có thai cự hổ tại cấp tốc thoát ra. Che kín hạp cốc đàn thú gặp có nhân loại tu sĩ chạy ra khỏi cái kia hẹp tự nhiên thân núi, lập tức tất cả đều gào thét lên vội vàng đánh tới, lại đồng thời buông tha cho đối với đá to mọi người phía dưới tiến công. Một tiếng trầm trầm cười lạnh về sau, khúc hàn phi cũng là không chút nào dừng lại, trực tiếp vài bước đi vào bên ngoài Thuận sắc nghiêm nghị đem mấy cái khéo léo thẩm thấu viên cầu sắp đặt ở bên ngoài vách núi cùng đỉnh đầu đá to lên, sau đó vừa nhanh nhanh chóng lui trở lại, bắt đầu véo phiền phức chú quyết, mặc niệm chú ngôn. Hắn phen này động tác chỉ hao phí hơn 10 người hô hấp, mà đối với bay nhanh tại đáy cốc lật thiên mà nói, nhưng thật giống như qua hồi lâu, nếu không phải bao trùm tại quanh thân xích huyết sắc diễm, lệnh yêu thú hết sức kiếm kỵ, không dám vừa người đánh tới, hơn nữa trong chú hộ tại bên cạnh hắn Khôi Lôi cũng thay hắn lập tức hơn phân nửa trọng kích. Hắn sớm đã bị yêu thú xé thành mảnh nhỏ. Chẳng qua là đem xích huyết sắt diễm thúc dục đến mức tận cùng, cùng đồng thời tinh vi thúc dục khôi lỗi, kia hao phí linh lực tốc độ cũng là nhanh được kinh người, cứ như vậy một lát sau, Lật Thiên trong cơ thể linh lực liền hầu như tiêu hao hơn phân nửa, mà kiểu chỉ khôi lỗi, tức thì bị đàn yêu thú trực tiếp trả hủy năng con. Chẩn đã bố tốt, mau trở về. Xa xa chuyển đến một tiếng nữ tử lo lắng hô quát, Lật Thiên nghe xong ánh mắt ngưng tụ, thay đổi thân hình, hướng về đá to ở dưới ẩn thân đấy bỏ mạng chạy góc. Chương 217, yêu thú xào huyết. Bay nhanh bên trong, thủy trung đi theo ở bên cạnh khôi lỗi cũng lần lượt bị yêu thú chảo nát, chỉ còn lại có hai cái có chút tàn phá khôi lỗi miễn cưỡng đi theo, mà bao trùm tại quanh thân đỏ thấm hỏa diễm cũng bắt đầu trở nên mỏng, Lật Thiên trong cơ thể linh lực đã gần như khô kiệt. 10 trượng, 6 trượng, 3 trượng. Tỉnh táo tính ra lấy tiến vào tránh né chi địa khoảng cách, mà mà Cứ hẳn cũng sớm đem pháp bảo thúc dục, phòng ngự ở đỉnh đầu của hắn, chẳng qua là Lúc lật thiên khó khăn lắm bước lên đấy quốc lổi ra cái kia khối đá to âm ảnh thời điểm, một cú khổng lổm mà nồng đậm linh lực vậy mà từ khúc Hàn Phi bố trí bên ngoài bên cạnh thẩm thấu tiểu cầu bên trên phóng lên trời. Một cái hơi mở cánh cửa cực lớn dạng màn hào quang, bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, cánh cửa cực lớn bên trên còn vẽ ít gọi chỉ do tảng đá tạo thành quá nhân, thái độ hung dữ, lộ ra thập phần dữ tợn. Cánh cửa cực lớn hiện ra, trực tiếp tại các tu sĩ trước người hình thành một đạo kết giới giống như chắc chắn phòng ngự đem đầy trời vẻ hồn dâng cùng cái kia gậy thân ảnh, đồng thời một mực chắn bề ngoài. Bài ảnh. Rất nhỏ châm đục từ hơi mở cánh cửa cực lớn tàng ra, Lật Thiên đã gấp phốc tới, nhưng thật giống như trực tiếp đâm vào một chỗ tường đồng vết sắt, gậy thân hình lập tức bị bắn ra vài thước. Khúc Hàn Phi." Châm thấp đích thoại ngữ từ cái kia gậy thân ảnh trong miệng lạnh lùng chuyển đến, Lật Thiên trong mắt càng là một mảnh vô tận ấm lãnh, có chút trống rông trong đôi mắt, mơ hồ nổi lên một tia vết sắt. Xem trọng tại cánh cửa cực lớn sau có chút kéo ra một kia cười lạnh tuấn tú thiếu niên trong nội tâm đi theo phát lệnh. Vốn là tại trong thành chủ phủ một lời không hợp liền trực tiếp cổ bảo ra tay, sau lại xa lánh lật thiên suất lực không đủ, mà lại để cho kia chịu trách nhiệm dẫn đi yêu thú. Hôm nay, vị này thành chủ nhị công tử, lại đem hắn trực tiếp nốt tại phòng ngự trận pháp bên ngoài. Khúc hàn phi, mau mau mở ra trận pháp, thả hắn tiến đến. Mà cứ hàn gặp lật thiên bị giam tại trận pháp bên ngoài, lập tức thần sắc cả kinh vội vàng quát Trong trận pháp còn lại tu sĩ cũng là đồng thời xương sở, tuy rằng bọn hắn khinh thường ở lật thiên tu vi, có thể còn không đến mức tại bực này nguy cơ thời điểm ham hắn vào chỗ chết, nhiều lời chỉ là không có gì lớn dùng cấp thấp tu sĩ, lại cùng bọn họ không oán không cứu. Cái này, trận pháp này mở ra thời gian cùng ta tính ra có chút chính lệnh, ta, ta có thể không phải cố ý đem hắn quan ở bên ngoài, đạo này trận pháp một khi mở ra, trong thời gian ngắn có thể không pháp thu hồi, ta cũng bất lực à. Khúc hàn phi đứng ở cánh cửa cực lớn về sau, nghe được chất vấn, biến sắc, giả bộ như vẻ mặt vẻ mặt, ngựa khi đều có chút run dày đáp chẳng qua là hắn đáy mắt cái kia một đám đắc ý, lại rõ ràng khắc ở trước mắt cặp kia hơi có vẻ thanh tú, lại âm lánh như băng trong đôi mắt. Nam cổ lúc này cũng là sức sở, khi hắn nghe được khúc hàn phi có chút lo lắng giải thích về sau, trong lòng nhưng là khẽ động, một ngày trước tại phủ thành chủ đại khách trong đại sảnh, vị này nhị thiếu ra giận dữ mà đi tình cảnh, lập tức lơ lửng ở hiện tại trong lòng của hắn Nguyên bản trầm ổn trắng hán, nhìn xem cái kia dung mạo tuấn tú thiếu niên, trong lòng nhưng có chút rét run. không hàn phi cử động lần này chỉ sợ là cố ý gây nên, cũng bởi vì ngày hôm qua tại phủ thành chủ, đối phương lại để cho mặt mũi của hắn không qua được. Vị này thành chủ nhi tử bảo bối vậy mà vào hôm nay cô ý đem lật thiên cự ở ngoài trận, lại để cho kia chết không toàn thời. Nho nhỏ thiếu niên, lại tồn lấy như thế ngoan độc tâm tư, xem ra sau này cùng vị này nhị thiếu ra giao tiếp, có thể muốn coi chừng lấy chút ít. Nam cổ mặc dù có chút kiêng kỵ khúc Hàn Phi âm tàn, nhưng đối với trận pháp bên ngoài một người thấp giai tu sĩ sinh tử, hắn cũng không phải là thập phần coi trọng, chúc cơ kỳ tu sĩ mà thôi, còn không phải Tử Long thành thuộc hạ, cho dù chết cũng căn bản không có gì đáng ngại, nếu là đúng phương hướng cũng có sư môn, cái kia cũng chỉ có thể tính đến thành chủ khúc vô nhai trên người, phóng nhãn thiên hạ, có can đảm tìm Tử Long thành thành chủ phiền toái tu sĩ, chỉ sợ có thể đếm được trên đầu. Ngón tay a, cứ như vậy trong trước mắt Lật thiên sau lưng yêu thú dĩ nhiên chen trúc tới, gầy tu sĩ gặp vào trận vô vọng, liền quyết nhiên thay đổi thân hình, trực tiếp nhào vào một bên ngầm đen động đất, chẳng qua là khi hắn bỗng nhiên quay người lúc trước, cặp kia thanh tú trong đôi mắt, lại luật động lên một mảnh ngút trời sắc ý. Phệ hồn răng bầy gặp tu sĩ này đỉnh lên hỏa diễm mang theo khôi lỗi tại trong hạp cốc chạy nhảy một vòng mà, tiếp theo trực tiếp nhào vào nơi ở của bọn nó, lập tức phân ra một nửa yêu thú tiếp cận chăm chỉ tà hữu hung mánh đuổi theo mà còn lại yêu thú liền lần nữa vây quanh trong trận pháp mọi người, bắt đầu dốc sức liệu mạng cắn xé đạo kia hơi mở cánh cửa cực lớn. Gặp Lật Thiên trốn vào yêu thú xảo huyệt, mà cứ Hàn Tâm lại không khỏi đau xót, đối phương thủy trung yên tĩnh đứng ở vân thành trên tường thành thân ảnh, giống như liền hiện hiện tại trước mắt, mà những tại kia vân thành bị công phá sau may mắn còn sống sót xuống binh sĩ, nghe Đồ ý đề cập Lật Thiên tại sống chết trước mắt xuất thủ thời điểm, cái kia vô số chỉ chấp động lên cảm kích nước mắt hai mắt, cũng giống như đang ở trước mắt quấn quẩn. Một viên nhiều nằm chém giết ở ma triều tâm, giống như thoáng cái bị cái gì nhồi vào, là đắng chát, là an ổn, hay vẫn là nhàn nhạt lưu luyến. Lưu luyến cái kia vô số trong năm tháng, duy nhất có thể mang cho nàng một kia an bình gấy thân ảnh. Bành! Bành! Cánh cửa cực lớn bên ngoài, vô số chỉ thần sắc giữ tận yêu thú hai cánh tề chấn, xấu xí si cực lớn mắt kép ở bên trong, hiện đầy khát máu thần sắc, chẳng qua là mặc cho yêu thú lần lượt va chạm xe rách, cái kia hơi mở cánh cửa cực lớn Thủy Trung Thành chủ phu nhân lưu cho ái tử hộ thân phát trợ, thật không ngờ cứng hãn. Qua không lâu, một tiếng vang thật lớn từ phía chân trời chuyển đến, theo nổ mạnh mà đến, nhưng là một cỗ đen kỵ thân thể, cỗ thân thể này bị một cỗ kinh khủng đại lực từ không trung nện xuống, đột nhiên, liền trực tiếp bị hoành tiến vào trong hạc gốc, vậy mà xâm nhập đáy cốc mấy trượng. Theo sát thân thể rơi xuống, là chân đạp cự đao vai hùng Nam tử, khúc vô nhai tuy rằng đem yêu tu từ không trung đánh rơi, nhưng lại không lộ ra cái gì thần sắc vui mừng mà là trở tay thuốc dục bên người một kiện khác một cái cao hơn người tháp hình bảo vận, đối với nện vào đáy cốc yêu tu quay đầu chúng tới. Cực lớn trong tiếng nổ vang, hình cái tháp pháp bảo trực tiếp khấu trừ tại yêu tu ném ra bấy lớn lên, chẳng qua là khúc vô nhai lại ánh mắt ngưng tụ, khi hắn khổng lồ linh thức cảm giác ở bên trong, pháp bảo ở dưới yêu tu vậy mà trong lòng đất dùng một loại tốc độ cực nhanh bỏ chạy, tránh được bảo tháp cường lực công kích. Phát hiện yêu tu bỏ chạy, khúc vô nhai cũng không ý truy đuổi. Tu vi của hắn tuy rằng so với yêu tu cao hơn tầng 1, nhưng một khi tiến vào cái kia tràn đầy âm khí khảm quỷ hạp ngọn nguồn, kia pháp lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, bắt sống phệ hồn rằng số lượng đã đủ. Nguyên bản thu thập ma hồn chính là vì tránh đi cái này chỉ khó dây dưa yêu tu. Hôm nay yêu tu rút đi, hắn cũng không muốn lại truy vào người ta xào huyệt. Bay múa đầy trời phệ hồn răng bầy phát hiện rồi vương rút đi khí tức, đồng thời tiếng kêu gạo cùng một chỗ, phần phật rồi trực tiếp bay vào hát động lại cũng không để ý tới nữa phòng ngự trận pháp bên trong mọi người. "Gặp yêu thú rút đi." Khúc Vô Nhai trở tay tế ra thuyền gỗ, mang theo trốn ở đáy cốc mọi người nhanh chóng rời đi. Đứng ở đôi thuyền, Mạc Ưng Hàn thần sắc bất định nhìn qua càng ngày càng xa khảm quỷ hạm, tâm như cho tàn, trong nháy mắt yêu thú cùng thành đàn yêu thú liền tất cả đều xông về sao huyện, nàng liền một kia cứu trợ đối phương, cơ hội đều không có, đạo kia gầy thân ảnh, cũng theo đó mai một ở kinh khủng yêu thú huy động. Coi như là dùng Khúc Vô Nhai tu vi, Cũng không dám đơn giản thăm dò vậy có yêu tu chấn giữ hạ ổ, mà Lật Thiên, chỉ sợ cũng chấp nhận này vẫn lạc, nhiều năm qua, mà cứ hàn duy nhất một lần dưới đáy lòng nổi lên liên y ở nơi này như thế ngắn ngủn trong mấy ngày, lần nữa bình phục làm một mảnh bí thương. chương 218, Cổ quái con kiến bầy. Lật Thiên nhảy vào đen kịt động đất về sau, đem còn sót lại hai cái khôi lỗi ngăn ở phía sau, thân hình lại nhanh như thiểm điện, không ngừng bay nhanh, tại phía sau hắn truy kích vệ hồn răng cũng là thấp giọng gào thét theo đuổi không bỏ Nếu không phải trong động đất lối rẽ quá nhiều, không gian hẹp, còn có cái kia hai cái khôi lỗi vật che chắn, cái này mấy chục con yêu thú đã sơn có thể đem hắn đuổi theo, phân thây mà ăn rồi. Huyết ly thân thể tuy rằng mạnh mẽ, có thể đối mặt mấy chục chỉ cao gia yêu thú, cũng căn bản liền lấy không đến chỗ tốt gì, coi như là có thể ngăn cản một phen, lại cũng chạy không thoát bị xé nát vận mệnh. Thành đàn cao gia yêu thú, tại trong tu tiên giới, thế nhưng là một cỗ cực kỳ đáng sợ tồn tại. Liên Tử Long thành chủ cũng không nguyện đối chiến kia mũi nhọn, mà là dùng ma hồn dụ chi, liền có thể nhìn ra kia đáng sợ trình độ. Phệ hồn răng xảo huyết dường như tổ ong, Lật Thiên nhảy vào trong động đất liền lập tức đem còn thừa không nhiều lắm linh lực tất cả đều tràn ra bên ngoài cơ thể, dùng linh thức cảm giác lấy chung quanh địa hình, mà bản thể lại ủy vào yêu thân thể mạnh mẽ, cấp tốc chạy như điên. Sau hiện tại hữu đều có được rất nhiều cái lối đi tương liền, không lại những tiểu này cuối lối đi cũng không tính xa, kết nối lấy nguyên một đám không gian nho nhỏ, nhỏ. Xem ra là những phẻ hồn răng này một mình nghỉ lại chỗ, mà duy nhất thông lộ, lại thẳng vào lòng đất, tả hưu khuất, du ơi, dường như một cái đường hẹp quanh co, quanh co khúc hữu nối thẳng ở chỗ sâu trong. Phát hiện đường lui chỉ có một cái, lật thiên tại trong lòng khe khẽ thở dài, xem ra coi như mình chạy trốn tới xào huyện phần cuối, cũng không khỏi không quay đầu lại đối mặt sau lưng đuổi theo những cao dai này yêu thú, bằng vào chút cơ kỳ tu vi, tại động quật này ở bên trong, đối mặt mấy chục cao gia yêu thú kết cục chỉ có một con đường chết. Tuy biết lần này chạy trời không khỏi nắng, Lật Thiên lại cũng không có hiện tại trở về đầu dốc sức liều mạng ý định, mà là toàn lực bay nhanh, một đường sông về huyết động ở chỗ sâu trong, sau lưng là một mảnh yêu thú vũ cánh âm thanh vụ vụ. Cũng không lâu lắm, Lật Thiên cũng đã vọt tới yêu thú xào huyệt phần cuối, rồi sau đó phương hướng động quật cửa ra vào chỗ, cũng truyền đến một tiếng không giống với bình thường phệ hồn răng tiếng gào thét. Yêu thú rõ ràng cũng quay trở về sào Lật Thiên trong nội tâm trầm xuống. Mà trước mắt, nhưng là một đoạn càng thêm hẹp thông đạo, đoạn này thông đạo không dài, cũng liền vài chục trượng xa, góc độ bất ngờ thẳng vào lòng đất, mà cuối lối đi, lại chỉ là một cái mấy trượng lớn nhỏ chống trải điệu huyệt, tại đó, cái này phệ hồn răng xảo huyệt coi như là đã đến phần cuối. Trong trẻo nhưng lạnh lùng trong đôi mắt trải qua một tiêu huyết sắc, lật thiên mãnh liệt vừa quay đầu lại, mắt nhìn cấp tốc đánh tới phệ hồn răng, tiếp theo liền không chút do dự trực tiếp xông vào trước mắt thông đạo, hai cái đã tản phá khối lỗi. Càng là trực tiếp ngăn ở chỗ này tiểu thông đạo bên ngoài. Một lát giữa, Lật Thiên lợi dụng vọt tới cuối thông đạo điệu huyết ở bên trong, mà đỉnh đầu ngăn trở cửa vào khôi lỗi, cũng tùy theo phát ra từng đợt kim loại bị xé rách chói thai thanh âm, không lại hiện lên hiện tại hắn cảnh tượng trước mắt, so với cái kia chói thai xé rách âm thanh càng thêm sấm nhân. Trước mắt chỗ này tiểu huyết động ở bên trong, rõ ràng phủ kín lớn chừng quả đấm màu đen con kiến, loại này con kiến một cái trồng lên một cái, trực tiếp hình thành một cái nửa vòng tròn nô lên. Chắn đầy hơn phân nửa huyệt động, hơn nữa tại tít mai bên ngoài con kiến còn dốc sức liều mạng hướng con kiến bẩy ở bên trong chui vào, giống như tại con kiến bầy chỗ sâu nhất, có mấy thứ gì đó mỹ vị đồ ăn. Chứng kiến hầu như chất đầy nửa cái tiểu huyệt động tối con kiến, lật thiên trong nội tâm cũng một hồi run lên, không lại nghĩ lại lúc giữa, hắn liền nhớ tới loại này tối con kiến tên, ăn hồn con kiến, cùng phệ hồn răng yêu thích giống nhau, đều ưa thích hút du đáng hồn phách, không lại ăn hồn con kiến nhưng chỉ là một loại cấp thấp nhất yêu thú cùng phệ hồn răng thế, nhưng là trọn vẹn kém hai cái cấp bậc, hơn nữa loại này tối con kiến cũng hầu như không có gì linh trí, cùng dã thú cùng loại. Tại phệ hồn răng trong sào huyệt xuất hiện ăn hồn con kiến, Lật Thiên Thật cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, tính tình gần yêu thú, cũng thường xuyên ở chung một chỗ hoạt động, loại này không hề linh trí ăn hồn con kiến, chỉ cứ phệ hồn răng trong sào huyệt một chỗ tiểu hoạt động, nhưng cao dài kia yêu thú cũng là không để ý tới. Chẳng qua là, cái này một đống ăn hồn con kiến có chút dị thường biểu hiện lại làm cho Lật Thiên trong nội tâm sinh nghi, tại con kiến bầy ở chỗ sâu trong, giống như có mấy thứ gì đó hấp dẫn đồ đạc của bọn nó. Có lẽ chẳng qua là chỗ này âm khí rất nặng trong xào huyện, ngưng tụ một ít tâm hồn, lúc này mới đem ăn hồn con kiến dẫn tới chất đầy nơi này. Lật Thiên trong nội tâm vừa mới hiện ra ý nghĩ này, bị hắn thủy chung mang ở trước ngực cái kia khối bao vây lấy giọt máu hổ phách, lại đột nhiên hiện lên một tia chấn động, lệnh gây tu si trong lòng giật mình. Cái kia sợi chấn động chẳng qua là một cái chớp mắt, Lại lần nữa lặng yên rồi biến mất, không lại lật thiên lại thanh thanh sở sở cảm giác được, vừa mới có thể ảnh hưởng hổ phách cái kia sợi chấn động, chính là đến về phần con kiến bầy ở chỗ sâu trong. Truy cập An hồn con kiến bầy bên trong, có vật gì, có thể khiến cho cổ quái hổ phách đồng cảm. Cảnh. Ngay tại lật thiên nghi hoặc ở đến từ con kiến bầy ở chỗ sâu trong, cái kia sợi có thể khiến cho hổ phách cổ quái chấn động thời điểm, nửa chỉ khôi lỗi tàn phá cánh tay lại vừa vặn rơi xuống tại bên cạnh hắn. Mắt nhìn hầu như muốn chui vào phệ hồn răng, lật thiên thần sắc hở hưng tháo xuống trước ngực hổ phách, tại hổ phách ly thể trong ngáy mắt, một cố nồng đậm yêu khí cũng đông nhiên từ trên người của hắn tràn ngập dựng lên, đưa tới trước người con kiến bẩy một hồi bạo động. Đỉnh đầu phệ hồn răng ra sức bài trừ đi ra bị khôi lỗi tạp cái chết hẹp thông đạo, chất phát hiện thông đạo xuống, cả nhân loại kia vậy mà tản mát ra một cố nồng đậm yêu thú khí tức, phệ hồn răng cũng đều sưng sở, không lại sau một lát, chúng như trước thần sắc giữ tận trước sau đập xuống Bất luận là nhân loại hay vẫn là yêu thú, ngoại trừ những đã sớm kia tồn tại ở xào huyệt chỗ sâu ăn hồn con kiến, phệ hồn răng đám quyết không cho phép một loại khác yêu thú rò xét xào huyệt của bọn nó, húng chi trước mắt cái này so với tu vi của bọn nó còn thấp hơn hơi yêu thú, lại còn là cá nhân hình. Toàn thân nổi lên tầng một nhàn nhạt đỏ thấm hỏa diễm, lật thiên tại phệ hồn răng khó khăn lắm nhào vào huyệt động thời điểm, không chút lựa chọn trực tiếp bước vào con kiến bầy, trong chấp mắt liền bị vô tận cử kiến mai một. Hơn 10 chỉ phệ hồn răng đồng thời nhào tới chỗ này hẹp huy động, không lại gặp đối phương vậy mà lâm vào con kiến bẩy, cái này mấy con yêu thú đồng thời sức sợ, chúng thật cũng không có sông vào con kiến bẩy tìm kiếm Lật Thiên, mà là thu hồi hai cánh, ngừng ở lại đây chỗ trong động quật, yên lặng nhìn chằm chằm vào con kiến bẩy, lại cũng không có ly khai ý định. Lật Thiên chìm vào con kiến bẩy về sau mới phát giác, chỗ này con kiến bẩy có thể so sánh ở bên ngoài thoạt nhìn khổng lồ hơn nhiều, mà con kiến bẩy phủ kín chỗ ở, vậy mà cũng là một chỗ hẹp thông đạo. Khó khăn lắm có thể chứa hắn đứng thẳng hành tẩu. Thân thể mặt ngoài hiện đầy tầng một xích huyết sát diễm, tuy rằng linh lực còn thừa không có mấy, có thể thúc dục nhàn nhạt tầng một hộ thể, hay vẫn là dư xài, mà con kiến bầy dường như cũng thập phần sợ hai hắn bên ngoài thân tầng kia đỏ thấm hỏa diễm, nhao nhao bỏ tránh đi, Lật Thiên lại cũng có thể tại vô tận con kiến bầy ở bên trong, chậm rãi đi về phía trước. Nhìn nhìn chật ních bên người, dậm dạp chẳng trị cực lớn con kiến, gầy tu sĩ thần sắc không thay đổi. Không chút lựa chọn hướng ở chỗ sâu trong chậm rãi đi, khi hắn đi qua về sau, sau lưng khe hở cũng lần nữa bị con kiến bảy nhồi vào. Tại con kiến bảy trong trọn vẹn đi lại mấy 10 canh giờ, Lật Thiên mới rút cuộc đi tới con kiến bảy phần cuối, tuy rằng bộ pháp không vui, có thể đi lâu như thế, cũng sâu sắc vượt quá dự liệu của hắn, này che kín tối con kiến hẹp thông đạo, rõ ràng dài đến trên trăm ở bên trong, mà trong đó bỏ thêm vào vô số an hồn con kiến, hầu như nhiều đến trăm vạn, tại con kiến bảy phần cuối, một cái vô ích núc đích. Con ngụy giống như lớn nhỏ cực kiến, cũng dần dần hiện lộ tại tu sĩ trước mặt. An hồn kiến chúa, trung gia yêu thú. Phát hiện trên người che kiến cứng rắn lông tơ kiến chúa, gầy tu sĩ cũng rất rơi xuống bước chân. Tại đây chỉ kiến chúa chung quanh con kiến bảy càng là dốc sức liều mạng vật mẹo. phía sau tiếp trước đều muốn leo đến kiến chúa bên người, có thể trở ngại lật thiên tản mát ra nồng hậu dày đặc yêu khí, cùng hắn bên ngoài thần tầng kia đỏ thẫm hỏa diễm, con kiến bảy tuy rằng không ngừng núc đích, nhưng không có một cái có can đảm tới gần đạo kia gầy thân ảnh. Lương Thần chú ý sau nửa ngày, Lật Thiên nhìn về phía kiến chúa ánh mắt cũng trở nên có chút cổ quái, trước mắt cái này chỉ kiến chúa mặc dù là trung gia yêu thú, có thể kia đối địch thực lực lại sẽ không quá mạnh mẽ, nhìn kia phì phì thân thể cũng khó khăn hoạt động tứ chi, bất luận cái gì chút cơ kỳ tu sĩ, chỉ sợ đều có thể địch nổi cái này đơn độc trong đó giai kiến chúa. Chẳng qua là, kiến chúa cái kia tờ giác hút dạng miệng rộng, thủy chung bất ly thân thể phía trước cái kia dài khắp lục rêu thật bích, lại làm cho Lật Thiên cảm giác có chút nghi hoặc. Giống như căn bản không có phát hiện khác thường loại tiếp cận, kiến chúa không ngừng ngạo nghễ rã hút miệng rộng, gầm ăn lên trước mắt trên thạch bích lục ze, chẳng qua là mặc cho nó như thế nào dốc sức liều mạng gầm ăn, những mục nát kia cổ xỉ ze lại cũng không có giảm bất nửa phần, coi như trực tiếp khảm nạm tiến thạch bích, mà khác chen vào kiến chúa bên cạnh ăn hồn con kiến, cũng đồng dạng dốc sức liều mạng gầm ăn lấy thạch bích. Thanh tú mi phong có chút nhầu lên, Lật Thiên bỗng nhiên tràn ra trong cơ thể còn sót lại linh lực, dò xét lấy chỗ này cổ quái bích. Mà linh thức vừa mới tiếp xúc thạch bích, bị hắn thủy chung nắm trong tay hổ phách trợt lần nữa nổi lên một tia chấn động, hơn nữa so với trước đó lần thứ nhất càng thêm rõ ràng cùng bánh liệt. Cái kia khiến cho hổ phách chấn động ngọn nguồn, đúng là trước mắt chô này thạch bích. Trong mắt chớp động lên một tia kinh nghi, lật thiên chậm dại thu hồi thò ra linh thức, tại cảm giác của hắn ở bên trong, trước mắt thạch bích chính là một chỗ bình thường đán úi, cũng không chỗ đặc biệt nào, thế nhưng là khiến cho trong tay hổ phách chấn động ngọn nguồn, cũng quả thật đến về phần chỗ này thạch Bích Chẳng lẽ Cái này thạch bích bên trong, có cái gì liền linh thức đều cảm giác không đến đồ vật. Nghi hoặc bắt tay vào làm trong hổ phách bên trên nổi lên nhàn nhạt chấn động, lật thiên chậm dãi vượt qua kiến chúa, một tay dán lên thạch bích, khi hắn đang muốn khoảng cách gần sử dụng linh thức do xét thời điểm, đống nhiên trong tay cái kia khối hổ phách bên trên vậy mà chuyển đến một cố đại lực, tiếp theo đống nhiên vọt tới trước mắt thạch bích. Gây tu sĩ thần sắc biến đổi, trong tay buộc phát ra mạnh mẽ lực đạo, đều muốn ngăn trở hổ phách có thể cái đó nghĩ đến nho nhỏ hổ phách bên trên đại lực lại khủng bố dị thường, vậy mà đem cánh tay của hắn cùng thân thể đồng thời bước lên, trong chấp mắt liền đồng thời biến mất tiến thạch bích bên trong. Vừa mới lâm vào thạch bích, Lật Thiên liền trong nội tâm cả kinh, được từ bàn vân tông bí cảnh ba tầng cái kia bộ hài cốt trên người hổ phách, vậy mà kéo lây hắn sông vào một khối nham thạch, hơn nữa trong đó ghé qua, lại không hề ngăn trở. Sau một lát, Lật Thiên chỉ cảm thấy một hồi vầng sáng lưu động, tiếp theo. Trước mắt lại xuất hiện một chỗ quái thạch mọc lên san sát như rừng cực lớn sơn động, trong sơn động hiện đầy lớn nhỏ không đều quái thạch cùng đỉnh động ngược lại rủi xuống có đá, mà ở trung tâm lại nổi lơ lửng một căn bản cánh tay giống như lớn nhỏ đỏ tươi lông vũ. Ẩn nấp tại thạch bích trong trong sơn động, Lật Thiên thân hình vừa vừa phụ hiện, thần sắc chính là trầm xuống, đi theo trong mắt bỗng nhiên nổi lên một mảnh tia máu, nhắc tới trong cơ thể còn thừa toàn bộ linh lực, khó khăn lâm chống, cự lấy phía trước cái kia căn bản lông vũ phát tán ra khủng bố khí tức. Tại đây chỗ thần bí trong sân động, tràn ngập một cô đã lâu mà thê lương khí tức, mà cô khí tức này xuất xứ, chính là căn bản lơ lửng ở trong động hồng vũ. Một kiện tử vật, bằng vào bản thân khí tức, có thể lệnh lật thiên cảm thấy một cấu nguy hiểm, mà cái loại cảm giác này, vậy mà cùng hỏa long ngộ ngọn nguồn đồng trong quan tài cái kia mảnh long lân tương tự. Chương 219, Thạch Trung Cảnh Ngay tại lật thiên toàn bộ tinh thần đề phòng thời điểm, trước mắt hồng vũ lại đột nhiên chuyển ra một khổ kinh khủng nguy ác, ngay tại lúc đó Hồng Vũ hình dạng cũng bắt đầu mơ hồ chuyển đổi, một hồi không gian đều đi theo vặn vẹo chấn động sau đó, Hồng Vũ vậy mà biến ảo thành một cái hơn một trượng lớn nhỏ chim khổng lồ, gà mỏ con rắn cái cổ, thân thể như hạc, sau lưng kéo lấy thật dài vĩ linh. Phượng Hoàng Gặp chim khổng lồ hiện ra hình dáng, lật thiên trong nội tâm hoàng hốt, căn này hồng sắc Long vũ, lại huyên hóa ra cùng chân long cùng thuộc ở truyền thuyết Phượng Hoàng, chẳng lẽ lại căn này hồng vũ cũng như cái kia mảnh Long lân là thật phượng trên người Gây tu sĩ trong lòng rung mạnh, thế nhưng là cái kêu viện hóa ra thần điểu lại ánh mắt lạnh lùng quét mắt trước người tu sĩ. Tiếp theo một cố cường đại huy áp liền đống nhiên bay lên, đem lật thiên gắt gao áp chế ở trong đó. Phát hiện huy áp gặp thể, lật thiên hợp lực bóp ra vạn kiếm quyết thủ lấn, tử trúc kiếm cũng phá không mà ra, khó khăn lắm hộ tại trước người. Ồ, theo một tiếng giàn môi nhẹ đều, gây tu sĩ liền cảm thấy thân thể bông lỏng, vẻ này mạnh mẽ huy áp đống nhiên biến mất, trước mắt Vượng hoàng cũng lần nữa véo mơ hồ sau một lát Lại biến ảo thành một vị lao giả dâu tóc bạc trắng, một thân màu trắng đạo bào, một bộ tiên phong đạo cốt. Lao giả huyện hóa ra thân hình về sau, liền vững vàng đứng tại nguyên chỗ, một tay một vớt dâu dâu, ánh mắt phức tạp đánh giá trước mắt thanh niên, thật lâu về sau, mới thở dài một cái, giống như là buông xuống cái gì tâm sự. Gắt gao nhìn chầm chầm vào lão giả, lật thiên sắc mặt vẫn bình tĩnh, có thể trong lòng của hắn, lại nổi lên cơn sóng gió động trời, trước mắt vị lao giả này nhìn xem rất sống động, có thể khi hắn linh thức cảm giác ở bên trong Đối phương lại căn bản cũng không phải là thật thể. Âm hồn, nguyên anh, hay vẫn là một đám cường đại thân thức, có thể ngưng tụ thành hư thể hiện hình, có rất nhiều loại tình huống, không vào luân hồi âm hồn, nguyên anh tu sĩ nguyên anh, hoặc là đại tu sĩ chia lìa bên ngoài cơ thể một cỗ thần thức, chẳng qua là đối phương lão giả này, nhưng là mượn nhờ cái kêu căn bản phượng vũ mới hiển hóa mà ra, chẳng lẽ lại, hắn là thực trong phượng thể một cỗ thần nghiệm. Vô số nghi vấn lập tức tràn ngập tại lật thiên trong ó Khi láo giả đánh giá hắn sau nửa ngày về sau, Lật Thiên cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh, suy nghĩ một chút, gầy tu sĩ liền chắp tay ôm quyền, nói, tại hạ Lật Thiên, trong lúc vô tình xâm nhập tiền bối động phủ, mong rằng thứ tội. Lật Thiên không thể không cung kính, ngoại trừ lúc trước cái kia căn bản hồng vũ tản ra đến khủng bố linh áp làm hắn hết sức kiềng kỵ bên ngoài, hiện tại cái này hóa hình mà ra lão giả, tuy rằng trên người hầu như không có gì linh lực chấn động, lại tổng có một loại như có như không cảm giác cáp bách lại để cho hắn cảm thấy cực kỳ kính sợ. Đó là loại đáng sợ cảm giác, gặp phải cực đoan cứng, giả, mới có thể từ đấy lòng sinh ra một kia kính sợ, cùng lật thiên vừa nếm qua hóa hình quả về sau. Yêu vương liệt phong xuất hiện lúc cảm giác tương tự, so với yêu vương trên người cái loại này cảm giác gáp bách còn mãnh liệt hơn. Động phủ. Ha ha, nơi đây cũng không phải là cái gì động phủ, mà là lao phu mượn nhờ căn này chân phượng chi linh, chỗ sáng lập một mảnh thạch chung cảnh mà thôi, cùng hóa cảnh cùng loại nếu không Ngươi cho rằng đỉnh đầu cái kia lúc này chiếm cứ mấy nghìn năm đại yêu, vì sao chưa từng có phát hiện qua sự hiện hữu của ta đâu rồi, nếu không phải ngươi cầm lấy bảo bối của ta, ngươi cũng mơ tưởng tiến vào chỗ này không gian. lão giả đem đối phương đánh giá hồi lâu, nghe nói chuyện đó, lập tức ha ha cười cười, thần sát nhẹ nhóm nói. Thạch trung cảnh, bảo bối của ngươi. Lật thiên hơi sững sở, vô tình ý thoát khỏi miệng hỏi, mượn nhờ chân phượng chi linh sáng lập ra một chỗ không gian hắn ngược lại không quá để ý mà đối phương lại nói hắn cầm lấy người ta bảo bối mới tiến nhập nơi đây, hắn lại nhất thời không có kịp phản ứng. Ừ, chính là ngươi trong tay cái kia khối hổ phách rồi. Lao giả hướng về phía Lật Thiên nắm chặt một tay ngửa ra ngưỡng cái cằm, có chút buồn cười nói: "Nghe nói chuyện đó Lật Thiên đột nhiên khẽ giật mình, tiếp theo chậm rãi nâng lên một tay, năm ngón tay dần dần bung ra, lộ ra trong lòng bàn tay cái kia khối bao vây lấy giọt máu khéo léo hổ phách, tiếp theo chậm rãi ngẩng đầu, trầm giọng hỏi: "Ngươi là người phương nào?" Ngươi tử của ta bản thể bên trên thao xuống cái này khối hổ phách, hôm nay tới hỏi ta là người phương nào, ha ha, chẳng lẽ của ta cái kia khối thịt thần, đến nay mới bị người phát giác không thành. Lao giả nghe lật thiên quát hỏi, vẫn là mặt không đổi sắc, phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay, nói. Thân thể ngươi bên trên hổ phách, ngươi là hải cốt lao Huynh Lật thiên kinh hãi phía dưới, đạp đạp rút lui hai bước, vẻ mặt kinh dị. Hải cốt lao huynh Danh tự ngược lại cũng có hứng thú, ha ha. Lao giả sau khi nghe xong ha ha cười cười, tiếp theo liền khôi phục trầm mặc, sau nửa ngày mới nói tiếp, vạn năm rồi, coi như là có mạnh mẽ hơn nữa thân thể, cũng đã sớm hóa thành một bộ hài cốt, đáng tiếc, bàn vân tông vậy mà Thủy chung không ai có thể đi vào bí cảnh ba tầng, tiểu hữu, nghĩ đến ngươi là qua nhiều năm như vậy, cái thứ nhất bước vào bí cảnh ba tầng, mà sống đi ra người A. Nghe được đối phương thừa nhận mình chính là bản vân tông bí cảnh ba tầng cái kia bộ hài cốt. Lật thiên viên kia đạm bạc trong nội tâm lại như là rời sông lớp biển, sợ run sau nửa ngày, lúc này mới kinh dị trả lời, tại hạ cũng không biết có phải hay không là tiến vào ba tầng duy nhất tu sĩ, không lại nhưng là mượn nhờ tiền bối cái kia tàn phá trận pháp, mới may mắn chạy ra bí cảnh. Đối phương nếu như có thể nhận ra cái này khối hổ phách, nghĩ đến chính là bí cảnh ba tầng trong cái kia bộ hài cốt không giả, không lại thân thể đã hủ, cũng tại khoảng cách này bản vần tông cực xa hành trâu lòng đất hóa hình mà ra, trước mắt thần bí lao giả. Rút cuộc là cái gì tồn tại? Coi như nhìn ra lật thiên nghi hoặc Lao giả khẽ gật đầu, nói Thân phận của ta, cho sau lại nói Người nói trước đi nói Cái này bức huyết ly thân hình Rút cuộc là như thế nào được Con yêu thu kia, hôm nay là đã vỡn lạc Hay vẫn là như trước chiếm giữ tại bản vân phong đỉnh Gây tu sĩ nghe xong huyết ly hai chữ Kinh nghi ánh mắt lập tức nổi lên tầng một tâm lãnh Bắt đầu khởi động tâm thần cũng đống nhiên yên lặng Chằm chằm lấy Lao giả trước mắt Cũng không trả lời Tiểu yên tâm Ta cũng là bản vần tông chi nhân, ngươi vừa mới vận chuyển vạn kiếm quyết, hay vẫn là bái ta sáng chế đâu rồi, nếu ngươi không tin, ta đây liền nói với ngươi nói. Lao giả gặp đối phương cũng không hồi phục chính mình hỏi thăm, lập tức đã minh bạch đối phương tâm niệm, mỉm cười, thẳng định đọc một lần vạn kiếm quyết tâm pháp. Không chờ Lao giả niệm xong, lật thiên liền thần sắc dừng một chút, lần nữa thật sâu không ngời, cung âm thanh nói, thứ cho tại hạ cẩn thận, huyết ly sự tình, dù sao liên quan quá lớn, tiền bối nếu là bản tông bên trong b Đệ tử tựa như thực bẩm báo là được. Nói xong, lật thiên liền sắp bị huyết ly tại bản vân phong đỉnh sử dụng bí thuật đổi thể sự tình chi tiết nói tới. Minh chúc truyền thụ cho công pháp, sư thừa nhất mạch mà thôi. Loại này trong sư môn đặc biệt công pháp có thể sẽ không dễ dàng lưu lạc đến bản vân tông bên ngoài. Hơn nữa đối phương nếu là cái kia bộ bí cảnh 3 tầng trong 2 cốt, cũng tất nhiên là hồi lâu trước, vây khốn nhập tuyệt điệu bàn vân tông môn nhân, tuy rằng trước mắt chẳng qua là một câu ngưng hình bóng người. Thế nhưng loại nhàn nhạt cảm giác gáp bách cùng một thân đạo cốt tiên phong, cũng không phải cấp thấp tu sĩ có thể giả bộ cho. Ra đấy, tại đây hành châu khảm quỷ hạp mọn nguồn, vậy mà có thể gặp được đến sư môn trường lối, Lật Thiên liền cũng không đang do dự, mà sắp bị huyết ly đổi thể sự tình chi tiết báo cho biết. Sau khi nghe xong Lật Thiên giảng thuật, lão giả để sau lưng hai tay, ngửa đầu nhìn về phía hoạt động tịch bích, ánh mắt thâm thúy giống như có thể xuyên thấu qua cái kia dày đặc tầng đất, chứng kiến xa xôi cổ xưa tông môn, một đám thổn thức thê lương chi sắc cũng chậm chậm hiện hiện tại lao giả trên mặt. chương 220, bàn Vân Tông Tổ sư. Qua hồi lâu, lão giả cái này mới thu hồi ánh mắt phức tạp, lòng còn sợ hãi nhìn một chút trước mắt thanh niên, thở nhẹ thở ra một hơi, nói, may mắn ngươi là dương hồn chi thể, nếu không có như thế, ngươi cũng không có khả năng đơn giản đáo thoát, ngũ hành thiếu kim đăng thể, huyết ly đợi lâu như vậy, rốt cuộc đã tới một cố, nhưng là cái đã chết thân thể, ha ha, vậy cũng là một loại báo ứng rồi à. Lao giả Hai đầu lông mày hiện ra một tia hồi ức, đứng yên hồi lâu, mới lại mở miệng ngừng trọng nói ra, lào phu đông nhiễm, đạo hiệu, bàn vân tử. Vừa nói chuyện ra, lật thiên chỉ cảm thấy như bị xét đánh, trực lăng lăng sau nửa ngày, cả kinh nói, tổ sư bàn vân tử. Lật thiên cái này cả kinh không phải chuyện đùa, đông nhiễm tục danh tại bàn vân tông thế nhưng là không người không biết, đó chính là bản vân tông khai sơn tổ sư, tại vạn năm trước tự tay sáng lập bàn vân tông thượng của tu sĩ, mà một con đường diện số, lợi dụng bàn gọi là bàn vân tử. Sáng lập tông môn tổ sư, chính là bí cảnh ba tầng cái kia bộ hải cốt, hôm nay còn hiển hóa tại vạn lý sa hành châu khảm quỷ hạp mạn nguồn. Trong lúc nhất thời, Lật Thiên mạch suy nghĩ cũng là một đoàn hôn loạn, không lại nếu như nói ra cái kia khối cổ quái hổ phách xuất xứ, hơn nữa đọc lên bí pháp vạn kiên quyết, cái này lao giả trước mắt, chỉ sợ nói không ngừng. Bản Vân Tông, hôm nay tốt chứ? Lão giả để sau lưng hai tay đứng yên hồi lâu, chờ đối phương hồi phục thần thái, cái này mới mở miệng hỏi vốn yêu cầu tông môn, có thể ngự khi càng giống là ở hỏi thăm một cái ô yếm hậu bối, hôm nay là hay không ăn khang. Hồi tổ sư, tại đệ tử ly khai tông môn lúc trước, bàn vân tông hết thể mạnh khỏe. Dần dần tính hạ tâm thần gầy tu sĩ, cùng âm thanh đáp. Tốt, tốt, vậy mà giữ được bản vân sân vạn. Nhiều năm, những hậu bối kia, cũng là tính không chịu thua kém, ha ha ha. Lão giả nghe nói bàn vân tông cũng không biến cố, tuyết trắng trường mi nhảy lên, ha ha cười nói, trong thanh âm lộ ra một thỏa mãn Huyết Ly vốn là Hộ Sơn thần thú, lại cướp lấy Ngũ hành thiếu kim đan thể, ý nghĩa muốn như thế nào, tổ sư có thể hay không báo chi. Lật Thiên kinh hãi sau đó, liền hỏi Thủy Trung hoang mang nhiều năm nghi vấn, ban đầu ở bản văn phong đỉnh, Huyết Ly nói thành tiểu Ngũ hành thiên thể chi thân, Lật Thiên nhưng là thập phần khó hiểu, linh căn từ khi ra đời liền tồn tại ở tu sĩ trong cơ thể, trên đời này chẳng lẽ còn có đem người khác linh căn luyện hóa cho mình dùng nghịch thiên chi thuật không thành. Nếu là thật sự có loại này kỹ thuật, trong thiên hạ Ngũ hành thiên thể cũng sẽ không giống như Vượng Mao Lân Giác, nghìn năm đều khó gặp rồi. Truyền hồn chi thuật, hẳn là huyết ly nhất tộc bí thuật, không giống với tu sĩ đoạt xá, đem linh hồn trao đổi, cũng là nó bất đắc dĩ phương pháp xử lý, tu sĩ thân thể, có thể trải qua không được nó về sau luyện hóa, đều muốn đem hai cỗ thân thể kết hợp một câu ngũ hành chi thân, cũng chỉ có trước chiếm cứ một cỗ thân người, về sau tại dùng nghịch thiên thủ đoạn đem ban đầu bản thể luyện hóa tiến đến, mới có như vậy một ít khả năng, nếu không Nó là cũng không cần vì chờ đợi một câu ngũ hành. Thiếu kim thân thể, đợi cái này. Nhiều năm. Lão giả để sau lưng hai tay, nhìn nhìn đối phương bình tĩnh thần sắc, âm thầm nhẹ gật đầu, nói tiếp, năm đó huyết ly hiện thế, chính là hàng lâm tại bàn vần phong đỉnh, về sau lão phu cùng hắn khổ đấu hồi lâu, cuối cùng không địch lại, rơi vào đường cùng, mới đưa kia dẫn vào bản vân phong ngọn nguồn, mượn mạch linh chi lực, dùng tự hủy nguyên anh làm đại giới, đem trọng thương. Người bây giờ chứng kiến... Chẳng qua là lão phu một đám tàn hồn, tại đây căn bản phượng linh che chở phía dưới, mới có thể lay lắt đến nay, vạn năm rồi, cái này sợi tàn hồn cũng cuối cùng nhịn không quá Tuế Nguyệt xâm nhập, nếu là ngươi tại muộn mấy ngày, chỉ sợ cũng liền không thấy được ta á." Lao giả một bên bình tĩnh nói, một bên dường như tại nhớ lại đã lâu Tuế Nguyệt, rõ ràng thân hình, lại mơ hồ trở nên có chút tối phai nhạt. Huệ Ly là bản vân tông hộ sơn thần thú, như thế nào lại cùng tổ sư đại chiến? Lật Thiên Nghi hoặc mở miệng hỏi. Hộ Sơn thần thú. Ha ha, năm đó ta cùng với kia đại chiến thời điểm, vì không giao động cùng tông môn, cũng không lại để cho đệ tử khác biết được, rồi sau đó nó bị ta trọng thương ở bản Vân Phong môn nguồn, càng là không người biết, huyết ly chiếm giữ tại bản Vân Phong đỉnh, ý nghĩa cũng không phải là thủ hộ bản Vân Tông, mà là đang ngượn nhờ linh mạch khôi phục thương thế, nhiều như vậy năm, vậy mà không có bất kỳ đệ tử có thể nhìn ra nó toàn tính. Bất đắc dĩ lắc đầu, bàn Vân Tổ sư có chút cô đơn nhẹ nói nói, lão phu tu luyện nhiều năm, Đã từng hầu như du lịch lượt thiên hạ, mà huyết ly loại này yêu thú, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói, huyết ly lúc trước xuất hiện ở bản vân phong đỉnh, mục đích gì, chỉ sợ sẽ là bàn vần sơn ở dưới linh mạch, nó chỗ dòng nó, cũng chính là dấu sâu ở lòng đất mạch linh. Gặp lật thiên có chút ánh mắt nghi hoặc, lao giả mỉm cười, giải thích, trong thiên hạ có 5 chỗ khổng lồ linh mạch, từ thượng cổ kéo dài đến nay, cái này 5 chỗ linh mạch ở chỗ sâu trong, đều tồn tại một cái ngũ hành mạch linh. Những này mạch linh giống như một cái nhỏ tiểu đích tinh linh, quanh năm ngủ say ở mạch khoáng ở chỗ sâu trong, không lại, mỗi gặp 500 năm, cái này nằm con mạch linh sẽ tỉnh lại, sau đó tiêu tán thành hư vô, tại thái cổ tiên trận trong một lần nữa ngưng cái thành. Hình, mà mất đi mạch linh linh thạch mạch khoáng, sẽ gặp dần dần mất đi linh khí, không lâu về sau, liền sẽ biến thành một chỗ tử địa Mạch linh sẽ tự động tiêu tán. Cái kia vì sao bàn vần tông ở dưới mạch khoáng, và năm đến như trước chân đấy Lật Thiên không hiểu hỏi, mỗi 500 năm một lần mạch linh tiêu tán về sau, chính là một lần lần nữa tranh giành ngũ địa chi thời hạn, mạch linh sẽ ở tiên trận trong lần nữa ngưng kết thành hình, mà cổ tiên trận cũng sẽ lại lần nữa mở ra, trong thiên hạ tu sĩ có thể tiến vào trong đó, chỉ cần đoạt được một cái mạch linh, một lần nữa để vào năm trong đất, linh mạch bên trong linh lực sẽ gặp lần nữa khôi phục, cho đến kế tiếp 500 năm chi thời hạn, nếu là chiếm cứ linh mạch tông môn tại tiên trận trong không có. Đoạt đến mạch linh Cái kia cũng chỉ có thể chờ chiếm cứ linh mạch dần dần héo rũ, kia môn phái thực lực cũng sẽ kịch liệt ngã xuống. Đọc chuyện với. Lão giả cẩn thận giảng thuật ngũ địa nguyên do, mà Lật Thiên trong nội tâm cũng như như thủy triều cuồn cuộn, năm chỗ lớn nhất linh thạch mạch khoáng trông rõ ràng ẩn sâu mạch linh, mà 500 năm một lần ngũ địa chi tranh chính là tại cổ tiên trong trận tranh đoạt lại lần nữa ngưng hình mạch linh. Nhìn như bình thản tu tiên giới, kia âm thầm rõ ràng còn có như thế hung hiểm tranh đoạt, nếu là Bàn Vân Tông không có đoạt đến mạch linh, Bàn Vân Sơn ở dưới linh thạch mạch khoáng liền cũng sẽ cùng theo héo dũ chỉ sợ dùng không có bao nhiêu năm, cái này vạn năm bảng đại tông môn, cũng sẽ từ từ tàn lùi, cuối cùng bị cái kia đoạt được mạch linh thực lực chiếm cứ thay đổi địa vị. Ngũ điệu chi tranh, chỉ sợ sẽ là cao dài các tu sĩ bỏ mạng chi tranh, bực này liên quan đến tông môn còn sống tranh đoạn, không có người hội lưu thủ, cái này 500 năm lần nữa tranh giành chi thời hạn, cũng đem biểu thị vô số cao dài tu sĩ vẫn lạc thời điểm. Ngũ điệu chi tranh Còn chưa tới phiên ngươi như vậy cấp thấp tu sĩ quan tâm, tông phái đều có tông phái số mệnh, hằng cổ đến nay, trên đời căn bản cũng không có cái gì vĩnh hằng, coi như là mất đi dưới chân căn cơ, cũng không quá đáng là nhiều hơn nữa một phen gặp chắc trở mà thôi. Ngược lại là ngươi cái này bức yêu thân bản văn tử nói xong, giống như cười mà không phải cười nhìn qua là Tiên, một bộ thần sắc cổ quái. Cái này bức yêu thân, đệ tử cũng không có cách nào hóa thành hình người, cũng là thực dụng một quả hóa hình quả nguyên nhân. Nghe nói tổ sư nhắc tới yêu thân Lật Thiên có chút bất đắc dĩ trả lời, yêu thân cũng là có yêu thân chỗ tốt, ít nhất đang đột phá cảnh giới thời điểm, có thể miễn đi đối với cảnh giới viên mãn cảm nộ, chẳng qua là ngươi cái này một thân yêu khí, chỉ có tu vi đến hóa thần, mới có thể thu liễm tự nhiên, tại nhân giới tùy ý đi đi lại lại, hoặc là, đeo của ta cái kia khối hổ phách. Ban Vân Tử đề cập hổ phách thời điểm, trong mắt cũng đi theo hiện lên một tia lưu luyến, nói, của ta cái kia miếng hổ phách, cũng không phải là ngươi như vậy dùng. Dựa vào kêu kèm theo khí tức che đậy bản thể yêu khí, một khi hổ phách bên trên khí tức hao hết, người cái này một thân yêu khí, cũng phải bỗng nhiên hiện hiện, nếu là thân ở tu sĩ tu tiên phường thị thời điểm, vậy ngươi có thể thì phiền tội à, ha ha. Bàn vân tử tốt như nghĩ tới điều gì thú vị hình ảnh, cực kỳ dễ dàng gỡ vài thành dâu bạc trắng, ha ha cười nói. Nghe nói tổ sư thoại lý Hữu thoại, câu nói có hàm ý khác, lật thiên cũng là hào không làm làm không người đến địa nhìn qua sư tổ báo cho biết. Này cái Hổ Phách chân chính cách dùng. Thôi được, trước sau nhìn thấy ta hài cốt cùng tàn hồn, ngươi đệ tử này ngược lại là cùng ta có duyên cớ, nếu như cũng là Bản Vân tông nhất mạch, Lao phu sẽ đem Hổ Phách bên trên cấm chế cùng thần thức cho ngươi xóa đi, về sau ngươi liền có thể sử dụng. Bản Vân tử nhẹ nhõm thần sắc vừa thu lại, đi theo trầm giọng nói, cái này Hổ Phách, tên là Ngưng huyết phách, trong đó phong ấn cái kia giọt máu tươi, là Lao phu cả đời này chém giết chi vật máu huyết biến thành, cái này dị bảo không có cái khác quý lực. Chỉ có một loại công hiệu, dung hợp, nó có thể khiến cho đeo người, lập tức dung hợp đến trước mắt trong hơi thở. Có chút những mày, lật thiên có chút nghi hoặc không hiểu nhìn xem lão giả, mà bàn vân tử lại nói tiếp, mặc kệ ngươi là thân người, hay vẫn là yêu thân thể, đeo lên ngưng huyết phách về sau, liền có thể lập tức dung hợp tại trước mắt linh khí bên trong, yêu khí bên trong, hoặc là ma khí ở trong. Nói ngắn gọn, cái này hộ phách, có thể khiến cho ngươi đồng hóa tiến trước mắt hoàn cảnh, coi như là xâm nhập ma khí. Ma tu cũng sẽ không phát hiện trong cơ thể ngươi chân chính khí tức. Dung hợp tiến trước mắt hoàn cảnh. Lật thiên trong lòng giật mình, bực này công hiệu, chẳng phải là nói, hắn chỉ cần đeo này cái hổ phách, tại yêu tộc trong hơi thở chính là yêu tu, tại nhân loại trước mặt chính là tu sĩ, mà ở ma triều bên trong, liền biến thành ma vật đồng loại. Không sai, khiến cho ngươi bản thể khí tức, tại trước mắt trong hoàn cảnh lập tức chuyển biến, chính là chỗ này kiện dị bảo duy nhất công hiệu, lao phu năm đó chỗ chém giết yêu tộc cùng ma tu vô số. Coi như là nhân giới đại tu sĩ cũng tự tay đánh chết rất nhiều, cái này khối hổ phách chính là ngưng tụ bọn hắn tinh huyết trong cơ thể luyện chế mà thành, bực này công hiệu, cũng là lao phu tại hải ngoại cả vùng đất hành tàu trợ lực. Tiên phong đạo cốt lao giả phong khinh vân đạm gió nhẹ mây bay, nói, mà trong ánh mắt cũng không tự giác mang ra một mảnh tiêu sát chi ý, và năm cổ tông một đại tổ sư, cũng là tuyệt không phải người lương thiện. Hải ngoại đại địa. Lật thiên đối với cái này miếng hổ phách công hiệu thập phần để trong lòng. Đây chính là hắn cái này bức yêu thân có thể bình an du tẩu cùng nhân loại tu tiên giới bình trướng, không lại nghe nói lao giả đề cập hải ngoại đại địa, hắn liền trong nội tâm chấn động. Bà Châu bên ngoài là một mảnh mênh ngông biển rộng, không hề phần cuối, tại tu sĩ trong cũng không có nghe nói qua bề ngoài vẫn tồn tại cái gì lục địa, một ít cổ xưa sách vở bên trên càng là không có chút nào ghi chép, các tu sĩ cũng cho rằng trung thổ bà Châu tăng thêm gần biển một ít hòn đảo, chính là thiên hạ chỗ, mênh ngông biển rộng phần cuối. Bất quá là một phiến hư không mà thôi, cũng không có những thứ khác lục địa. Hải ngoại hoàn toàn chính xác tồn tại mặt khác lục địa, không lại thực sự quá xa xôi, tu vi cao hơn tu sĩ, cũng không có có bao nhiêu người có thể đủ đến, coi như là tới nơi nào, cũng căn bản không cách nào sinh tồn lão giả bật thốt lên nói ra, không lại nhìn nhìn trước mắt thanh niên, lại có chút buồn cười trách mắng, chút cơ kỳ tiểu tử, tìm hiểu nhiều như vậy bí văn làm gì dùng, bất quá là nhiều thêm phiền não mà thôi. chương 221, Huyết ly bí văn Bàn vân tử dứt lời, điểm bàn tay muốn qua lật thiên trong tay hổ phách, cầm ở trong tay quan sát hồi lâu, lúc này mới một tiếng có chút thê lương thở dài, tiếp theo hai tay hợp lại, một cô kỳ dị linh áp cũng tùy theo hiện hiện. Hồi lâu sau, bàn vân tử mới tách ra hai tay, cái kia miếng ngưng huyết phách cũng vẫn như cũ như trước kia giống nhau, nhìn không ra nửa điểm bất đồng, không lại lao giả thân ảnh lại lần nữa trở thành nhạt rất nhiều. Ở trên cấm chế cùng thần thức dùng bị ta xóa đi, ngươi chỉ cần mang ở trước ngực, rót vào linh lực liền kích phát kia công hiệu Cái này dị bảo không tính pháp bảo, cùng cổ bảo cùng loại, không lại lại không cần nhỏ vào tinh huyết, chẳng qua là ngươi cũng phải cẩn thận chút ít, không nên bị người bên ngoài đã đoạt đi mới tốt. Đệ tử tạ ơn tổ sư. Lật thiên hai tay tiếp nhận lão giả đưa tới ngưng huyết phách, trong mắt cũng toát ra một tiêu cảm kích. Đeo lên ngưng huyết phách, dùng ngươi yêu thân cũng có thể tự nhiên hành tẩu ở thiên hạ không lại, bàn vân tông, ngươi lại tuyệt đối đi không được. Bàn vân tử đem ngưng huyết phách giao cho trong tay đối phương, trầm giọng nói Huyết Ly tuy rằng chiếm cứ ngươi cái kia bộ đã chết thân thể, không lại dùng tia cường đại linh hồn chí lực, có lẽ còn có thể còn sống rất nhiều đầu năm, chỉ cần nó không có đem ngươi này là yêu thân luyện hóa, linh hồn của nó sớm muộn gì cũng phải bị hao tổn khô, Huyết Ly vừa chết, bàn Vân tông cùng uy hiếp của ngươi, liền không tồn tại nữa. Vạn năm trước, cái kia yêu vật liền nhìn trộm Bản Vân phong ngọn nguồn mạch linh, bị ta trọng thương về sau, nó đã không có năng lực hàng phục mạch khoáng chỗ sâu mạch linh, không lại trải qua nhiều năm như vậy khôi phục. Nó một khi đem ngươi này là yêu thân luyện hóa, liền có thể thật sự thành tiểu ngũ hành thiên thể, đến lúc đó, không riêng gì ngươi hồn phi phách tán, coi như là bản Vân Tông, cũng đem khó giữ được. Bản Vân Tổ sư có chút ngửa đầu, nhìn xem đen kịt thạch bích đỉnh, ung dung nói ra, huyết ly hiện thế lúc trước, từng xuất hiện qua một lần đặc thù thiên tượng, một khối thạch bích từ phía trên vẫn lạc, rơi xuống ở hải ngoại một chỗ hòn đảo, về sau cũng không lâu lắm, huyết ly liền hiện thân ở Bản Vân Phong đỉnh, nhìn chộm ngọn núi ngọn nguồn mạch linh. Về sau chính là cùng Lao Phu một cuộc đại chiến, cái kia khối thạch bích, không biết có gì thần bí, không lại nghĩ đến hơn phân nửa cũng huyết. Ly có quan hệ, ngày sau nếu là gặp được, ngươi có thể tìm kiếm một phen. Lật thiên khẽ gật đầu, đem tổ sư nói việc này cũng nhớ kỹ trong lòng, huyết Ly hắn cũng không muốn gặp được, không lại cái kia khối từ trên trời ráng xuống thạch bích, như có cơ hội, nhất định phải đi thăm dò nhìn một phen. Đúng rồi, ngươi phát hiện ta hài cốt thời điểm, có thể trông thấy đằng sau ta diễn dương thảo. Ban vân tử tốt như nhớ tới cái gì giống như được, tò mò hỏi. Tổ sư vừa thốt lên xong lật thiên đáy lòng cái kia một tia hoài nghi cũng tùy theo tan thành mấy khói, dù sao cái này huyện hóa ra lão giả lời nói của một bên, gầy tu sĩ còn có như vậy một kia để phòng cùng hoài nghi, không lại nghe đối phương đề cập hài cốt sau lưng diễn dương thảo, cái kia lão giả trước mắt cũng tất nhiên chính là bí cảnh trong hài cốt không thể nghi ngờ. Tổ sư sau lưng diễn dương thảo, đã bị đệ tử toàn bộ thu hồi, hôm nay còn thừa lại 6 khỏa, Lật thiên thần thái rút cuộc hoàn toàn nhẹ buông lòng xuống, nói khẽ. Trong đó còn có hơn vạn mỗi năm. lão giả nghe nói còn thừa sáu khoả, lập tức gấp vội hỏi. Một gốc cây. Lật thiên suy nghĩ một chút, chi tết đáp. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, năm đó trốn trước khi đi, chỉ đem những diễn dương thảo kia hạt giống rơi sau lưng, không nghĩ tới, lại trưởng thành một gốc cây, ha ha, lấy ra ta xem. lão giả nghe nói có một gốc cây vạn năm diễn dương thảo, vậy mà thần sắc vui mừng nói. Gặp tổ sư muốn nhìn vạn năm diễn dương thảo, lật thiên thật cũng không do dự, từ trong túi chữ vật đem cái kia khỏa mở có tiểu hoa diễn dương thảo lấy đi ra, giao cho trong tay đối phương, vị này tổ sư giúp hắn biến mất hổ phách bên trên câm chế, lại để cho hắn có thể an tâm sử dụng, hôm nay người ta muốn nhìn diễn dương thảo, lật thiên cũng không có nhỏ mọn như vậy. Quả nhiên là vạn năm diễn dương thảo, năm đó Lao Phu đi khắp thiên hạ, cũng không thể tìm được một viên, không nghĩ tới đã chết thời điểm rắc khắp nơi hẳn giống. Vậy mà có thể giải thành bực này, kỳ vật Bản Vân Tử nhìn xem trong tay Kim Sắc Tiểu thảo, sắc mặt một mảnh thốn thức, cảm thán vận mạng vô thường. Qua hồi lâu, bàn Vân Tử mới đem trong tay linh thảo đưa cho Lật tiên, lưu luyến nói: "Nếu như trưởng thành vạn năm mỗi năm, vậy thì tiện nghi ngươi á." Cái này khỏa diễn dương thảo, ngoại trừ luyện chế linh đan, chẳng lẽ còn có khác công hiệu? Lật Thiên nghe tổ sư ngữ khí, tốt như chính mình nhặt được thiên đại bảo bối, không khỏi nghi ngờ hỏi: "Luyện đan? Hắc hắc, muốn đem nó luyện thành đan dược?" Chờ ngươi tu vi thành công, biết được vạn năm diễn dương thảo chân chính công hiệu thời điểm, chỉ sợ sẽ hối hận được nhảy sông tự vợ. Lao giả thần sắc đắc ý nói, nghìn năm diễn dương thảo, là luyện chế linh đan tuyệt hảo linh thảo không sai, thế nhưng là vạn năm diễn dương thảo, tốt nhất công dụng, lại là dùng để luyện khí. Dùng linh thảo luyện chế pháp bảo. Lật thiên thần sắc biến đổi, tuy rằng một ít vừa thô vừa to linh thảo cũng có thể trở thành tài liệu luyện khí, nhưng này khỏa diễn dương thảo cái đầu thật sự là quá nhỏ. Hắn như thế nào cũng không cách nào đem nho nhỏ diễn dương thảo cùng luyện chế pháp bảo liên hệ cùng một chỗ. Vạn năm diễn dương thảo, chỉ là một loại chủ yếu nhất nguyên liệu mà thôi, còn lại còn cần những thứ khác đặc thù tài liệu, không lại, đều muốn thúc dục ra diễn dương kiếm trận hát hát, không có nho nhỏ này vạn năm diễn dương thảo, đó chính là mơ mộng hao huyền. Ban vân tử nhìn xem kinh ngạc đệ tử, ha ha cười cười, nói tiếp, vạn kiếm quyết ngươi đã tu tập cuối cùng vạn kiếm không biết ngươi hiểu được bao nhiêu đây. Nghe nói tổ sư đem Diễn Dương thảo cùng Vạn Kiếm Quyết kéo cùng một chỗ, Lật Thiên hơi ngẩn ra, mới chi tiết bẩm báo, đệ tử đích sư Tôn Chỉ đã luyện thành Thiên Kiếm, đối với Vạn Kiếm, ngoại trừ cần vạn quả đồng căn chi vật, mặt khác thật sự là không rõ ràng lắm. Vạn Kiếm Quyết đa vạn kiếm quyết, lão phu năm đó cũng là vì cái này Diễn Dương thảo, mới sáng lập ra Vạn Kiếm Quyết, không lại không có nghĩ rằng, trong thiên hạ, càng lại cũng tìm không được một gốc cây Vạn năm Diễn Dương thảo. Ban Vân Tử cảm thán một tiếng, có chút bất đắc dĩ tiếp tục nói, Diễn Dương Thảo là chí dương chi vật, có thể khu trong thiên địa âm tà, mà vạn năm Diễn Dương Thảo, càng là thế gian hết thể âm tà chi vật khắc tình, một khi dùng vạn năm Diễn Dương Thảo luyện chế ra Diễn Dương kiếm, càng có thể đơn giản khu giết ma mị quỷ quái, nếu là thúc ra Diễn Dương kiếm trợn, hắc hắc, Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị kiếm trận xoắn giết. Một kiện phát bảo, vậy mà có thể lập tức chém giết Nguyên Anh tu sĩ. Ánh mắt ngưng tụ, Lật Thiên trong nội tâm đại chấn, pháp bảo không giống với pháp khí, chỉ có thấp Ở bên trong, cấp 3 cái cấp bậc, không lại coi như là uy lực cường thịnh trở lại pháp bảo, cũng chưa nghe nói qua có thể lập tức chém giết Nguyên Anh tu sĩ, phải biết rằng, Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ đều có không tầm thường pháp bảo hộ thể, đều muốn lập tức chém giết, trừ phi là xuất kỳ bất ý, hoặc là pháp bảo cùng tu vi cũng đều cao hơn đối phương mấy dai mới có thể. Không cần kinh ngạc, diễn dương kiếm một khi luyện chế mà ra, phải là linh bảo chi lưu, mà đều muốn thúc dục ra diễn dương kiếm trận lại hết sức không dễ. Cái này khỏa diễn dương thảo đã nở hoa, trong đó hạt giống trùng hơn vạn, ngươi có thể toàn bộ trồng xuống, lúc những diễn dương thảo này vừa được ngàn năm hòa hầu, tại từng cái đem luyện hóa, đặt tới vạn kiếm số lượng lúc, liền có thể thúc dục ra diễn dương kiếm trận. Ngàn năm diễn dương thảo cũng có thể luyện chế thành pháp bảo, không lại huy lực của nó muốn nhỏ hơn quá nhiều, hơn nữa đều muốn thúc dục diễn dương kiếm trận, cũng phải do vạn năm diễn dương thảo luyện chế diễn dương kiếm với tư cách chủ kiếm mới được, đến lúc đó kiếm trận vừa ra, chính là phiên sơn đảo hải. Thiên địa biến sát, Linh Bảo, là một loại áp đảo Pháp Bảo phía trên truyền thuyết chi vật, chỉ có thượng cổ đại tu sĩ, mới có thể ngẫu nhiên hội lưu lại một ít tàn phá Linh Bảo, mà coi như là những tàn phá kia Linh Bảo, vi lực của nó cũng không tại một ít trung dài Pháp Bảo phía dưới, nếu là nguyên vẹn Linh Bảo, lại còn cao hơn cao dài Pháp Bảo gấp mấy lần đáng sợ vi năng. chương 222, Phi hành của Bảo. Bàn vân tử thập phần đắc ý nhìn trước mắt kinh hãi đệ tử, bàn tay vớt dâu dài, có chút mà cười Không lại kia thân ảnh lại càng thêm ảm đạm, gần như thẩm thấu. Tạ ơn tổ sư báo cho biết, đệ tử hội hết sức luyện chế ra diễn dương kiếm trận. Lật thiên cảm kích lần nữa không người thi lễ. Khẽ gật đầu, ban vân tử đem luyện chế diễn dương kiếm tài liệu khác cũng kỹ càng giảng tố một lần về sau, liền nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nhìn nhìn chính mình có chút thẩm thấu thân thể, bất đắc di nói. Giúp người xóa đi ngưng huyết phách bên trên cấm chế, lão Phu cũng đã tiêu hao hết cuối cùng hồn lực. Vốn tưởng rằng phụ thân vào cái này, Phượng Linh bên trên thẳng đến tiêu tán, không có nghĩ rằng lại gặp tông môn đệ tử, như ngươi ngày sau có thể tu vi thành công, mong rằng muốn cùng nhau bàn vận tông, dù sao hại ngươi ta đấy, đều là cái kia huyết ly, tông môn cũng không có đối với ngươi bất lợi, ngươi cũng không nên oán hận ở sư môn. Đệ tử không dám, sư tôn đối với ta có thụ nghiệp tri ân, lật trời mặc dù thân là yêu thân thể, nhưng vẫn là một viên nhân tông. Trịnh trọng hai tay ôm quyển, gầy tu sĩ trầm giọng đáp: Tốt một cái yêu thân thể nhân tâm, ha ha ha ha, tuy rằng bàn vân tông bên trong không có yêu thú đệ tử, không lại ngươi cái này đặc biệt tiểu tử, ta đây cái phán núi tổ sư lại hết sức cưa thích, nhìn qua ngươi có thể ghi nhớ làm người chi đạo, lại cũng không cần quá mức câu nệ, chúng ta tu tiên, vốn là nghịch thiên tu đạo, sinh tử tồn vong, cũng tất cả đều khống chế tại vận mệnh trong tay, thuận miệng hưng một ít, quyết đoán một ít, ân người báo, kẻ thù giết, đây mới là tu sĩ phong phạm, ha ha ha, ha. Phiêu giật tổ sư ngửa mặt lên trời cùng thiếu, trong tiếng cười tràn đầy một loại liều lĩnh tiêu sát chi ý, làm người thuận miệng hưng, sát phạt quyết đoán, cái này, chính là bàn vân tông một đại tổ sư ý cảnh. Cùng thiếu về sau, bàn vân tử thân ảnh càng thêm ảm đạo, mà kêu trên người cũng bắt đầu xuất hiện từng trận chấn động, nhạt nhạt bóng dáng lộ ra càng thêm phiêu miểu, dường như muốn theo gió tàn đi. Cái này chân phượng chi linh, là một kiện phi hành loại cổ bảo, cũng cùng nhau tiễn đưa ngươi rồi, ta đây sợi tàn hồn. Cũng là bằng vào này kiện cổ bảo mới có thể từ bản vân bí cảnh trong bỏ chạy, không lại ngươi phải nhớ cho kỹ. Cái này dị bảo cùng sở hữu hai biến, ngươi chỉ có thể dùng thứ nhất, tại tu vi chưa tới Nguyên Anh lúc trước, có thể ngàn vạn không nên thử mở ra đạo thứ hai biến hóa. Đây chính là có thể đem trong cơ thể ngươi linh lực lập tức hút khô đáng sợ biến hóa. Kẻ sống có tụ họp, trôi qua người không nơi nương tựa, cũng may còn có lục đạo luân hồi, cái này sợi tàn hồn kỳ thật sớm nên tàn đi, và nhiều năm, lão phu, cũng nên đi. Tiểu hữu, chúng ta như vậy sau khi từ bệnh rồi. Bàn vân tử thanh âm càng ngày càng yếu, mà thân ảnh cũng là càng lúc càng mở nhạt. Tại một hồi không khí có chút vặn bèo bên trong, vị này bản vân tông khai sơn tổ sư một đám tàn hồn, cũng dần dần tiêu tán ở hang đá bên trong, chỉ còn lại có cái kêu căn bản hưởng vũ. Một mình trôi lơ lửng ở không trùng, lộ ra có chút thê lương cô đơn. Tốt, tốt, tốt, tốt một cái yêu thân thể nhân tâm, ha ha ha ha. Thuận miệng hưng một ít, quyết đoán một ít, ân người báo Kẻ thù giết, đây mới là tu sĩ phong phạm. Đứng yên hồi lâu, gây tu sĩ mới hít sâu một hơi, bàn vân tổ sư một phen lời nói, đã ở viên kia đạm bạc trong nội tâm, để lại thật sâu là gấn, tu tiên, bất quá là nghịch thiên tu đạo mà thôi, nếu không pháp bước lên tiên đổ, liền vĩnh viên tù vây ở vận mạng chói buộc bên trong. Chầm rãi về phía trước, lật thiên nhẹ nhàng lấy xuống trôi lơ lửng ở không trung hồng vũ, mà ở trên cái loại này kinh khủng cảm giác gáp bách lại sớm đã không còn sót lại chỗ gì. Đem chân vượng chi linh cất vào trong túi chữ vật, gây tu sĩ đột nhiên cảm giác được không gian xung quanh bắt đầu xuất hiện từng trận chấn động, tại một hồi vặn vẹo chấn động về sau, Lật Thiên xuất hiện lần nữa tại con kiến bảy bên trong, mà kiến chúa thủy trung gặm ăn cái kia khối trên thạch bích, màu xanh la cỏ sỉ rêu cũng dần dần bắt đầu khô héo róc ra. Phát hiện thân ở con kiến bảy, Lật Thiên vội vàng gọi ra xích huyết sắt diễm, đem thân thể bao bọc, về sau chậm dai hướng cửa ra đi đến. Đi lại hồi lâu, linh thức cảm giác ở bên trong Con kiến bầy đã đến phần cuối, mà bên ngoài cái kia chỗ hẹp trong sân động, vẫn đang dừng lại lấy mấy cái phệ hồn răng, nghĩ đến là đang chờ đợi lâm vào con kiến bầy tu sĩ. Nhẹ nhàng như mày, lật thiên trong nội tâm một mảnh bất đắc dĩ, vốn tưởng rằng gặp tổ sư, đã nhận được không ít chỗ tốt, hắn thật không nghĩ đến còn phải chính mình đường cũ phản hồi. Cái này trong động đất ngoại trừ mấy trăm chỉ cao dai yêu thú, chắc hẳn cái kia yêu tu cũng đã trở lại. Tuy rằng trên cổ đeo ngưng huyết phách, nhưng này dù sao cũng là người ta hạ ổ. Coi như là cùng là yêu thú, tùy tiện xông vào mặt khắc chủng loại yêu thú hạ hộ, cũng tuyệt đối sẽ không đã bị cái gì hoan nền, hơn nữa hắn còn là một hình người. Tâm niệm vừa động, lật thiên tại con kiến bầy trong đem cái kia căn bản chân phượng chi linh lấy ra, sau đó nhỏ vào tinh huyết, đột nhiên, căn này hồng vũ liền biến ảo thành một cái hơn một trượng lớn nhỏ cự ứng, hai mắt như điện, một thân lửa đỏ. Cự ứng huyện hóa ra về sau, vốn là hẹp thông đạo lập tức càng thêm chen trúc, không lại cũng may trước mắt chính là cửa ra. Lật Thiên trở mình, tới cự ứng, trong cơ thể linh lực đột nhiên rót vào. Khảm Quỷ Hạp ngọn nguồn trong động đất, một tiếng vượn minh từ vô tận con kiến bảy trong truyền ra, tiếp theo, một đầu cự ứng bỗng nhiên từ con kiến bảy trong lao ra, thẳng đến cửa động, canh giữ ở con kiến bảy bên ngoài phệ hồn răng còn chưa kịp chấn động hai cánh, cái kia chim khổng lồ cũng đã nhanh như tên bắn mà vượt qua, trong nháy mắt liền biến mất ở yêu thú trước mắt. Màu lửa đỏ thân hình nhanh như thiểm điện, mấy cái lên xuống liên tiếp cận sào cửa ra vào, mà lúc này Trong huyệt động một chỗ, hình người yêu tu cũng mở ra giữ tận hai mắt, một cô khổng lồ linh thức đột nhiên hiện hiện tại trong xảo huyệt. Yêu tu linh thức vừa mới do thám biết đến trong xảo huyệt dị loại, cái kia lửa đỏ cự ưng đã thoát ra huyệt động, tại khảm quỷ hạp ngọn nguồn mãnh liệt chấn hai cánh, phóng lên trời, mang theo lệnh thấu xương tiếng xé gió, xa xa đi xa. Bị khúc vô nhai kích thương yêu tu lúc này mới một bước bước ra ngoài động, vô số đồng tử trùng điệp trong hai mắt, phản chiếu lấy nguyên một đám xa xôi điểm đỏ, đối phương dĩ nhiên bay ra rất xa. Hơn nữa tốc độ kia vậy mà cùng hắn toàn lực lúc phi hành tương tự. Tính ra lấy tốc độ của đối phương, yêu thu trong lòng chấn động, hắn thế nhưng là phi hành loại yêu thú hóa hình. Bản thân tiểu lấy tốc độ tăng trưởng, mà cái kia cổ quái đại ưng kéo lấy một cái toàn thân yêu khí nhân loại, càng làm cho trong lòng của hắn một hồi mê mang. Người. Yêu. Chim. Từ chính mình trong xảo huyệt đột nhiên xông tới người không đô đô không thú vật ra hỏa, rốt cuộc là cái thứ gì? Mấy trăm rằm bên ngoài một chỗ tiểu sơn thung lung ở bên trong, gây tu sĩ đầu đầy mồ hôi lạnh khoanh chân mà ngồi, trong tay bóp linh thạch, tiên lặng khôi phục trong cơ thể đã khô héo linh lực. Hồi lâu sau, lật thiên lúc này mới thật dài mở miệng khí, trong nội tâm vẫn còn kiêng kỵ không thôi. Món đó phi hành loại cổ bảo quả nhiên thần kỳ, cái loại này kinh khủng tốc độ phi hành, lại so với khúc vô nhai thuyền gỗ nhanh hơn bên trên gấp mấy lần, chẳng qua là kia tiêu hao linh lực tốc độ cũng quá mức kinh người, cứ như vậy trong một giây lát công phu toàn thân hắn linh lực cũng đã bị hút khô. Tốc độ cường hãn phi hành cổ bảo kia hao phí linh lực cũng thật sự đáng sợ, xem ra cái này dị bảo ngoại trừ khoảng cách gần trốn chạy để khỏi chết bên ngoài, hay vẫn là không nên đơn giản vận dụng tốt, bản thân linh lực căn bản cũng không đủ chèo trống kia phi hành qua xa, một khi bị mặt khác cao dài tu sĩ phát hiện, theo đuôi mà đến, có thể thì phiền thoái. Người mang trọng bảo cấp thấp tu sĩ, bản thân liền là một loại nguy hiểm, cái này cùng tiền tài không để ra ngoài chính là đồng nhất đạo lý, giết người đoạt bảo thủ đoạn. Lật thiên trước kia có thể lĩnh giáo qua, cho nên đối với loại vi lực này cường đại bảo bối, hay vẫn là thâm tàng bất lộ thì tốt hơn. Chầm dãi đứng người lên hình, lật thiên lòng còn sợ hãi nhìn một chút trong tay cái kia căn bản hướng vũ, lúc này mới đem thu hồi, thúc dục cái này chân phượng chi linh biến ảo cự ưng thời điểm. Lật thiên có thể cảm giác được rõ ràng, cự ưng trong cơ thể ở chỗ sâu trong, lại tồn tại một loại nhàn nhạt chấn động, vẻ này chấn động không giống với linh áp ngược lại hình như là một loại hấp lực. Không lại chỉ đem linh lực rót vào cự ưng thân thể, mà không va chạm vào chỗ sâu vẻ này hấp lực, đến. Cũng bình an vô sự. Nghĩ đến vẻ này kỳ quái hấp lực, chính là bàn vân tử theo như lời, cái này phi hành cổ bảo đạo thứ hai biến hóa. Huyện hóa ra cự ưng cũng như này hao phí linh lực, một khi gây ra cổ bảo thứ hai biến, lật thiên tuyệt đối tin tưởng, trong cơ thể mình linh lực hội lập tức bị này kiện cổ bảo hốt khô. Đem hồng vũ cất kỹ, gây tu sĩ hạ quyết tâm, tại tu vi không đến Nguyên Anh lúc trước Tuyệt đối không có thể mở ra cổ bảo lần thứ hai biến hóa, một khi lập tức bị hút khô linh lực, chẳng những thực lực đại tổn, chỉ có thể bằng vào thân thể chí lực, liền lần nữa thúc dục pháp khí cơ hội cũng đem biến mất gì cố gắng hết sức. Mà bàn Vân Tử theo như lời diễn Dương Kiếm, không riêng cần cái kia khỏa vạn nằm diễn Dương thảo, còn cần một ít cực kỳ hy hữu tài liệu luyện khí, gần đây là căn bản không cách nào lựa chế, hơn nữa cái kia tiểu hoa bên trong chỗ kết hạt giống, cũng không có khả năng tùy tiện loại ở địa phương nào có thể mọc rễ nảy mầm. Ít nhất cũng phải là một ít linh khí cực kỳ nồng đậm chỗ mới được. Diễn dương kiếm, phi hành cố bảo, ngưng huyết phách, xem ra đoạt được cái này vài kiện đồ vật ở bên trong, chỉ có ngưng huyết phách hôm nay nhất thực dụng, có thể dung nhập hoàn cảnh chung quanh, bằng vào điểm này, tại một ít tràn ngập âm tà khí tước, hoặc là đặc thủ khí tức chỗ, có thể hành động như thường rồi. Đem ngưng huyết phách nấp trong trước ngực trong và áo, gầy tu si trong mắt phát lạnh, trong đầu đống nhiên nổi lên một cái thiếu niên tuấn tú gương mặt. Cái kia cô y đưa hắn nhốt tại phòng ngự trận pháp bên ngoài thành chủ chi tử, Khúc Hàn Phi. Trong thành chủ phủ rộng rãi sáng ngời đãi khách trong đại sảnh, một thân màu xanh nhạt cẩm bảo thanh niên an ổn ngồi ở đại trên mặt ghế, thần sắc cá nhàn, hai mắt hơi khép, cũng không lâu lắm, một vị diện mạo thiếu niên tuấn tú liền mỉm cười đi vào đại sảnh, trong tay còn bưng một cái khéo léo bình xứ, đúng là vị kia thiếu thành chủ, Khúc Thanh Thủy. Lật đạo hữu, ta dùng bẩm báo qua phụ thân đại nhân, nhiệm vụ lần này thuận lợi hoàn thành, đạo hữu cũng ra đại lực. Cái này hạt tỏa linh đan, mời các hạ cất ký. Khúc thanh thủy tuy rằng sắc mặt bình tĩnh, vừa ý ngọn nguồn lại lấy làm kinh ngạc, hắn nghe vài ngày trước trở về các tướng quân đề cấp qua, trước mắt vị này cấp thấp tu sĩ bởi vì không thể kịp thời tiến vào phòng ngự đại trận mà bị bách trốn vào yêu thú xào huyệt. Có thể vốn nên là tất người chết, vừa rồi lại xuất hiện ở phụ thành chủ, trực tiếp hỏi ban thưởng linh đan, khúc thanh thủy đem việc này báo chi khúc vô nhai về sau, vị này thành chủ đại nhân cũng là hơi xứng sở. Tiếp theo liền không chút lựa chọn xuất ra tỏa linh đan, lại để cho con lớn nhất giao cho đối phương. Tuy rằng cảnh giới thấp kém, có thể lật thiên cùng với khác cao dài tu sĩ xuất lực tương tự, vốn khúc thành chủ cũng sẽ không bởi vì đối phương cảnh giới thấp, sẽ không cho đã nói rồi đấy ban thưởng, chẳng qua là khúc thanh thủy trong nội tâm, lại mang theo một tiêu nghi hoặc. Đây chính là cao dài yêu thú xào huyệt, coi như là phủ thành chủ mấy vị tướng quân độc thân lâm vào trong đó, chỉ sợ cũng tránh khỏi tính mạng. Trước mắt cái này có chút gầy cấp thấp tu sĩ rút cuộc lạ như thế nào chạy trốn, chẳng lẽ lại, hắn hoài có cái gì gì bảo. Tuy rằng trong nội tâm nghi hoặc, có thể khúc thanh thủy hay vẫn là thoải mái đem linh đan giao cho đối phương, tại cách đối nhân xử thế lên, hắn có thể so sánh cái kia đệ đệ khúc hàn phi mạnh gấp trăm lần. chương 223, Tỏa linh đàn phương. Lật thiên tiếp nhận khúc thanh thủy đưa qua bình xứ, mở ra ngầm miệng, xác nhận đích thật là tỏa linh đan không giả về sau, đáy mắt lạnh lùng mới hòa một phần có chút chắp tay, cũng không trả lời, mà là quay người đã đi ra phủ thành chủ. Nhìn đối phương rời đi thân ảnh, Khúc Thanh Thủy đáy lòng đỗng nhiên sinh ra một tiêu kiếng kỵ, Lật Thiên cái loại này có chút âm lenh ánh mắt, lại để cho hắn thủy chung cảm thấy không lớn thoải mái. Khúc Thanh Thủy cũng không biết đệ đệ ngay lúc đó ác độc tâm tư, nếu là biết được, chỉ sợ hội càng thêm cảm thấy không được tự nhiên rồi. Ly khai phủ thành chủ, Lật Thiên đi thẳng tới Tử Long thành phương thị, tìm một nhà quán rượu, gần cửa sổ mà ngồi, một bình linh tửu và bụng Đối với phủ thành chủ cái kia phần nhàn nhạt sát cơ lại thủy chung không tiêu tan. Khúc Hàn Phi, mặc niệm tên của đối phương, gầy tu sĩ sát tâm lần nữa bỗng nhiên di động, đối phương cách đại trận cái kia giống như cười mà không phải cười biểu lộ rõ muộn một trước mắt, chỉ có điều bởi vì vài câu chống đối liền tự ý động của bảo, về sau còn sử dụng ra như thế âm tàn thủ đoạn, phần này thủ, Lật Thiên dĩ nhiên ghi khắc phế phủ. Tự ý động của bảo, Lật Thiên còn chưa từng quá mức để trong lòng, cho rằng cái kia chẳng qua là thiếu niên nhất thời tức giận. Không lại về sau tại đáy quốc, đưa hắn cô ý chi tiêu, sau đó cách ở pháp trận bên ngoài, cũng không phải là lật thiên chỗ có thể chịu được rồi, mục đích của đối phương, muốn hắn chết không toàn thời. Đạm bạc tu sĩ chưa bao giờ sợ hãi qua sinh tử, nhưng nếu như có người như thế thiết tâm chuẩn bị kỹ, nghị kỹ đều muốn mạng của hắn, lật thiên sẽ không để ý trước đem đối phương tính mạng lấy đi. Ân người báo, kẻ thù giết, bàn vân tử sử thế chi đạo, cũng thật sâu ấn tiến vào lật thiên viên kia đạm bạc trong lòng. chỗ trống chi nhớ Yêu thú thân hình, trải qua tất cả kiếp nạn gầy tu sĩ, không còn có trong ngày thường thanh đạm hiền hòa, một viên im lặng trong nội tâm, sớm đã phủ kín vô tận huyết sắc cùng giữ tận. Rót đầy một ly linh cửu, Lật Thiên lệnh nhạt uống một mình, bên hai lại tiếng động lớn náo khách uống rượu đám bọn chúng tạm luôn. Nghe nói sao, ba ngày sau, phủ thành chủ đem phái ra tinh uy, phạm vi lớn tiêu diệt toàn bộ cấm ma tháp khu vực, 8 đại tướng quân cũng đem đích thân tới. Sớm nghe nói, chuyện này tại Tử Long thành truyền đi xôn xao. Không lại tại tiêu diệt toàn bộ về sau, thành chủ đại nhân hội công bố một phần mới được phối trí tỏa linh đan đan Vương nghe nói phần này đan phương lên, cũng không cần lạc văn thảo. Cái gì? Không cần lạc văn thảo tỏa linh đan phương? Người không có tính sai a Tuyệt đối không sai, ta một cái bà con chính là phủ thành chủ một vị đô ý, chuyện này trong thành chủ phủ tu sĩ đã tất cả đều biết được. Không cần lạc văn thảo làm thuốc, đây chẳng phải là nói, về sau luyện chế tỏa linh đan, cũng không cần mạo hiểm tiến vào cấm ma tháp khu vực. Lý nên như thế, không lại mới đan phương bên trên cần linh thảo, không chừng so với lạc văn thảo còn khó hơn tìm tiêu gạo. Thiếu đi lạc văn thảo, cũng cũng không cần tiến vào cấm ma tháp địa vực, coi như là đổi thành mặt khác chân quý linh thảo, cũng tương đối an toàn mới phải. Hát hát, thiên địa linh dược, sẽ không có một loại sinh tồn tại chút nào không có nguy hiểm địa vực, không lại thừa dịp lần này đại tiêu diệt toàn bộ, nhất định có không ít tu sĩ tiến vào cấm ma tháp địa vực, thừa cơ tìm kiếm lạc văn thảo, mấy vị đạo hữu. Chúng ta là hay không cũng đi tham gia náo nhiệt. bằng tu vi của chúng ta, tự ý nhập cấm ma tháp địa vực, chỉ sợ quá mức nguy hiểm A Trước kia là nguy hiểm, bất quá lần này phủ thành chủ gây chiến, phái ra rất nhiều giáo hí đô hí, nghĩ đến khi bọn hắn về sau tiến bào, có thể so sánh di vạng an toàn rất nhiều, lần này thế nhưng là cái cơ hội khó được a tiên lặng nghe cách đó không xa một bản tu sĩ nghị luận, lật thiên có chút những mày, lạc văn thảo hắn biết rõ xuất xứ, là một loại xuất gia sinh tại cấm ma tháp phủ cận linh thảo có thể mới tỏa linh đan Vương lại lệnh trong lòng của hắn khẽ động. Phần lớn linh đan đều không chỉ một loại cách điều chế, có thể nếu là muốn lại lần nữa lục lọi một loại linh đan phối trí phương thức, là quá qua khó khăn, không nói được hao phí bao nhiêu tâm lực tinh lực, chính là tiêu hao hết vô số linh hảo, cũng căn bản không phải các tu sĩ chỗ thừa gánh chịu nổi đấy. Thành chủ khúc vô nhai vốn là không tiếc hao phí linh đan thu thập ma hồn, sau đó lại đích thân tới khảm quỷ hạp bắt được yêu thú, chẳng lẽ lại. Chính là vì dùng 10 con cao gia yêu thú, để đổi lấy cái này một phần đàn phương. Gây tu sĩ âm thầm phỏng đoán, mà phủ thành chủ chủ nhân, lúc này lại nhìn chầm chầm vào trong tay một cuốn cũ ký thẻ tre, khuôn mặt đắng chát. Vốn tưởng rằng, có thay thế mất lạc văn thảo đàn phương hiện thế, cấm ma tháp huy hiếp liền có thể trên diện rộng thu nhỏ lại, không nghĩ tới, đây cũng nhắc lên vạn yêu chi điệm. Khúc vô nhai bất đắc dĩ nhẹ giọng thở dài. Ngồi ở một bên thành chủ phu nhân thấy thế, mỉm cười, chấn ăn nói. Đại nhân cũng không cần như thế thất lạc, dù sao lấy Hàn Linh Diệp thay thế Lạc Văn Thảo, đối với Tử Long Thành hay vẫn là lợi nhiều hơn hại. Thôi được, lại để cho những tu sĩ kia táng thân thú vật bụng, tổng sống khá giả biến thành ma vật đến cho ta thêm phiền mạnh mẽ, không lại chỉ sợ chọc giận vạn yêu chi địa yêu tộc, Hành Châu có một cái ma chiều liền đủ chịu, nếu là tái xuất hiện cái yêu chiều, chúng ta cũng không cần lại trông coi Tử Long Thành, trực tiếp đem đến Kinh Châu được rồi. Mạnh Mai phu nhân nhìn xem trượng phu tức giận phàn nàn, cười khúc khích. Nói, lại không phải chúng ta tử Long Thành gây vạn yêu chi địa, ngoại nhân đi vào trong đó tìm thuốc chém yêu, có thể cùng chúng ta không quan hệ, rồi hay nói tử Long Thành cách vạn yêu chi địa khá xa, yêu thú coi như là sao động, cũng sẽ không ngàn giảm xa xôi đi đến tử Long Thành, tìm ngươi cái này cái thành chủ đại nhân tính sổ. Khúc vô nhai bị phu nhân nói được khẽ giật mình, tiếp theo ha ha cười cười, hắn vừa mới dùng mới con vệ hồn răng đổi được một vị hải ngoại tán tu trong tay tỏa linh đan mới đan Vương Lại phát hiện trong đó thay thế lạc văn thảo một loại linh dược đúng là chỉ sinh tại vạn yêu chi địa ở chỗ sâu trong, một loại gọi là hàn linh diệp kỳ dị lá cây. Phát hiện này lại để cho khúc vô nhai muôn phần bất đắc dĩ, hắn đối với vạn yêu chi địa kiêng kỵ càng lớn ở cấm ma tháp, tốt trong một nhiều năm, vạn yêu chi địa trong yêu tộc Thủy chung không sẽ rời đi cái kia mảnh muôn đời rừng rậm qua xa, đối với cái này tử long thành ở dưới cực lớn linh mạch cũng vật nhỏ không đáng, nếu không một mặt có ma triều, một mặt lại đến một cỗ yêu triều cũng đành phải như chính hắn theo như lời, dọn dẹp một chút hành lý, trực tiếp dọn nhà được rồi. Khúc vô nhai vừa mới đổi đến mới đan Vương liền triệu tập trong phủ tướng quân, báo cho biết thứ ba trong ngày đem đại quy mô tiêu diệt toàn bộ cấm ma tháp khu vực, thứ nhất là vì 10 năm sau ma triệu giảm bất áp lực, thứ hai cũng mượn cơ hội này, dẫn động chung quanh các tu sĩ khác cùng nhau chém giết ma vật, ma vật càng ít, đối với tử Long Thành liền càng là hữu lực, rồi sau đó lại công bố mới đan Vương đem đều muốn mạo hiểm tìm kiếm tỏa linh đan tài liệu chính liệu tu sĩ dẫn hướng vạn yêu chi địa chết ở vạn yêu chi địa tu sĩ nhiều lời cũng liền biến thành trên đất sướng cốt cũng sẽ không hóa thành ma vật bởi như vậy, tuy rằng vạn yêu chi địa đem náo nhiệt một ít có thể cấm ma tháp huy hiếp liền nhỏ đi rất nhiều dù sao không có tu sĩ cùng yêu thú lâm vào trong đó bình thường ma vật tạo thành ma chiều đối với cao dai tu sĩ mà nói căn bản không có một tiếng nguy hiểm chỉ cần tu sĩ rời xa cấm ma tháp Tử Long Thành sẽ gặp càng ngày càng nhẹ nhõm, mà Hành Châu Phạm Nhân cũng sẽ càng ngày càng nhiều, Phạm Nhân càng tràn đầy trong đó xuất hiện tu sĩ tỷ lệ liền càng lớn, Hành Châu tu tiên giới, cũng đem trở nên phồn vinh. Tử Long Thành chủ ý định, Lật Thiên cũng không hiểu biết, cũng không ý do tháng biết, không lại vừa mới ngồi vào hắn đối diện một đạo nhân, lại làm cho hắn nghi hoặc khó hiểu, tại đối phương buổi nói chuyện về sau, đạm bạc tu sĩ, cũng không khỏi được khỏe mắt run dậy, giờ khóc giờ cười. chương24 ma pháp ý, Từ trước đến nay quen thuộc giống như ngồi ở lật thiên đối diện, là một vị lấm la lấm lét trung niên đạo nhân, đạo sĩ kia vừa vừa ngồi xuống, liền móc ra một cái thẩm thấu màu đen tiểu viên cầu, dáng tươi cười hèn mọn bị hối thấp giọng nói ra, vị đạo hữu này, có nghĩ là muốn tìm chút ít lạc văn thảo đâu rồi, ba ngày sau tử long thành đại quân xuất động, cơ hội này có thể trăm năm khó gặp a ta chỗ này có một cái đặc thù pháp khí, có thể tránh mở cấm ma tháp bên ngoài ma khí, 500 linh thạch. Một kiện, thế nào, có hứng thú hay không Trung niên đạo nhân vừa nói, một bên nháy động một đôi mắt chuột, trong đôi mắt càng là mang theo một tia giảo hoạn, lật thiên nhìn trước mắt trào hàng pháp khí tu sĩ, trong nội tâm một hồi bất đắc dĩ, xem ra cái này tu tiên giới thật đúng là là loại người gì cũng có, tu sĩ như là bên đường người bán hàng rong bán ra thứ đổ vẩn, hắn thế nhưng là đầu một hồi gặp được. Cái này trung niên đạo nhân cũng là chúc cơ hậu kỳ tu vi, bất quá hắn trong tay cái kia màu đèn viên cầu pháp khí nhưng có chút kỳ diệu, lật thiên cũng không trả lời mà là nhận lấy trong tay đối phương pháp khí, thăm dò vào một đám linh thức, chậm rãi trai nhìn lại. Sau một lát, gầy tu sĩ mi phong khẽ động, thu hồi linh thức, thản nhiên nói, 300 linh thạch, nếu không phải bán, đạo hưu xin mời tự tiện A. Tại linh thức cảm giác xuống, màu đen viên cầu mà là một loại cấp thấp nhất pháp khí, chẳng qua là sử dụng tài liệu nhưng có chút đặc thù, trong đó lại bao hàm một loại cổ quái khí tức, không lại loại này khí tức cực nhạt, giống như là một loại pháp thuật dư uy có thể đem pháp thuật uy lực đồng thời luyện hóa tiến pháp khí, xem ra trước mắt trung niên đạo nhân cũng là có chút ít đặc thù thủ đoạn, hơn nữa loại này viên cầu pháp khí hắn nhất định không chỉ một cái, nếu không cũng sẽ không như thế chào hàng. Cái này, cũng tốt, 300 liền 300, bán cho ngươi rồi, không lại ngươi cũng đừng khắp nơi nói lung tung, cái giá tiền này, ta có thể lợi nhuận không đến mấy khối linh thạch ra, ta đây cũng là thay người khác bán ra, lợi nhuận chút ít người chạy việc linh thạch mà thôi. Trung niên đạo nhân một chút kinh ngạc Có chút thịt đau nói, vướt vướt trong tay viên cầu, lật thiên nhưng có chút giống như cười mà không phải cười mà hỏi, thế nhưng là, ta phải như thế nào mới có thể nghiệm chứng, kiện pháp khí này thật có thể tránh đi ma khí đây. Tuy rằng viên cầu pháp khí thật có chút đặc thù không lại không có nghiệm chứng qua công hiệu, gầy tu sĩ cũng không muốn chỉ nghe người ta lời nói của một bên. 300 linh thạch đối với lật thiên mà nói còn không coi vào đâu, nếu là cái này viên cầu pháp khí đúng như đối phương theo như lời, có thể tránh mở ma khí. Hắn cũng ý định mua lại phỏng đoán một phen, vừa mới nghe nói tử Long Thành muốn xuất binh tiêu diệt toàn bộ cấm ma tháp xung quanh, lật thiên trong nội tâm chính là khẽ động. Nếu là có rất nhiều tu sĩ ra tay vây giết ma vật, đây thật là cái thừa cơ tìm tòi lạc văn thảo cơ hội tốt. Hơn nữa, nếu là phủ thành chủ tướng quân đều xuất hiện, vị tiêu thành chủ nhị công tử, có lẽ cũng sẽ xuất hiện tại cấm ma tháp bên ngoài. Mượn yêu thú tay bước giết tới thủ, tại khổng lồ tử Long Thành ở bên trong, lật thiên còn sẽ không đầu nóng đầu ra tay tương báo Trong thành chủ phủ cao dai tu sĩ tề tụ, hắn một người chúc cơ kỳ cấp thấp tu sĩ, coi như là thân thể mạnh mẽ, cũng căn bản không cách nào thành công, thế nhưng là tại hiện tượng nguy hiểm chúng sinh cấm ma tháp phụ cận, như có cơ hội, vẫn có khả năng đưa cửu nhân vào chỗ trên đấy. Đối phương trước sau hai lần tuyệt sát trí tâm, rút cuộc trọc giận thanh đạm tu sĩ, tại lật thiên đáy lòng không hàn phi cái tên này, đã bị hắn đánh lên tất sát ấn ký, tử long thành thì như thế nào, liền bàn vân tông hộ sơn thần thú đã thành tử địch của hắn. Nhiều hơn nữa chút ít sắc cơ, cũng không quá đáng là thật nhiều sinh tử tình thế nguy hiểm mà thôi. Tại thân người thời điểm, đối với sinh tử liền từ không e ngại qua tu sĩ, hôm nay một bộ yêu thân, đối với sinh tử liền càng thêm đạm mạc, trải qua vạn yêu chi địa vô tận chém giết, lật thiên nguyên bản Nhu hòa tâm thần cũng chầm chậm trở nên lạnh lùng, một đôi hơi có vẻ trống rông đôi mắt phía dưới, giống như phủ kín lấy vô tận huyết sát. Trung niên đạo nhân cũng không có phát hiện đối phương đáy mắt một tia ấm ấ Mà là đã tính trước từ trong lòng xuất ra một cái quý danh, cỡ lớn, mà màu đen bình xứ, tiếp theo đắc ý cười hắc hắc, phải về lật thiên trong tay màu đen viên cầu, tiếp theo nghiêm sắc mặt, cẩn thận từ từ mở ra bình xứ ngầm miệng. Bình xứ vừa mới bị mở ra một tia, đống nhiên từ trong đó tản mát ra một cỗ nhàn nhạt màu đen thể khí, hắc khí chậm rãi hiện hiện, trong đó càng là sen lẫn một tia âm hẳn, mà lật thiên thần sắc cũng là ngưng tụ. Tại ma chiều trong chém giết quá nhiều mặt trời tu sĩ. Lập tức phân biệt ra cái này bay ra bình xứ khí tức đúng là ma vật quanh thân phát ra cái chủng loại kêu ma khí, mà trung niên đạo nhân gặp hắc khí bay ra, lập tức đem màu đen viên cầu chắn miệng bình, lập tức, vẫn còn lần lượt tràn ra nhàn nhạt hắc khí giống như gặp tầng 1 không có đức hạnh ngăn trở, lại lưỡng lửa tại miệng bình, sẽ không bay ra mảy may. Biểu thị chỉ chốc lát, trung niên đạo nhân lập tức đem bình xứ một lần nữa phong tốt, giống như sợ hại những ma khí kêu tản mất quá nhiều, rồi sau đó đắc ý nhìn đối phương nói thế nào Trong cái chai này giả bộ, thế nhưng là ta thật vất vả bắt được một ít ma khí, kiện pháp khí này công hiệu, nghĩ đến đạo hưu sẽ không tại hoài nghi rồi A Khẽ gật đầu, lật thiên trực tiếp xuất ra ba khối trung dai linh thạch, mua món đó màu đen viên cầu, sau đó vì, là đối phương rót một chén linh kiểu, tùy ý mà hỏi, đạo hưu kiện pháp khí này quả nhiên thần kỳ, không biết là xuất từ gì nhân thủ. Cái này trung niên đạo nhân một chút do dự, không lại nghe nghe đối phương vì hắn rót đầy một ly linh kiểu, lập tức nhau mắt. Loại này linh tiểu thế nhưng là gian phòng này trong tiểu lâu tốt nhất một loại, cái kia một ít hũ muốn một khối trung giai linh thạch, đối diện cái này tu sĩ nhìn xem tu vi không cao, lại có thể uống đến như thế đắt đỏ linh tiểu, xem ra vừa rồi pháp khí bán đi 300 linh thạch giá cả thế nhưng là quá thấp chút ít, ai biết tiểu tử này như vậy có tiền, còn như thế hẳn. Giá nha. Nhìn trước mắt linh tiểu, trung niên đạo nhân một chút do dự, hay vẫn là bưng lên chén, uống một hơi cả sạch, một chén này chính là tầm 10 khối cấp thấp linh thạch a. Không uống ngu sao mà không uống. Chờ hắn uống xong, lúc này mới giảm thấp xuống thanh âm nói ra, loại này pháp khí, là trong thành chủ phụ Khương thành tướng quân luyện chế, đạo Hữu cũng không nên chuyển ra bên ngoài A Trung niên đạo nhân nói xong, liền đứng dậy cáo tử, hào hứng bừng bừng ngồi trên một cái khác bàn ăn uống tu sĩ giữa, tiếp theo bán tháo pháp khí. Đối với cấm ma tháp bên ngoài ma khí chính là chống cự, kỳ thật cao dài pháp khí cũng có thể tránh đi, không lại cao dài pháp khí cần thiết tiêu hao linh lực. Có thể so sánh cái này hắc cầu pháp khí cao hơn ra rất nhiều, hơn nữa nếu là tiến vào hiểm địa tìm kiếm linh thảo, đó cũng không phải là nhất thời nửa khắc có thể hoàn thành, nếu là xâm nhập ma khí trong quá lâu, mà bản thân linh lực tiêu hao quá lớn, đối với tu sĩ mà nói có thể không có có chỗ tốt gì. Tuy rằng trực tiếp dùng thân thể thời gian ngắn tiến vào ma khí, cũng cũng không đối với tu sĩ tạo thành thương tổn quá lớn, có thể như một lúc sau, cái kia nhàn nhạt, nhạt ma khí sẽ ăn mòn tu sĩ tâm thần, nếu như thần nghiệm không đủ mạnh đại. Thời gian lâu dài cũng sẽ bị ma khí chậm rãi đồng hóa, biến thành một cái chỉ biết giết chóc ma vật. Trung niên đạo nhân loại này viên cầu pháp khí, đối với đều muốn thừa dịp Tử Long thành đại diện tích tiêu diệt toàn bộ cấm ma tháp phạm vi, mà tìm tòi Lạc văn Thảo tu sĩ mà nói, cũng là thập phần đặc lực. Lần nữa cha xét rõ ràng một lần viên cầu pháp khí, Lật Thiên liền đem thu hồi, tuy rằng hắn đeo ngưng huyết phách, có lẽ có thể dung hợp tiến ma khí trong mà không bị ma khí chính là ăn mòn, nhưng một khi gặp được những nhân loại khác tu sĩ, Nhìn hắn cũng một thân ma khí, vẫn không thể đem hắn cũng trở thành ma vật mà ra tay chém giết, đến lúc đó có thể thì phiền thoái, có cái này xu thế tránh ma khí chính là pháp khí, cũng dễ dàng hơn kia hành động. Đem trên bàn linh tiểu uống sạch, Lật Thiên đứng dậy ly khai quảng rượu, chậm rãi đi hướng về phía trong phường thị cái kia chỗ cao lớn kiến trúc, từ Long Thành phường thị quầy hàng khu vực. Tại quầy hàng khu, Lật Thiên vốn là mua một phần tỏa linh đan xưa cũ đan phương cùng một chút ít luyện chế khôi lỗi tài liệu, rồi sau đó liền tìm kiếm lạc Văn Thảo đi dạo hồi lâu, gầy tu sĩ lúc này mới thần sắc cổ quái đi ra quầy hàng khu. Lúc này sắc trời đã tối, Lật Thiên liền tìm một chỗ khách sạn, trong phòng ngồi khoanh chân tính tọa. Toa linh đan xưa cũng đan phương tương đối thấp liệm, chỉ cần mấy khối cấp thấp linh thạch có thể mua được, có thể lạc văn thảo giá cả có thể thật sự là cao đến dọa người, tại toàn bộ quầy hàng trong vùng, cũng chỉ có một kết đan sơ kỳ tu sĩ bán ra, hơn nữa chào giá 3 vạn linh thạch. Đan phương một khi xuất hiện, ngoại trừ lần thứ nhất bán ra giao dịch kia giá cả sẽ gặp càng ngày càng thấp, bởi vì lưu thông quá nhanh, phàm là đạt được qua đàn phương tu sĩ thậm chí nghĩ sớm làm lại bán đi, tốt có thể thu hồi chút ít mùa đàn phương lúc linh thạch, coi như là cao hơn dai đàn phương, một khi xuất hiện, cũng sẽ rất nhanh biến thành giá quy định chi vật. Đàn phương, cũng chỉ là một loại trong thời gian ngắn có thể mưu được giá cao tồn tại, mà thành chủ khúc vô nhai nếu không phải nghĩ hết sớm giảm xuống cấm ma tháp thai hoàng ẩm, cũng sẽ không công bố lần này đại tiêu diệt toàn bộ về sau. Hội miễn phí công bố tỏa linh đan mới phương hướng. Tỏa linh đan đan phương ngược lại là dễ dàng thu hoạch, thế nhưng là chủ kia tài liệu Lạc Văn Thảo giá cả có thể thật sự đắt đỏ chút ít. Lật Thiên hôm nay trong túi chữa vật còn có gần trăm khối trung giai linh thạch, khổng lồ như thế số lượng, nhưng lại ngay cả một gốc cây Lạc Văn Thảo đều mua không được, chắc không được có nhiều như vậy tu sĩ coi như là biết rõ cấm ma tháp khu vực nguy hiểm, hay vẫn là hội mạo hiểm tiến về trước, một khi có thể tìm được một gốc cây Lạc Văn Thảo, đây chính là Một số tiền của phi nghĩa, cấp thấp tu sĩ mượn này có thể đổi lấy đại lượng linh thạch, mua sắm kia cần thiết linh đan hoặc pháp khí. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, loại người phạm tục này giới tham nghiệm, tại tu tiên giới cũng đồng dạng thông dụng, tu sĩ, cũng không quá đáng là một ít thủ đoạn cường đại mà vận khí phi phạm nhân loại mà thôi. Lật thiên trọn vẹn tính tỏa ba ngày, về sau mới đã đi ra tử Long Thành phường thị, khi hắn vừa mới xuất hiện tại tử Long Thành trên đường cái lúc, lập tức bị nhiều đội chờ xuất phát binh sĩ hấp d Khổng lồ Tử Long Thành, rút cuộc vận dụng kia toàn lực, vô số tinh nhuệ thiết giáp binh sĩ tại kia thủ lĩnh dẫn đội xuống, chỉnh tề đi hướng ngoài thành. Tại đầu tường nhìn lại, nhìn xem nhìn không tới phần cuối quân đội, giống như đầu thiết giáp hàng dài, vốn lượn lan tràn đến phương xa. Trung quanh vài tòa bị ma triều tàn sát không còn thành trấn, rút cuộc trọc giận tử Long Thành chủ, lúc này đây xuất binh tiêu diệt toàn bộ, coi như là cấm ma tháp khu vực ma vật không cách nào bị tiêu diệt không còn, cũng sẽ đem ma vật số lượng rất nhiều giảm bớt 10 năm về sau ma triều chi thời hạn, hành châu địa vực cũng liền có thể tương đối an toàn một ít. Nhìn xem quân đội xuất phát, Lật Thiên cũng không có hiện tại liền tiến về trước cấm ma tháp quyết định, mà là từ phương hướng ngược nhau ra Tử Long Thành, thế ra phi hành của bảo, một bước bước lên hồng sắc cự ứng, phá không mà đi. Từ Long Thành bên ngoài trăm dặm, một chỗ trong núi trong rừng cây, Lật Thiên nhảy xuống cự ứng, thu hồi cổ bảo về sau, tìm một chỗ yên tĩnh địa phương, lấy ra Long Lân Đỉnh cùng mua từ phường thị tài liệu luyện khí, gọi ra dị hỏa Bắt đầu luyện chế khôi lỗi. Liên tiếp 5 ngày, lúc bốn cái hơi có vẻ thô giáp khôi lỗi từ lòng lần trong đỉnh luyện được về sau, Gầy Tu Si mới chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía xa xa bao lam ở mịn thiên cùng, đáy mắt hiện lên một tia ấm lẫm. Chương 225: Cấm Ma Tháp. Cấm Ma Tháp ở vào hành châu dùng tây, dấu ở một mảnh âm ức trong rừng rậm, trong đó không riêng quanh năm nhấp nhô nhàn nhạt hắc khí, mặt đất càng là hết sức phức tạp, có đồi núi, có thân núi, có hắc gốc lại còn một ít không đáy đầm lầy. Sinh hoạt tại cái mảnh này ma khí chi xâm yêu thú hoặc giã thú, từ lâu bị ma khí chỗ đồng hóa, biến thành nhận phục vào trong đó ma vật, mà lạc văn thảo không riêng đối với tu sĩ có lớn lao lực hấp dẫn, đối với một ít hung thú cùng yêu thú, lại còn một loại trí mạng hấp dẫn, trong đó ẩn chứa khổng lồ linh lực, quanh năm hấp dẫn lấy vô số hung hãn sinh linh không để ý ma khí chính là nguy hiểm, xâm nhập trong đó. Một ít cường đại yêu thú, mượn nhờ thân thể mạnh mẽ, một khi tìm được lạc văn thảo, hội lập tức lui cách hiểm địa có thể một ít thực lực không đủ yêu thú, thời gian dài tìm kiếm trong đó, liền sẽ từ từ bị ăn mòn thần thức, cuối cùng trở thành một chỉ ma vật, đây cũng là ma chiều chỗ tụ tập vô số ma vật chỗ căn bản. Tính mịch trong cổ lâm, tất cả cây cối đều là tối như mực màu sắc, liền một ít cự thạch cùng thủy đàm, đều là ngăm đen chết lặng, hình như là một chỗ yên tĩnh từ địa, không lại ngẫu nhiên chợt lóe lên hắc ảnh, cùng trong đầm nước chậm rãi bước lên nhỏ bé bong bóng khí, lại biểu thị cái mảnh này quỷ dị chi địa ở bên trong tồn tại vô số âm tà sinh vật. Cổ Lâm bên ngoài, rất nhiều thiết giáp binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà một ít giáo ý đô ý lại chia làm mấy tổ, tại pháp khí bảo vệ xuống, phân có mấy phương vị chậm rãi bước vào ở giữa. Sau nửa ngày về sau, từng đợt gào rú gào thét từ trong rừng chuyển đến, tiếp theo, những tướng lãnh kia cũng nhao nhao lao ra ngoài rừng, phòng ngự dưới tay binh sĩ trước người. Theo các tướng lĩnh lao ra cổ lâm, là từng có một ma vật, có khi mấy chục chỉ, có khi lại mấy trăm chỉ. Những ma vật này phân có mấy phương hướng, vừa mới lao ra cổ lâm, trước mặt bọn liền lập tức lấy tay ra trong cường cung ngạnh nhỏ đó đầu chính là một mảnh mũi tên đuôi lông vũ, sen lẫn tại trong quân đội còn có một chút cực đại chiến xa, ở trên càng là chở khách bắt tay vào làm cánh tay kích thước cực lớn mũi tên, dường như không đứng ở trên tường thành tiện thác. Một vòng rút nhanh chóng mũi tên đuôi lông vũ sau đó, có thể còn sống vọt tới phụ cận ma vật đã giải rắc không có mấy, các tướng lĩnh một hồi pháp khí kích về sau Mấy cái hung hãn ma vật cũng lên tiếng ngã xuống đất, rồi sau đó các tướng lĩnh thúc dục phát khí, cùng binh sĩ cùng một chỗ chặt cây lấy bên ngoài đèn kịt cổ thụ. Mỗi đẩy mạnh tầm hơn 10 trượng, quân đội sẽ gặp lần nữa dừng lại, mà các tướng lĩnh liền lần nữa xâm nhập cổ lâm dẫn xuất ma vật, đèn kịt đại thụ bị chém phạt về sau, ánh mặt trời cũng tùy theo ánh vào cổ lâm, trong rừng tràn ngập nhàn nhạt hắc khí cũng sẽ dần dần tiêu tán lùi bước, liên tiếp mấy ngày, Từ Long thành đại quân tựa như này chậm rãi, từ cổ lâm biên giới đẩy mạnh lấy Nhưng này mảnh cổ lâm thực sự quá khổng lồ, phương viên hầu như mấy ngàn dặm tuy rằng bên ngoài tại dần dần bị sơi tái, cần phải chém sạch nơi đây, cũng không phải vài năm có thể hoàn thành, cấp thấp các tướng lĩnh chỉ phụ trách cùng người phàm binh sĩ đẩy mạnh bên ngoài, mà một ít cao dai các tướng quân, tức thì sớm đã dẫn theo đắc lực bộ hạ, xâm nhập đến trong rừng, chém giết lấy một ít khó dây dưa ma vợ. Lật thiên đi đến cấm ma thác bên ngoài lúc, chỉ thấy đầy đất dễ cây, cùng bị ánh mặt trời phơi nắng đến cơ hồ phát ra bình thường màu sắc bùn đất mà phía trước đại quân, đã đẩy vào hơn một dặm địa phương. Gây tu sĩ My Phong ngảy lên, theo một chỗ hai cố quân đội lúc giữa ngăn cách, vội vã mà đi, khi hắn tiến vào cổ lâm thời điểm, tuy rằng phụ cận binh sĩ cũng có chỗ phát hiện, lại không người kinh ngạc, mấy ngày nay ở bên trong, thừa dịp tử Long Thành tiêu diệt toàn bộ cấm ma tháp khu vực mà tiến vào nơi đây tu sĩ, có thể số lượng cũng không ít. Ngăm đen cổ lâm ở chỗ sâu trong, không ngừng xuất hiện nhiều đội thám hiểm giả, có chút là hơn 10 người một tổ. Có chút thì là một mình hành động, nhưng từ bên ngoài đến này tu sĩ đám tuy rằng tiến lên lộ tuyến bất đồng, có thể mục tiêu nhưng là nhất trí, tìm tòi trong đó lạc văn thảo. Nguyên bản tu sĩ bằng vào pháp bảo hoặc pháp khí, cũng chưa chắc có thể xâm nhập cấm ma tháp nội địa, mà lần này nhưng có chút khác thường, một ít tu vi thậm chí chỉ có chút cơ kỳ tu sĩ vậy mà cũng đi tới cổ lâm ở chỗ sâu trong, mà giống nhau chính là, những tu sĩ này tất cả đều thúc dục lấy một kiện đen kịt viên cầu má pháp khí đang cùng Lật Thiên mua từ Trung niên đạo sĩ pháp khí giống nhau. Theo tiếp cận cổ lâm chỗ sâu tu sĩ càng ngày càng nhiều, lạc văn thảo phát hiện cũng càng ngày càng nhiều lần, một ít cấp thấp tu sĩ thậm chí cũng thải đã đến một gốc cây, hắc cầu pháp khí chống cự ma khí chính là lộ ra lấy công hiệu cùng giá trị liên thành linh thảo, dần dần hấp dẫn lấy các tu sĩ chậm rãi xâm nhập chỗ này tử vong chi địa. Mà mỗi ngày đều có một chút xui xẻo tu sĩ, vĩnh viễn mất phương hướng ở phần này tham lam bên trong, hoặc bị cường đại ma vật tấn kích. Hoặc là xa vào đến không đáy đầm lầy, khi bọn hắn xuất hiện lần nữa tại trước mắt người đời lúc, lại đã trở thành một cái hung hãn ma vật. Màu đen rừng rậm ở chỗ sâu trong, một tòa cũ kỹ tháp cơ tọa lạc tại trung tâm chống trải chi địa, tòa tháp này cơ cũng không quá lớn, chỉ có phạm vi vài chục trượng, nhưng là móc ngược trên mặt đất bề ngoài, chỗ này hành trâu đệ nhất hiểm địa cấm ma tháp, dĩ nhiên là chạy đến chôn sâu đầy đất ngọn nguồn. Cấm ma tháp ở chỗ sâu trong, một cái toàn thân lượn lờ lấy đen kịt ma khí chính là bóng dáng một hồi văn mèo. Có chút hẹp dài thân ảnh trong đột nhiên phát ra một hồi khán rộng cười nhẹ, ngay tại lúc đó, một vị đã bước vào cấm ma tháp bên ngoài trống trải chi địa tu sĩ, đáy mắt cũng đông nhiên hiện hiện ra vẻ dữ tợn, không lại lại lóe lên rồi biến mất. Khương huynh, nơi đây đã là cấm ma tháp nội địa, chúng ta hay vẫn là không nên mạo mội tiếp cận tốt. Nói chuyện chính là một vị dâu buộc trắng hán, trước người nổi lơ lửng một kiện lang nha bồng hình pháp bảo, đúng là trong thành chủ phủ nam cổ tướng quân. Nam tướng quân, lần này tiêu diệt toàn bộ cấm ma tháp Từ bên ngoài đến tu sĩ có thể số lượng cũng không ít, nhiều như vậy tu sĩ đồng thời ra tay, coi như là nơi đây mà vật mạnh mẽ, cũng chưa chắc hội lo lắng ta và ngươi, vừa mới cái kia khỏa lạc văn hảo, ngươi chẳng lẽ không muốn đang tìm đến một ít. Vừa vừa bước vào cấm ma tháp nội địa, là một vị đang mặc áo đen trung niên, thân hình có chút gầy yếu, không lại kia trong mắt nhưng là tình quang chấp động. Vị này tu sĩ cũng là phủ thành chủ tướng quân một trong, gọi là Khương Thành, kết đan hậu kỳ tu vi. Đúng là ma triều thời điểm chịu trách nhiệm trấn thủ hổ thành tướng quân, lần này tiêu diệt toàn bộ cấm ma tháp, phủ thành chủ các tướng quân 221 tổ, dẫn theo thủ hạ tinh nhuệ đô quý, xâm nhập cổ lâm, nhiệm vụ chính là hết sức chém giết cường đại ma vật. Theo không ngừng xâm nhập, nam cổ cái này một tổ đội ngũ đã đi tới cấm ma tháp bên ngoài chống trải chi địa, nơi đây đã có thể chứng kiến cấm ma tháp nền, mà cấm ma tháp chúng quanh, lại dài khắp cao cỡ nửa người màu đen cỏ dại, theo gió có chút đông đưa, lộ ra đặc biệt tâm trầm. Nam cổ nghe nói đối phương đề cập Lạc văn thảo, thần sắc cũng là khẽ động, vừa mới hắn dễ thân bản tay tháo xuống một viên linh bảo, đây chính là mấy vạn linh thạch, coi như là cao dai tu sĩ cũng không có khả năng không động tâm, hơn nữa xâm nhập cổ lầm tu sĩ hoàn toàn chính xác số lượng cũng không ít, bị các tu sĩ chém giết ma vật càng là rất nhiều, nếu không thừa dịp cơ hội lần này nhiều tìm kiếm chút ít Lạc Vân thảo, về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội này. Tu vi cao hơn tu sĩ, cũng chưa chắc dám một mình đến đây, lần này là cái tuyệt hảo cơ hội. Vương tha thực sự thập phần đáng tiếc Một chút do dự, nam cổ liền gật đầu Mang theo sau lưng một đám đôi quý Chậm rãi bước vào tối trong cỏ Linh thức càng là thò ra đến cực hạn Cẩn thận cảm giác lấy hoàn cảnh trung quanh chương 226, hát sát quái thảo Nam cổ cái này Một tổ tu sĩ tiến vào đuổi cỏ không lâu Tại những phương hướng khác Lần lượt có phủ thành chủ tướng quân đội ở đây Mà một ít giải rác tu sĩ cũng lần lượt xuất hiện Ở cái mảnh này bãi cỏ bên ngoài Cỏ đen điện ngoại Mặt khác ba tổ các tướng quân phát hiện xâm nhập bùi cỏ nam cổ cùng thương thành, mấy vị tu vi cao thâm tướng quân đều là thần sắc khác nhau không có về phía trước, xuất phát trước, thành chủ mệnh lệnh là tận lực chém giết nơi đầy cường đại ma vật, mà cấm ma thác bản thân, cũng tại cái này mấy trăm năm qua, một mực bị nghiêm cấm tiến vào. Một ít tu vi cao thấp bất đồng giải rác tu sĩ cũng phát hiện trong bùi cỏ một đội nhân mã, không lại thực sự không ai tùy tiện lại đi về phía trước, tuy rằng bọn hắn mua được tránh ma pháp khí hoàn toàn chính xác tác dụng phi phạm. Nhưng nơi này dù sao cũng là cấm ma tháp nội địa, ma triều chi huy, đối với hành châu tu sĩ, có thể là có thêm trí mạng lực chấn nhiếp, coi như là ở ngoại vi tìm tìm không thấy lạc văn thảo, bọn hắn cũng không muốn tiếp cận chỗ này quỷ dị có đen địa phương. Cấm ma tháp nội địa chung quanh, bắt đầu tụ tập càng ngày càng nhiều tu sĩ, trong đó có nhân thần sắc mặt mừng rỡ tìm được lạc văn thảo, cũng có người tại trong mấy ngày nay không thu hoạch được gì, chẳng qua là không hẹn mà cũng chính là, có được hắc cầu pháp khí tu sĩ. Tại đây chỗ hiểm địa trong cũng đều thập phần thuận lợi, cũng không có gặp được chút ít vô cùng cường đại ma vẩn, trái lại, một ít không có hắc cầu pháp khí tu sĩ, lại có không ít đều táng thân ở cái mảnh này âm trầm cổ lâm. Lạc Văn Thảo Theo một tiếng thét kinh hãi, đã thăm dò đến chỗ này có đèn địa một nửa khương thành, càng lớn tiếng hô quát, đồng thời dơ tay lên trong cái kia khỏa đầy người che kín nhàn nhạt màu trắng đường vân linh thảo, giống như đang hướng người khác biểu hiện ra. Quả nhiên là Lạc Văn Thảo Cái mảnh này bãi cỏ trong chiều dài linh thảo. Tuyệt đối không ngừng gốc cây này, nhanh, chúng ta cũng tiến vào tìm kiếm. Bãi cỏ bên ngoài tu sĩ đám một hồi sao động, tiếp theo liền quên mất nơi này quỷ dị, mà là phía sau tiếp trước nhảy vào trong đó, chẳng qua là cái mảnh này bụi cỏ phát tán ma khí có thể so sánh bên ngoài nồng đậm rất nhiều, không riêng pháp bảo pháp khí uy lực lớn hạ thấp, liền linh thức cũng bị áp chế rất nhiều, chỉ có thể do thám biết quanh thân không khoảng cách xa. Nhìn thấy đồng bạn khoa chương khoe khoang, nam cổ sắc mặt trầm xuống. Coi như là tìm được lạc văn thảo, bằng bọn hắn loại này tu vi, còn không đến mức như thế hoan hô nhảy nhót, đối phương làm như thế, giống như là cố ý đem mặt khác người cũng tất cả đều dẫn vào cái này tối trong bùi cỏ. Một kia nghi hoặc tại nam cổ trong đầu vừa mới hiện hiện liền bị kia bỏ đi, hắn vị này đồng bạn tại tử Long Thành nhậm chức tướng quân thật có chút lâu lắm rồi, tuy rằng cảnh giới cùng hắn cùng dai, nhưng gia nhập phủ thành chủ so với hắn còn muốn sớm, như vậy một vị tử Long Thành hoạch tâm tu sĩ là tuyệt đối sẽ không hại kia đồng liêu. Còn nữa nói, lần này là vây quét ma vật, cũng không phải cùng tu sĩ đối địch, cấm ma tháp thế nhưng là hành trâu tất cả tu sĩ số một đại địch, không ai sẽ vì ma vật bán mạng, chứ phi, hắn cũng là một cái ma vật. Nam Cổ tuy rằng bỏ đi nghi hoặc, nhưng trong lòng lại Thủy chung có chút cổ quái, không lại cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục cảm giác lấy chung quanh, nơi đây đã có lạc văn Thảo vậy hắn cũng không ngại thuận tay tìm được mấy cây, mà tìm kiếm đến cấm ma tháp phụ cận, cũng sẽ không tại xâm nhập. Tuy tiện tiến vào cấm ma tháp tâm tư hắn có thể tuyệt đối không có tìm kiếm hết cái mảnh này bùi cỏ cũng chính là của hắn lằng danh theo tiến vào b cỏ tu sĩ càng ngày càng nhiều cũng lần lượt có người phát hiện lạc Văn Hảo lưỡng lự tại đất trống bên ngoài 6 vị tướng quân cũng sinh ra tham nghiệm đã có đồng bạn đã tìm kiếm trong đó mà bình yên vô sự bọn hắn liền cũng lần lượt bước vào đến màu đen bùi cỏ giữa mà cứ hàn đi ở đội ngũ mặt sau cùng sắc mặt có chút bất đắc dĩ cùng nàng cùng tổ là một vị nguyên anh sơ kỳ tướng quân Vị tướng quân này nếu như quyết định xâm nhập bãi cỏ, nàng cũng không tiện cự tuyệt, đành phải thúc dục Pháp bảo bảo vệ quanh thân, đi theo đám người sau chậm rãi mà đi, đối với tìm kiếm lạc văn hảo, lại một điểm tâm tư đều không có. Những ngày này, mặc ước Hàn Thủy chung có chút không tập trung, một đám nhàn nhạt đau buồn khi thì hiện hiện tại trong lòng, mà trong đầu cái kia gầy bóng lưng lại luôn lái đi không được. Thanh lệ nữ tướng quân lắt đầu, sau lưng một đầu mái tóc cũng đi theo vung gầy, giống như muốn dứt bỏ cái kia kia nhếu người yêu sầu lại có vẻ càng thêm sầu não. Lạc Văn Thảo. Hắc hắc, đại ca, hay vẫn là vận khí ta tốt, dọc theo con đường này, ta có thể tìm ra đã đến hai quả, ngươi thật giống như một gốc cây cũng không tìm được a. Thiếu niên cười đắc ý âm thanh tại trong bụi cỏ văng lên, một cái dung mạo thiếu niên tuấn tú, đang tại hướng sau lưng cùng hắn lớn lên giống như lúc thiếu niên cười văng nói, giống như tại đây nơi hiểm yếu chi địa, chẳng qua là dã ngoại du xuân. Được rồi, Hàn Phi, ngươi đã đã tìm được hai quả Lạc Văn Thảo rồi. Chúng ta cũng cần phải trở về, nơi đây quá mức nguy hiểm, hay vẫn là không nên xâm nhập thì tốt hơn. Khúc Thanh Thủy nhìn xem đệ đệ cao hứng bừng bừng thân sắc, có chút lo lắng nói ra. Sợ cái gì, chúng ta đi theo hai vị nguyên anh kỳ tướng quân hành động, những ma vật kia còn có thể làm bị thương ta không thành. Khúc Hàn Phi nhắc tới ma vật, vẻ mặt khinh thường. Lần này tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ, Khúc Vô Nhai đem hai đứa con trai này cũng phải đi ra, cũng là muốn lại để cho hai người thiếu niên nhiều một phen rèn luyện không lại đem hai đứa con trai giao cho hai vị nguyên anh, kỳ tướng quân dẫn đầu, cũng hiện ra vị này thành chủ đại nhân tư thông. Diên Luyện đồng thời cũng muốn có đầy đủ an toàn bảo đảm, coi như là tại Cấm Ma Tháp khu vực, chỉ cần bọn hắn không bước vào này tòa quỷ dị cổ tháp, hai vị nguyên anh, kỳ tướng quân, tuyệt đối có thể bảo chứng kia an toàn, không đủ nhất cũng có thể toàn thân trở ra. Mạc Ước Hàn mắt nhìn xa xa đáp ý thiếu niên, một kia nghi hoặc cũng tùy theo bay lên, tại Khảm Quỷ Hạp ở bên trong. Khúc Hàn Phi bố trí xuống phòng ngự trận pháp về sau, chẳng lẽ thật sự như hắn theo như lời, trận pháp mở ra thời gian, bị tính ra không ra sao. nhan nhạt nghi hoặc tại nữ tướng quân đấy lòng bay lên thời điểm, có đen tùng bên ngoài trong cổ lâm, một đôi lạnh lùng ánh mắt cũng nhìn thẳng này đắc ý thiếu niên, gầy tu sĩ si ẩn nấp tại một gốc cây lớn dưới cây, lạnh lùng dòm ngó lấy kiểu ra. Tuy rằng nổi lên lửa giận ngập trời, lật thiên lúc này lại không có vọng động, từ long thành tám vị tướng quân đều tới, hắn như ra tay chẳng phải là muốn chết mà đang ở rất nhiều tu sĩ đã hoàn toàn bước vào màu đen bùi cổ thời điểm, một tiếng khàn giọng cười quái dị đột nhiên từ cấm ma thắp trong vang lên. Theo cái này âm thanh cười quái dị, vị kia tướng quân Khương Thành càng là thần sắc một mảnh dữ tợn, mà kia gầy yếu thân hình chợt bắt đầu chậm rãi bày trướng hành vặn mèo. "Khương huynh, ngươi đi ở Khương Thành sau lưng Nam cổ phát hiện các thượng, kinh âm thanh hỏi, có thể không đợi hắn mà nói hỏi ra lời, đối phương đã xoay người, một chương hầu như vặn vẹo được biến hình trên mặt Càng là hiện ra một loại nhân loại không có khả năng có dự tận. Kinh khủng tiếng cười vừa lên, liền bỗng nhiên quanh quẩn ở cái mảnh này bụi cỏ, trong đó vô số đen kịt cỏ dại vậy mà cũng theo tiếng cười dốc sức liều mạng lắc lư, coi như tại đáp lại cái kia phần đối với nhân loại chà phúng, một loại âm thầm sợ hãi lập tức bao phủ tại các tu sĩ trong lòng, tuy rằng nơi xa tu sĩ còn không biết xảy ra chuyện gì, cũng đã hối hận bức vào cái mảnh này biến hóa kỳ lạ bãi cỏ. Trong lúc nhất thời, bóng người cùng với điên cuồng đen đồng thời lắc lư, Tim đập nhanh tu sĩ đám bắt đầu nhau nhau lui về phía sau, chẳng qua là không đợi bọn hắn bước ra bãi cỏ, nguyên bản trôi lơ lửng ở rất nhiều tu sĩ bên cạnh cái kia khỏa đèn kịt viên cầu pháp khí lại bỗng nhiên biến lớn gấp đôi, tiếp theo đồng thời nổ bể ra, mà từng có một đèn kịt ma khí cũng từ vỡ vụn viên cầu trong di động mà ra. Ma khí? Làm sao có thể? Cái này tránh ma pháp khí vậy mà ẩn chứa ma khí? Từng trận hắc khí vừa mới tuôn ra, liền bỗng nhiên trầm xuống, xâm nhập mọi người dưới chân bãi cỏ. Ngay tại lúc đó, các tu sĩ dưới chân cỏ đen như là đã nhận được chất dinh dưỡng cũng tùy theo sinh trường tốt, một lát giữa liền biến thành cao trưởng hơn một trượng vừa thô vừa to quái cây cỏ, nguyên một đám giống như là thần cây vừa thô vừa to thân hình đem cái mảnh này chống trại chi điệu chen lấn chật như nêm tối, hơn nữa quái cây cỏ trên người càng là toát ra vô số đen kịt một gai, theo quái, cây cỏ điên cùng vặn mèo. Gai nhọn màu đen đông nhiên xuất hiện, một ít vội vàng không kịp chuẩn bị tu sĩ tức thì bị kia đâm vào thân thể. Theo gai nhọn màu đen vào thịt, các tu sĩ bản thể tuy rằng không có được chí mạng trọng thương, thế nhưng là kia ánh mắt lại bắt đầu dần dần tăng giả, toàn thân càng là bắt đầu có chút run dậy, không đến một lát, vậy mà trong mắt đen kịt một mảnh, bên ngoài thân càng là toát ra nhẹ nhẹ ma khí. Cẩn thận những gai nhọn màu đen này, bị đâm chúng liền sẽ biến thành ma vật. Tu sĩ trong đã có người cao dọn quát, không lại nhưng vẫn có một chút cấp thấp tu sĩ đã chuyển biến làm ma vật, quay người hướng về chung quanh đồng bạn đánh tới, trong lúc nhất thời. Màu đen quái trùng cổ đặc biệt pháp bảo nhau nhau dựng lên, quanh Frenckley biến thành ma vật đồng bạn cùng chung quanh quái cây cỏ. Quái trên cỏ gai nhọn màu đen tuy rằng có thể khiến cho tu sĩ biến thành ma vật, có thể một ít có pháp bảo hộ thân tu sĩ lại có thể đơn giản ngăn cản. Trong chốc lát, trong bụi cỏ cũng đã xuất hiện mấy mảnh trống trải chi địa, ở giữa quái cây cỏ tức thì bị pháp bảo đánh nát. Mà vị kia gọi là Khương Thành tướng quân, lúc này cũng đã hình thái đại biến, nguyên bản thân thể gầy yếu đã chống như một bóng da. Về sau một tiếng thê thảm kêu rên, vị tướng quân này cuối cùng bị nổ huyết nục vang tung tué, chỉ khó khăn lắm còn lại một bộ cốt nhiều thịt ít khô lâu địa khung sương, đứng yên ở tại chỗ. Tại Khương Thành còn chạy xuôi theo màu trắng óc đầu lâu ở bên trong, một cái ngâm đen tỏa sáng, sâu lông lớn nhỏ quái trùng chậm dãi nhúc đích. Ma trùng. Trong cơ thể ngươi lại có ma trùng. Hổ thanh bị phá thả ra tín hiệu dẫn đi còn lại ba thành tướng quân, chẳng lẽ là ngươi cố ý vi chi Nam cổ lúc này mãnh liệt thúc trước người khí Kinh hãi không hiểu cao giọng quát. Cái này tương quân, từ lúc mấy năm trước đã bị ta dẫn vào Cấm Ma Tháp, gieo xuống ma trùng, nhân tộc, lần trước ma triều, hương vị cũng không tệ lắm phải không? Kiên quyết kiên quyết. Một hồi khan giọng khó nghe trong tiếng cười quái dị, xương thành đầu lâu chậm rãi chuyển động, ngay tiếp theo một ít cơ bộ mặt vặn vẹo ra một cái kinh khủng dáng tươi cười. Chó ngu a toại, ngươi là Cấm Ma Tháp trong lá ma. Cách khung xương gần nhất nam cổ khẽ giật mình phía dưới lập tức quá sợ hãi, có thể gieo xuống loại này kinh khủng ma trùng. Tất nhiên là cái kia cấm ma thắp trong láo ma thủ đoạn, tại hơn trăm năm trước, tựu có giống nhau tu sĩ xuất hiện, làm hại một phương, không nghĩ tới hôm nay trong thành chủ phủ tướng quân vậy mà cũng chúng loại này tạ thuận. Ma triều thời điểm Hồ Thành phát ra cứu viện cảnh báo, sau đó còn lại ba thành cũng đều bị công phá, tử long thành binh sĩ tử thương vô số, vài ngày trước luyện chế cái loại này đèn kịt viên cầu pháp khí, đem rất nhiều tu sĩ dẫn tới cấm ma thắp bên ngoài, sau đó đột nhiên làm loạn, loại này tâm tư cùng thủ đoạn cũng chỉ có cái kia bị phong cấm tại cấm ma tháp trong láo ma mới sẽ sử dụng, những thứ khác ma vật căn bản chính là không hề thần chí khôi lỗi. Láo ma, hát hát, xưng hô thế này cũng không tệ, người tham lam tộc, hôm nay, các người liền đều ở lại đây cấm ma tháp bên ngoài a Một thân tàn thịt khung xương rứt lời, vung lên hai cái bạch cốt lổi ra tay trưởng hướng về nam cổ đống nhiên đánh tới. Nam cổ sớm đã bỏ thêm cẩn thận, gặp đối phương vừa có chỗ động tác, cái tiêu kiện lang nha bổng pháp bảo liền cũng đột nhiên ra Trực tiếp cùng đánh tới khung xương chạm vào nhau, một tiếng nổ vang, tàn phá khung xương cuối cùng bị đánh bay mấy trượng. Trưng 227, mà vật vây khốn. Nam cổ tướng quân thấy xương không dễ dàng như thế đã bị pháp bảo hành phi, lập tức xứng sở, tiếp theo lại thần sắc biến đổi, khi hắn kiện pháp bảo kia tản ra đến khí tức giống như có chút không đúng, mà khi hắn cảm giác đến pháp bảo biến hóa thời điểm, lập tức trong nội tâm hoảng hốt. Lang nha bổng hình pháp bảo va và chạm vào khung xương về sau, lại bị tầng một nhàn nhạt hắc khí chỗ quấn quanh ở trên khổng lồ linh lực coi như đang bị một chút sơi tái. Nam cổ cái này cả kinh có thể không phải chuyện đùa, tu sĩ lớn nhất dựa vào chính là pháp bảo, thực tế tại loại này hiểm địa, một khi pháp bảo bị phế, chẳng những thiếu đi hộ thân bình trướng, đối với địch nhân ứng đối càng trở nên cực kỳ bị động. Đạo pháp cùng phù lục cũng không có bản mệnh pháp bảo cái loại này rất nhanh xuất kích cùng phòng ngự năng lực. Món pháp bảo này càng là nam cổ bản mệnh pháp bảo, cùng tinh thần của hắn tương liên, hôm nay bị hắc khí quanh Nam cổ trong cơ thể thần thức càng là một hồi rung động mạnh, thiếu chút nữa không có bị trọng thương. Cắn chặt hàm răng, nam cổ hai mắt trần trường, há miệng ra, thúc đưa ra bổn mạng đan hỏa, lao thẳng tới pháp bảo của mình, mà kêu bản thể cũng trở nên có chút hư nhực rồi. Tướng quân! Đi mau! Nam cổ sau lưng mấy cái đô bí vừa thấy tướng quân lập tức bị chế, lập tức mở miệng vội la lên, tất cả đều mãnh liệt thuốc pháp khí, dốc sức liều mạng chém giết lấy sau lưng quái cây cỏ xe trở dùng đan hỏa chống lại pháp bảo bên trên hấp khí đại hán hướng lui về phía sau. Ngay tại lúc đó, cái kia bộ bị đánh bay khung xương đang trách trong cỏ chậm rãi bò lên, vạn vẹo cố né cơ hồ bị pháp bảo hành được biến hình đầu lâu, một hồi khàn giọng kiệt kiệt cười quái dị, về sau như là yêu thú giống như bỗng nhiên đánh về phía một phương hướng khác. Thê thảm tiếng kêu rên tại đây mảnh vừa thô vừa to quái trong cỏ không ngừng vang lên, mà một ít người hiểu biết ít nhập đủ cỏ tu sĩ cũng khó khăn lắm đánh bại tít mái bên ngoài quái cây cỏ, chạy ra khỏi cái mảnh này tuyệt địa. Chẳng qua là không đợi bọn hắn thở gấp bên trên một hơi, liền bị bùi cỏ phía ngoài cảnh tượng cả kinh mặt không còn chút máu. Cấm ma tháp bùi cỏ bên ngoài, không biết lúc nào, đã tụ tập vô số hắc khí lượn lờ thân ảnh, càng có một chút hình người ma vật sen lẫn tại ma chiều bên trong, một gã khống chế pháp bảo từ trong bùi cỏ phá không mà ra tu sĩ còn không có bay ra mấy trượng xa, liền bị vài kiện đến từ chính ma vật bấy trong đen kịt vũ khí xuyên tim mà qua. Vô số cao dai ma vật đám, sớm đã chờ ở nhà mình cửa ra vào Tự tay đưa tới vô số tu sĩ ma đầu, không ngờ trải qua bảy ra âm trầm cạm ấy, cùng ngợi những bị này lạc văn thảo đưa tới tham lam nhân loại. hãm sâu quái trong cỏ cao dai các tu sĩ, có người đã cảm giác ra ngoài vây hung hiểm, khống chế pháp bảo chạy trốn ý niệm trong đầu cũng bị lập tức vông. Ai cũng không biết bên ngoài có bao nhiêu có thể so với kết đan ma vợ, một khi phá không dựng lên, chỉ sợ hội đưa tới vô số pháp bảo pháp khí đánh chết. Tuyệt địa trong nhân loại, đành phải từng bước một chẩm rãi lui cách, một bên quét sạch lấy quái cây cỏ Một bên phòng ngự lấy ở trên gai nhọn màu đen, còn muốn nhắc tới toàn bộ tâm thần, phòng bị đột nhiên vọt tới ma vật, một cuộc thê thảm chém giết, tại cấm ma tháp phía trước diễn, vừa thô vừa to cỏ đèn giữa, ma vật hắc khí lở lở, pháp bảo vầng sáng lưu chuyển. Mạc Ước Hàn sớm đã thúc dục lấy mâm tròn pháp bảo, hợp lực chém giết lấy chung quanh ma vật cùng quái cây cỏ, mà thứ nhất bên cạnh Nguyên Anh kỳ tướng quân càng là dâu tóc đều dựng, đồng thời tế ra ba kiện pháp bảo, chung quanh cổ đèn cũng bị kia chặt đứt màn lớn. Hai người thúc dục pháp bảo bảo vệ tại vốn tổ đô uy đắm giữa, chậm rãi thối lui đến màu đen bụi cỏ bên ngoài. Ma Cức Hàn thân ảnh mới vừa xuất hiện tại bụi cỏ bên ngoài cổ lâm, xung quanh liền vang lên từng trận trầm thấp tiếng gầm gừ, vô số ngâm đen ma vật trong khoảnh khắc lộ ra sắc bén nanh vuốt, vừa lên, ở giữa càng là sen lẫn một ít cường hãn yêu thú ma vật. Khuôn mặt phát lệnh, nữ tướng quân phẫn nộ trận mắt hoạch, dùng hết toàn thân pháp lực, thúc dục pháp bảo trái đột phải chạm, cái này một tổ tu sĩ tại vài kiện pháp bảo cùng pháp khí đồng thời thúc dục phía dưới mới khó khăn làm chiêm cứ một ít mảnh đất trống, không lại chung quanh vọt tới ma vật nhưng thật giống như vĩnh viễn không chứng mực, một luồng sóng hung hãn không sợ chết tấn công mà đến. nay mà không thể ở lâu, chư vị tướng quân, nhanh chóng hướng lao phu nơi đây tập kết. Theo hét lớn một tiếng, giữa không chung đột nhiên xuất hiện một cái to như vậy ngọc thuyền, chừng hơn 10 trượng dài, 2 trượng rộng bao nhiêu, theo ngọc thuyền xuất hiện, chung quanh ma vật cũng phát giống như điên hướng về dưới thuyền dũng mánh lao tới. Ma ma triều trong cũng đỗng nhiên bắn ra từng kiện từng kiện uy lực cao thấp bất đồng pháp khí cùng pháp bảo. Đến từ ma triều trong vũ khí còn chưa tiếp cận Ngọc trên thuyền, thật giống như đánh lên tầng một thẩm thấu bức trướng, nhau nhau bị bắn ra mà quay về, mà Ngọc trên thuyền nổ đạm linh lực chấn động cũng đi theo một nhạt. Lên thuyền tu sĩ nhanh chóng thả ra pháp bảo, giúp đỡ Lao phu chống cự. Dưới thuyền đứng đấy một vị Tử Long thành tướng quân, thúc dục cái này đại hình phi hành pháp bảo về sau, lại trở tay bóp ra chu ấn, mở ra thiết lập tại Ngọc trên thuyền phòng ngự trận pháp. Mà Khúc Thanh Thủy cùng Khúc Hàn Phi hai huynh đệ, lúc này cũng đứng yên ở phía sau của đối phương, một cái mặt lộ vẻ vẻ mặt, một cái tức thì khuôn mặt nhạy nhóm. Nghe được hét lớn, vây ở bãi cỏ trong mọi người lập tức hai mắt tỏa sáng, những lệ thuộc kia phủ thành chủ tướng quân càng là bắt đầu hướng ngọc dưới thuyền dựa sát vào, một ít không thuộc về Tử Long thành tu sĩ cũng đi theo vội vàng chạy đi, nguyên vốn đã tụ tập vì là mấy chỗ, phòng ngự coi như nghiêm mật tu sĩ đội ngũ lập tức đã thành một mảnh vù các, ai cũng muốn đi đến dưới thuyền leo lên phi hành pháp bảo. Đương nhìn, cái kia ngọc truyền quá nhiều, có thể cũng chưa chắc có thể chứa nổi. Tất cả tu sĩ, gặp Ngọc truyền xuất hiện, Mạc Ước Hàn trước người tướng quân cũng thần sắc dừng một chút, nhanh liệt thuốc pháp bảo, lập tức khai ra một cái đường máu, dẫn theo mấy vị đô úy hướng về Ngọc Thuyền phóng đi. Mạc Ước Hàn thủy chung đi ở đội ngũ cuối cùng, mỗi tổ chỉ có hai vị tướng quân, cái này một đội tướng quân tại phía trước mở đường, nàng chỉ có thể ở phía sau áp trận, chính giữa đô úy đám chỉ có chút cơ kỳ thực lực, tại đây cao giai ma vật hỗn tạp ma ở bên trong thật có chút nguy hiểm, từng cái đô ý đều là tử long thành lực lượng tinh nguyện, với tư cách tướng quân, cũng không thể đơn giản buông tha cho. Ngay tại Mạc Cức Hàn cái này tổ đội ngũ sắp đến Ngọc thuyền dưới chân cùng tu sĩ khác tụ hợp thời điểm, ở hậu phương ma vật trong lại bỗng nhiên xuất hiện vài con một cái cao hơn người, châu rừng giống như yêu thú, cái này mấy con yêu thú ngang nhiên lao ra ma bẫy, lao thẳng tới đội vị nữ tử. Mạc Cức Hàn thần sắc phát lệnh, mâm tròn pháp bảo càng là tuôn ra một hồi hào quang, đón mấy cái ma vật ngẫu nhiên đánh tới. Chẳng qua là khi Pháp bảo đánh trúng ma vật cái kia sắc bén thân hình về sau, nữ tướng quân lại bỗng nhiên biến sắc, nàng trung giai Pháp bảo huy lực cũng không nhỏ. Nếu là bình thường ma vật, cái này một kích toàn lực phía dưới tuyệt đối có thể chạm ngược lại một mảnh, thế nhưng là đánh trung cái kia đầu bỏ ma vật về sau, lại khó khăn lắm đem là tung, một kích này huy năng. Liên bị tiêu hao di cố gắng hết sức. Một cái ma vật lợi dụng cường hãn thân thể, tiêu hao hết một lần toàn lực đánh chết mà còn dư lại mấy cái như hình ma vật lại không chút nào dừng lại vọt tới trước mắt đội ngũ phía sau mấy cái đô ý phát hiện tướng quân khắc thường vội vàng mãnh liệt thúc pháp khí hiệp trợ mà cứ hàn chống cự thế nhưng là liền chúng gia pháp bảo đều có thể ngạnh kháng ma vật pháp khí càng là không dùng được vài món pháp khí liền trở ngại đối phương một lát tác dụng đều không có đã tới liền bị tia ẩm ẩm sông vào phụ cận cường Han ma vật cẩn thân mà cứ hàn không kịp gọi hồi pháp bảo đành phải một bên vội vàng nhanh chó tối lui Một bên rất nhanh lấy ra hai tờ linh phủ, trở tay ném ra ngoài. Linh phủ ra tay, lập tức ngưng tụ thành hai cái cực đại kim truy, đối với trước mặt đánh tới ma vật đống nhiên nện xuống. Ngay tại lúc đó, xinh đẹp tướng quân thân thể mềm mại hướng về sau nhanh chóng tối lui, mà đánh ra mâm tròn pháp bảo cũng xoay quanh dựng lên, quay đầu mà quay về. Hai kiện phù lục tuy rằng khó khăn lắm đã ngăn được hai cái ngư hình ma vật, nhưng còn có ba con hung hãn ma vật đã vọt tới phụ cận, đen kịt mà bén nhọn một sừng. Tại hai tiếng kêu thảm thiết trong phân biệt đụng vào hai vị đô hí ngực, nhập vào cơ thể mà qua, mà một cái khắc càng thêm sắc bén sừng nhọn, lại sắp dán lên mạc ức hàn trước ngực rác bạc. chương 228, Lật Thiên Trả thù Mạc ức hàn khuôn mặt trắng bệnh, phát bảo của nàng đang tại trạm về đích trên đường, mà trước mắt một sừng cũng đã dồn đến trước ngực, như bằng vào bản thân tốc độ, coi như là cao dài tu sĩ cũng căn bản không cách nào cùng yêu thú so sánh với, húng chi là loại này bị ma hóa cường hạn yêu thú. Tránh cũng không thể tránh thời điểm. Mạc ức hàn ánh mắt ngưng tụ, ruôi ra hai tay, đều muốn chống đỡ đâm tới sừng nhọn, coi như là liều mạng trọng thương, chỉ cần pháp bảo kéo tới, cái này chỉ ma vật liền nhất định sẽ bị đánh bay, không lại sắc bén kia một sừng có thể đâm vào bản thể bao sâu, cũng không phải là nàng có khả năng tính ra ra được rồi. Thiên mảnh cánh tay vừa mới thỏ ra chi tế, mạc ức hàn trước người đầu bỏ ma vật lại truyền đến một tiếng kêu đau đớn, tiếp theo vậy mà vượt qua lấy bị đánh bay mấy trượng có thừa cường hãn ma vật không kịp thu hồi vọt mạnh bước chân. Sắc bén một sừng trực tiếp đâm vào một gốc cây khổng lồ tối trên cây, tận gốc chui vào. Thần xác biến đổi, Mạc Ước Hàn đỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía đánh ra ma vật chỗ, thế nhưng là phụ cận cũng chỉ có tiếp đụng mà đến đen kịt ma vật, mà ở cách đó không xa ma vật chính giữa, một cái nhân hình ma vật bóng lưng nhưng dần dần biến mất, có chút gầy, cũng có chút lạnh nhạt. Chẳng lẽ là ma vật ra tay đánh bay ma vật? Mạc Ước Hàn trong nội tâm sững sở, không lại tấm lưng kia nhìn xem lại như thế nhìn mắt Thật kỳ giống thủy Trung đứng yên ở vân thành trên tường thành cái kia đạo thân ảnh màu trắng. Lật Thiên. đáy lòng vừa mới bay lên một cái có thể nhiễu loạn tâm thần tên, trung quanh ma triều liền dĩ nhiên chen chúc mà đến, thanh lệ nữ tướng quân không tại nhiều mớn, thúc phản hồi pháp bảo, chạy về phía cách đó không xa ngọc thuyền. Gây thân ảnh dần dần biến mất ở ma triều, tuy rằng toàn thân tràn đầy từng trận ma khí, có thể cặp kia trong mắt lạnh như băng trong nhưng không có một tia luôn cuống, Lật Thiên nhẹ nhõm qua từng con một hai mắt huyết hồng ma vượn chậm rãi tiếp cận đến ngọc dưới thuyền. Bàn Vân Tử tự tay luyện chế dị bảo ngưng huyết phách, rút cuộc hiển lộ ra kia huyền diệu công hiệu, lật thiên đeo cái này dị bảo, tâm niệm chuyển động lúc giữa, vậy mà có thể dung hợp tiến vô tận ma triều bên trong, tại ma vật trong mắt, hắn chính là đồng loại, một cái hình người ma vật. Ngọc dưới thuyền, hai vị nguyên anh kỳ tướng quân một trước một sau phân biệt ngưng thần đệ phòng, không ngừng thúc dục pháp bảo chém ngã thành từng mảnh vọt tới ma vật, hai vị dung mạo tuấn tú thiếu niên tức thì bị kia gắt gao hộ tại bên người. Theo chung quanh không ngừng có tu sĩ hoặc binh tướng dựa sát vào, ngọc trên thuyền bóng người xuất hiện cũng càng ngày càng nhiều. Nhìn xem ngọc thuyền chung quanh màu sắc đa dạng pháp bảo pháp khí, dưới thuyền một vị tướng quân thần sắc khẽ động, cùng đồng liêu một hồi thần thức truyền âm, về sau liền kéo qua sau lưng hai người thiếu niên, muốn bước lên thuyền. Hai vị này thiếu niên thế nhưng là thành chủ đại nhân công tử, tuyệt đối không thể ra hiện cái gì sai lầm. Vừa mới ngọc trên thuyền không có tu sĩ, hắn cũng không dám mang theo hai vị công tử lên thuyền. Một khi cái kia phi hành pháp bảo đã thành ma vật đám bọn chúng chủ yếu tập kích mục tiêu, một vị khác tướng quân được bảo vệ dưới thuyền ngăn cản ma vật tới gần, bằng hắn một người có thể chưa hẳn có thể hộ được thiếu thành chủ đám chu toàn, ma chiều trong cao dai ma vật cũng không ít. Một khi pháp bảo pháp khí đều tới, đã thương thiếu thành chủ, hắn cũng không hay nói rõ. Khúc thanh thủy sớm đã tê ra một kiện băng tinh trường kiếm bảo vệ trước người, mà khúc hàn phi cũng thúc ra cái kia kiện cự truy của bảo, không lại nhưng như cũ khí định thần nhàn, khi hắn nghĩ đến Nơi đây tuy rằng nguy hiểm, vừa vặn bên cạnh lại thủ hộ lấy hai vị nguyên anh kỳ tướng quân, trong thiên hạ, chỉ sợ còn không có người nào có thể ở hai vị nguyên anh kỳ tu sĩ trong tay làm bị thương hắn mảy may. Gặp tướng quân muốn dẫn kia lên thuyền, khúc hàn phi liền cũng quay người mà đi, bất quá khi hắn vừa mới đều muốn bước ra bước chân thời điểm, sau lưng ma vật trong lại trôi nổi một kiện bánh xe giống như lớn nhỏ cự phủ, cự phủ bên trên sớm đã lôi quang lưu chuyển, nhất đạo cực đại lôi trụ vậy mà đã ngưng tụ thành hình. Và anh... Khiếp người lôi trụ từ cự phủ bên trên bỗng nhiên hoành ra, thẳng đến khúc Hàn Phi hậu tâm. Nghi xúc. hét lớn một tiếng, khúc Hàn Phi bên người tướng quân dĩ nhiên phát hiện khắc thượng, trở tay tế ra pháp bảo, đột kích lôi trụ tuy rằng uy lực quá lớn, có thể khi hắn nguyên anh cũng kỳ tu vi xem ra, hay vẫn là quá yếu chút ít. Liên tiếp hai lần lôi quang lập lòe, cự phủ bên trên phát ra sấm đánh đều bị pháp bảo chống cự, chung quanh càng là hiện lên một mảnh chói mắt lôi quang, tại đây mảnh lôi quang chiếu rọi phía dưới, Nhất đạo gầy thân ảnh đã chuyển hóa làm nhân tộc khí tức, tốc độ cực nhanh thẳng đến mà đến. Tuy rằng ngăn lại sầm đánh, vị tướng quân này thực sự hao phí không ít linh lực, mà cái kia cự phủ tản mất lôi hồ về sau vậy mà không chút nào dừng lại phá không chẳng đến. Nguyên Anh kỳ tướng quân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt vánh liệt, đem pháp bảo đống nhiên huynh ra, cự phủ mặc dù là cổ bảo, có thể tại pháp bảo toàn lực đánh kích phía dưới, hay vẫn là chuyển đến một tiếng chém đứt thanh âm, biểu hiện ra lại xuất hiện nhẹ nhẹ vết rạn. Tuy bị trọng thương, Có thể cái kia cự phủ hay vẫn là không hề lối bước, lần lượt hung hãn bổ tới, cũng lần lượt thừa nhận cường đại pháp bảo phản chấn. Sau một lát, cái này cự phủ cũng đã lung lay sắp đổ, hầu như tàn phá. Ngọc Đứa tuy rằng bị hủy, có thể khúc Hàn Phi lại như mày, cái này đột nhiên kéo tới Ngọc Đứa hắn coi như đã gặp nhau ở nơi nào, lại nhất thời nghị không ra cái nguyên cớ, mà bên người đã vọt tới một người tu sĩ, hắn lại không có chút nào để ý tới. Tại lúc này vọt tới nhân loại, tất nhiên là đều muốn mượn tổ Ngọc truyền tu sĩ. Dù sao nhân tộc cùng ma vật vẫn là hết sức tốt phân biệt, đã liền manh kích cái tiêu cự phủ tướng quân cũng không có để ý tiếp cận tu sĩ. Chẳng qua là vị này có chút gầy thân ảnh tại tiếp cận ngọc thuyền về sau, lại bỗng nhiên lộ tuyến biến đổi, dùng một loại tốc độ khủng khiếp lao thẳng tới dưới thuyền thiếu niên. Khúc Hàn Phi gặp bóng người bên cạnh đánh tới, lập tức xứng sở, chờ hắn thấy rõ người tới diện mạo về sau, lập tức thần sắc đại biến, trong cơ thể linh lực cũng đi theo điên cuồng chuyển động, đều muốn thúc dục cự truy cổ bảo. Lúc trước không hề phòng bị, Hôm nay tại muốn thúc dục cổ bảo nhưng có chút đã chậm, người tới một phát bắt được hai cánh tay của hắn, hai cái thon dài bàn tay tựu như cùng hai cái kèm sát, gắt gao kèm ở đối thủ, hơn nữa theo một cổ kinh khủng đại lực chuyển đến, khúc hàn phi càng là cảm thấy lục phủ ngũ tạng cũng bắt đầu cuộn người tới còn muốn muốn tay không đưa hắn phân thây. Người, a phản chiếu tại khúc hàn phi trong mắt, là một chương thanh tú gương mặt, chẳng qua là cái này trên gương mặt vậy đối với âm lánh trong hai tróng mắt, lại dường như mang theo vô biên sắc khí. Thiếu niên du thảm vừa vặn ra khỏi miệng, một cái tàn khốc cánh tay liền bị lật thiên sinh sôi kéo xuống, trực tiếp ném về phía sau lưng, chung quanh ma vật trông thấy huyết thực, lập tức một hồi tranh mua, cái kia cánh tay cũng trong chốc lát liền biến thành một trùn huyết vũ, mà khi lật thiên đều muốn kéo xuống đối phương cánh tay kia thời điểm, vừa đem ngọc đúa đánh nát tướng quân cũng đã phản ứng tới đây, thần sắc kinh hài thuốc phá bảo, trực kích mà đến. Nếu là bình thường, Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ cũng sẽ không làm cho người ta dễ dàng như thế cẩn d Không lại lúc này tình hình đặc thủ, khi thì có lao ra mà triều tu sĩ đi đến ngọc dưới truyền tập kết, vị này Nguyên Anh kỳ tướng quân cũng căn bản không thể tưởng được tại loại này hiểm địa, ngoại trừ ma vật, còn sẽ có tu sĩ khắc chặn đánh giết Khúc Hàn Phi. Không lại chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Khúc Hàn Phi một cánh tay cũng tiến vào ma vật bụng, vị tướng quân này lập tức giận dữ, thúc pháp bảo, dống nhiên đánh về phía Lật Thiên Hậu Thâm. Sẽ toang đối phương một cánh tay, Lật Thiên lại liều mạng sau kéo tới pháp bảo, đều muốn đem Khúc Hàn Phi lần nữa sẽ giết. Mà đứng tại Khúc Hàn Phi bên người Khúc Thanh Thủy cũng từ kinh hãi trong khôi phục tâm thần, đột nhiên tế ra món đó băng tinh trưởng kiếm, thẳng đến Lật Thiên cổ họng. Phía sau là huy lực kinh khủng pháp bảo, một bên là nhìn như bất phàm bằng kiếm, gầy tu sĩ còn muốn đánh chết Khúc Hàn Phi, cần phải đáp bên trên tính mạng của mình không thể. Trong mắt nổi lên một tia huyết sắc, Lật Thiên bất đắc dĩ buông tha cho đem trước người tu sĩ xé nát ý định, không phải hắn không muốn vừa mới bắt đầu liền tế ra pháp khí đánh chết đối phương, mà là đang nguyên anh, kỳ tu sĩ trước mặt Nếu là xuất hiện kéo tới pháp khí, tuyệt đối sẽ bị vị kia tướng quân chức một bước phát hiện mà bị phòng ngự, ngay tại lúc này, cũng chỉ có thể bằng vào nhân loại tu sĩ thân phận tiếp cận đối phương, dùng bản thể bỗng nhiên làm loạn, mới có đem trọng thương cơ. Hội. Chẳng qua là Lật Thiên đánh giá sai nguyên anh kỳ tu sĩ Lâm Trận thủ đoạn, rơi vào đường cùng đành phải thả người mà ra nhảy hướng ma triều, đồng thời thúc ra tử trúc kiếm vượt qua ở sau lưng, không lại khi hắn chạy ra lúc trước, một đám đỏ thấm hỏa diễm cũng đã lặng yên cuốn lên cựu nhân thân thể. Nguyên Anh kỳ tướng quân lăng lệ ác liệt pháp bảo tại Khúc Hàn Phi trước mặt nhanh quay ngược trở lại, đuổi theo hướng về phía nẻa ra thân ảnh, lật trời mặc dù thân thể mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn là không địch lại pháp bảo chi huy, khi hắn còn không có lâm vào ma chiều thời điểm, đã bị giận dữ kéo tới pháp bảo đánh chúng, giống như một mảnh lá rụng, trực tiếp bay về phía cỏ đèn tùng phương hướng. Cùng lúc đó, Khúc Hàn Phi cũng hét thảm một tiếng, trên người bỗng nhiên giấy lên một mảnh đỏ thâm sắc mặt ánh lửa. Bên cạnh tướng quân nghe thấy kêu thảm thiết, Lập tức thần sắc biến đổi, vùng tha cho truy kích Lật Thiên Ý Định, hắn một kích kia tuy rằng uy lực cực lớn, cũng tại cứu viện Khúc Hàn Phi cấp bách phía dưới, cũng không có phát huy ra toàn bộ uy năng, không lại kích trong một người thấp giai tu sĩ, đó cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vài bước đi vào Khúc Hàn Phi trước người, vị tướng quân này vội vàng tràn ra trong cơ thể khổng lồ linh lực, lập tức xâm nhập thân thể của đối phương, mà tầng kia quỷ dị hỏa diễm cũng bị bỗng nhiên đánh sơ xác, khác một bên Nguyên Anh kỳ tướng quân lúc này cũng đi tới phụ cận. Hỏa diễm bị khu trừ, có thể hai vị tướng quân sắc mặt lại càng phát ra khó coi, vị này ngày bình thường kiêu ngạo đã quen nhị công tử, lúc này toàn thân đấm máu, không riêng thiếu đi một cánh tay, hơn nữa trong cơ thể sinh cơ cũng trở nên cực nhạt, kinh mạch càng là tổn hại nghiêm trọng, xem ra tầng kia quái hỏa mới phải trọng thương Khúc Hàn Phi nặng tay. Lấy ra một hạt linh khí giạt rào linh đan cho ăn kia ăn vào, hai vị tướng quân sắc mặt âm trầm mà đem hôn mê bất tỉnh Khúc Hàn Phi mang theo ngọc thuyền, sau đó toàn bộ tinh thần phòng ngự ngọc thuyền quanh Đối với phía dưới không ngừng xuất hiện tu sĩ cũng rốt cuộc mặc kệ không hỏi. Mạc Cức Hàn đi đến ngọc dưới thuyền lúc, Lật Thiên đã bị kích tiến vào cao lớn quái trống cổ. thanh lệ nữ tướng quân chỉ thấy toàn thân là máu khúc hàn phi bị hai vị tướng quân đưa lên ngọc thuyền, mi phong ngảy lên, Mạc Cức Hàn cũng thả người bước lên ngọc thuyền, mà nhưng vào lúc này, cái kia bộ bị lao ma khống chế được, Khương Thành cũng sương, cũng đã búng một cây quái cây cổ, hầu như muốn chóc ra ánh mắt chậm dai chuyển động lúc đích, nhìn thẳng lơ lửng tại không phi hành bảo vật. Lao ra hiểm địa tu sĩ chưa đủ một nửa, mà phủ thành chủ các tướng quân đã tất cả đều bước lên ngọc thuyền, những tướng quân này tu vi cao thâm, cũng không phải là một ít đều muốn đục nước béo có cấp thấp tu sĩ có khả năng bằng được. Gặp những tướng quân khác đến đông đủ, thế ra ngọc thuyền tướng quân trong mắt lạnh lẽo linh lực chuyển động phía dưới, lại thay đổi đầu thuyền, đều muốn như vậy lao ra. Có chút vừa mới tiếp cận ngọc thuyền, còn chưa kịp đi lên tu sĩ lập tức nghẹn ngào kêu sợ hãi, không có phi hành pháp bảo. Bằng thân thủ của bọn hắn căn bản là không cách nào còn sống lao ra cái mảnh này tử vong chi địa, tiếc rằng trên thuyền tướng quân như là không có nghe được, đối với phía dưới tu sĩ làm như không thấy. chương 229, Luyện Ma Tuyệt vọng dần dần tràn ngập tại hãm sâu ma triều tu sĩ trong lòng, tất cả mọi người bắt đầu hối hận, coi như là đã nhận được lạc văn thảo thì sao, liền mạng cũng không có, còn tham lam cái gì linh thảo đang ăn dược. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, nếu là sớm biết đạt được tài sau sẽ chết. Đạt được ăn sau hội vòng, các sinh linh cũng quyết không dám sinh ra một tia tham nghiệm. Cực lớn ngọc thuyền sắp phá không mà ra thời điểm, một bộ ngay tiếp theo thịt nát khung xương đã bay lên trời, miễn cưỡng ngay tiếp theo ánh mắt ở bên trong, chấp động lên một cỗ hung sát chi khí. Khung xương đập ra tốc độ cực nhanh, lộ ra xương ngón tay hai tay càng là gắt gao gậy ở đuổi thuyền, lại muốn trở mình này lên. Trên thuyền cao dai tu sĩ phát hiện khung xương lập tức sắc mặt tề biến, toàn lực thúc dục pháp bảo manh kích. Này là khung xương tại tối trong bùi có, có thể chu diệt không ít tu sĩ, chẳng những bị pháp bảo đánh trúng sau cung cũng không đáng lo, công kích pháp bảo của nó cũng sẽ bị hắc khí quấn lên, thập phần khó giải quyết. Khung xương đánh tới, các tướng quân cũng bất chấp suy nghĩ nhiều, chỉ cầu tại một kích toàn lực phía dưới có thể đem kia trọng thường, về sau chạy trốn chỗ này tuyệt địa, ngọc trên thuyền tất cả tu sĩ hầu như tất cả đều dùng ra toàn thân linh lực, thúc dục ra pháp bảo pháp khí, mà một hồi trói mắt vầng sáng cùng nổ mạnh sau đó. Không xương rút cuộc bị oanh được vỡ vụng ra, xương vỡ bay thấp hạ xuống, chẳng qua là mọi người pháp bảo phía trên cũng xuất hiện nam cổ món đó lang nha bổng bên trên. Hắc khí, xuất thủ các tướng quân tại đánh bay địch nhân về sau càng là mỗi cái thần sắc đại biến, nhau nhau thúc ra buồn mạng đan hỏa, toàn lực chống cự lấy hắc khí ăn mòn, rồi sau đó ngọc thuyền cũng đi theo phá không mà ra, cấp tốc bay đi cổ lâm bên ngoài, đối với không có leo lên ngọc thuyền tu sĩ khác, tại cũng không để ý. Lần này tuy rằng tránh được một kiếp, Có thể các vị các tướng quân cường đại Pháp bảo lại cũng đều bị thương, bước ra đáng sợ kêu hắc khí cũng không biết được hao phí bao lâu, có lẽ ngay tiếp theo Pháp bảo bản thể đều được bị hao tổn, lần này tiêu diệt toàn bộ cấm ma tháp tuy rằng chém giết ma vật vô số, có thể tại cấm ma thác trước, vẫn lạc tu sĩ cũng nhiều vô số kể, hành động lần này có thể nói là lưỡng bại câu thương, ma vật có thể lần nữa tụ tập có thể tu sĩ cũng không phải tốt như vậy tu. Luyện Từ Long Thành các tướng quân thuận lợi chạy ra Mà còn dư lại còn lại tu sĩ lại bị ma chiều chậm rãi nuốt hết, lúc cấm ma tháp trước khôi phục yên lặng thời điểm, chỉ có những phần còn lại của chân tay đã bị cột kia cùng vũng máu, tại chứng minh lúc trước vô cùng thê thảm. Gây tu sĩ bất đắc dĩ ngã ngồi tại một chỗ tính mì chỗ, tại Lật Thiên thần trí vừa mới khôi phục thời điểm, liền phát hiện trước mắt nổi lơ lửng một cái cánh tay lớn nhỏ âm trầm mà dài nhỏ ma ảnh, giống như chỉ u linh lơ lửng ở ở trước mặt của hắn, một đôi hồng sắc con mắt tràn đầy kinh hỉ. Nơi này là cấm ma tháp đái tháp Lật thiên bị pháp bảo đánh chúng về sau, sau lưng cao dai pháp khí lập tức bị kia đánh gãy, mặc dù là hắn chặn một ít uy lực, nhưng vẫn là đưa hắn đánh cho trọng thương. Nếu không phải cái này bức yêu thân thể quá mức mạnh mẽ, gầy tu sĩ lúc này có thể cũng không phải là bị trọng thương, mà là lập tức đã bị hoành thành một mảnh bột miệng rồi. Pháp bảo chi huy, cùng pháp khí căn bản chính là cách biệt một trời một vực, coi như là cực phẩm pháp khí cũng không chịu nổi. Pháp bảo toàn lực công kích, chẳng qua là lật thiên bị pháp bảo đánh ra phương hướng Lại đúng là chỗ này cấm ma tháp tháp cơ bên trên một chỗ cửa vào đen ngâm cửa vào không tính quá lớn, chỉ có thể cho hai người song song thông hành, có thể cứ như vậy tiểu cái cửa vào, lật thiên lại trực tiếp mất tiền đến, hơn nữa trực tiếp ném tới đáy tháp. Một bên cảm thán vận khí quá tệ, một bên nhìn chăm chú lên trước mặt tối như mực ma ảnh, lật thiên cố gắng điều động lấy trong cơ thể linh lực, bởi vì bị thương quá nặng, trong cơ thể hắn linh lực cũng đi theo trở nên thập phân tắc cố gắng hồi lâu, mới ngưng kết ra như vậy một ít cố. Tuyệt tuyệt. Một hồi khán giọng khó nghe tiếng cười từ trước mắt ma ảnh trong truyền ra, cái này chỉ âm trầm hắc ảnh đánh giá hồi lâu trước mắt khách không ngợi mà đến, lúc này mới khàn giọng nói, xem ra vận khí của ngươi so với những người khác còn không bằng, rõ ràng trực tiếp rớt xuống cấm ma tháp ở bên trong, yên tâm, ta sẽ không để cho ma khí đem ngươi đồng hóa, ta biết chun chút hút khô máu tươi của ngươi, cho ngươi biến thành một cỗ thây khô, động ở cái này lại tháp, cái loại này tuyệt vời tiếng thê. Gen, có thể hồi lâu đều không có nghe được rồi. "Kiệt tiệt." Âm trầm mà khàn giọng đích thoại ngữ ở bên trong, ma ảnh giống như đã tìm được cái gì thú vị bạn chơi. Thằng an bài lên trước mắt tu sĩ thi cốt cùng chết kiểu này, mà Lật Thiên lúc này lại trong mắt nướng tụ, phân ra hai tia linh lực, phân biệt rót vào trước ngực ngưng huyết phách cùng bên hông trong túi chứa vật. Phát hiện ánh mắt của đối phương biến đổi, Dài nhỏ ma ảnh bỗng nhiên khẽ động, lập tức liền áp vào Lật Thiên trước mắt, một đôi dường như chấp động lên ma chơi trong đôi mắt, ác lịch chi sắc càng đậm, thế nhưng là sau một khắc, Cái này chỉ ma ảnh thần sắc lại bỗng nhiên biến đổi, tiếp theo cổ quái lần nữa đánh giá người trước mắt loại, tại cảm giác của hắn ở bên trong, vừa mới nhân tộc vậy mà lập tức biến thành ma vật, hơn nữa trong cơ thể ma khí cũng thập phần thuần khiết. Khi thì nghi hoặc khi thì khó hiểu, ma ảnh tại lật thiên trước mắt cổ quái cẩn thận chu dao lấy, tuy rằng cấm ma tháp trong ma khí nồng đậm, thế nhưng là cứ như vậy trong một giây lát công phu, coi như là cấp thấp tu sĩ cũng không trở thành lập tức đã bị đồng hóa thành ma vật. Ngay tại ma ảnh nghi hoặc khó hiểu thời điểm, Lật thiên trong tay đã nhiều hơn một kiện khéo léo đỉnh lô, tuy rằng không lớn, thực sự khó khăn lắm có thể giả bộ tiếng cái này chỉ dài nhỏ ma ảnh. Tu sĩ động tác tuy rằng rất nhỏ, lại cũng không thể tránh được ma ảnh phát hiện, cái này chỉ hắc ảnh bỗng nhiên túi đầu, nhìn nhìn ngay tại dưới chân lò đan, đang lúc nó muốn có thế mà thay đổi làm nên lúc, đối diện tu sĩ trong miệng lại chuyển ra hét lớn một tiếng. Khúc vô nhai. Ma ảnh nghe nói cái tên này lập tức xứng sở, khúc vô nhai danh hảo nó có thể nghe nói qua. Nhiều năm trước chính là cái này họ bốn khúc tu sĩ liên hợp mấy vị cao thủ xâm nhập cấm ma tháp, cùng hắn cái này bản thể đại chiến hồi lâu, tuy rằng cuối cùng không địch lại thua chạy, thực sự đưa hắn bị thương không nhẹ, như không phải là vì chôn sâu tử Long Thành ở dưới mạch linh, ma ảnh cũng sẽ không mỗi 10 năm một lần, tù họp vô tận ma triều, công kích tử Long Thành. Một tiêu hận ý bỗng nhiên từ trong lòng bay lên, ma ảnh lập tức trở nên càng thêm dữ tợn, chẳng qua là dưới chân nhìn như bình thường lò đan. Lúc này lại đã đem hắn đại nửa người đều chứa vào trong đó. Tâm trí của người vẫn còn? Ngao Ma ảnh vừa mới phát ra nghi vấn, đột nhiên cảm thấy từ dưới chân chuyển đến một loại kinh khủng nóng rực cảm giác, cái loại cảm giác này coi như muốn đem linh hồn của hắn đều xe rách, một đám trắng bệnh ngọn lửa cũng từ lò đan dưới đáy long lân phía trên bỗng nhiên rực lên, đông đưa lấy biến hóa kỳ lạ mà thê lương dáng vẻ khí thế độc ác. Thanh lôi ngọc đũa bị hủy, tử trúc kiếm bị đoạn, Lật Thiên lúc này chỉ còn lại có một ít khối lỗi. Bất quả hắn cũng không nhận ra những khôi lỗi kia có thể chống lại cái này chỉ hành trâu đệ nhất hiểm địa trong ma ảnh, mà kia linh lực cùng thời gian cũng không đủ trèo chống thả ra phi hành cổ báo bỏ chạy. Tại loại này hiểm cảnh, hắn đành phải xuất ra long lân đỉnh, dùng trong cơ thể dị hỏa cùng cái này ma ảnh đánh cuộc một keo sinh tử. Ma ảnh tại một tiếng bén nhọn chu lên trong vung vẩy lấy ngắn nhỏ cánh tay, hung hạn hướng lật thiên trộm tới, không lại lại bỗng nhiên dừng lại, như quỷ hỏa trong hai mắt, rõ ràng lộ ra vô hạn vẻ kinh hãi. Đây là cái gì hỏa diễm? Không có khả năng. Theo Lật thiên trong cơ thể còn sót lại linh lực điên cuồng bứt ra, long lân trong đỉnh dị hỏa cũng giữ tận dựng lên, nhìn như cực nhạt trong ngọn lửa truyền đến một loại hủy thiên diệt địa uy áp, coi như phát hiện sinh tử đại địch, lại chăm chú cuốn lên ma ảnh. Biến hóa kỳ lạ hỏa diễm hiển lộ ra làm cho người ta sợ hãi uy lực, liền tử long thành chủ đều không làm gì được ma ảnh, vậy mà ở đằng kia trắng bệnh dị hỏa trong dần dần phai nhạt yếu đu, càng phát ra tiếng gào thê thảm ở bên trong. Dị hỏa cũng tùy theo điên cuồng vật mèo, như là đến từ chính viễn cổ hung hồn, căng ra lấy trên người gông xiển. Chương 230, Lưỡng nghi chi độc. tính Mịch cấm ma tháp ngọn nguồn, giữ tận rú thảm thật lâu không ngừng, cũng không biết trải qua bao lâu, lúc Lật Thiên toàn thân linh lực toàn bộ dùng hết thời điểm, Long Lân trong đỉnh mãnh liệt dị hỏa mới khó khăn lắm dập tắt, hóa thành một sợi trắng bệnh ngọn lửa, lần nữa ẩn vào cái kia bộ yêu thân bên trong. Mồ hôi lạnh sớm đã đem nghiền nát và táo rốt Lật Thiên kinh hãi địa chầm, chầm lên trước mắt Long đỉnh. Trong miệng lại từng ngụm từng ngụm thờ hồn hẹn dĩ vãng luyện chế đan dược thời điểm cái này sợi dị hỏa Tuy rằng cũng có thể tăng lớn uy lực lại chưa từng có xuất hiện qua như thế luôn cuống thời điểm vậy đơn giản tiểu như cùng gặp sinh tử đại địch thời điểm mới có thể bắn ra ra mãnh liệt như thế hủy diệt dục vọng cái tiêu dị hỏa trong truyền gia cảm giác rõ ràng liền là một loại cùng ma ảnh không chết không thôi chấp nghiệm trong nội tâm tuy rằng rung động có thể long lân trong đỉnh còn thừa vật thể lại càng thêm lệnh lật thiên kinh dị mà ảnh đã bị dị hỏa hoàn toàn hóa đi Mà lưu lại tại Long Lân trong đỉnh, lại là một thanh khéo léo mà phong cách cổ xưa đoàn kiếm. Không có cẩn thận quan sát đoàn kiếm, lật thiên mạnh mẽ chống đỡ lấy ra một khối linh thạch, yên lặng khôi phục hao tổn linh hoạt kỳ ảo lực lượng thân thể, thẳng đến qua hồi lâu, lúc này mới dương đôi mắt, nội thị bị trọng thương thân thể. Sau lưng chỗ, là một cái ham sâu bấy lớn, một bên xương sần cũng đã bị nền gây không ít, trong đó phế phủ cũng bị trọng thương, Nguyên Anh kỳ tu sĩ Pháp bảo chi huy Dùng hắn mạnh mẽ thân thể cũng không cách nào hoàn toàn chống cự. Thu hồi nội thị linh thức, Lật Thiên cũng vì quá mức lo lắng, mặc dù trọng thương, dùng cái này bức yêu thân cường hãn, thực sự có thể chống xuống dưới, cái này bức thân thể tại vạn yêu chi địa chồng có thể không chỉ một lần được qua như vậy thương tổn nghiêm trọng, một ít cường hãn yêu thu thậm chí đem toàn thân hắn cốt cách đều cơ hồ đạp nát qua, có thể chỉ nếu không có tổn thương đến tâm mạch, không dùng được quá lâu, cái này bức yêu thân có thể thời gian dần trôi qua khôi phục, này là huyết Lý thân thể tốc độ khôi phục là so với kia cường hãn trình độ càng thêm đáng sợ một loại thiên phú. Tính lặng tâm thần, Lật Thiên chậm rãi đem Long lần trong đỉnh tiểu kiếm lấy ra, cẩn thận chu đáo. Cái này là một thanh cũ kỹ đoàn kiếm, toàn thân tái nhợt, nuôi kiếm trầm trọng, màu sắc đến cùng Cấm Ma Tháp nền tương tự, mà thân kiếm hai bên lại phân biệt có khắc Cấm Ma hai cái chữ cổ, thoạt nhìn huyền ảo thần bí. Chẳng lẽ là ma ảnh vũ khí? Trong lòng vừa mới bay lên ý nghĩ này, tại Cấm Ma Tháp ngọn nguồn chỗ sâu nhất, Đột nhiên chuyển đến một hồi nhàn nhạt chấn động, Lật Thiên không kịp quan sát đoàn kiếm, liền thần sắc ngưng tụ nhìn chăm chú nhìn lại. Tại tính mịch tháp trong, có một chỗ cái cối say lớn nhỏ, tối như mực cửa động, mà trong động lại nổi vào lấy tầng một đen kịp thể khí, lúc này đang có một tia hắc khí hướng lên tràn ngập, một lát giữa liền tạo thành một cỗ màu đen gió lốc, cùng lúc đó, Lật Thiên đoàn kiếm trong tay bên trên cũng đột nhiên chuyển ra một hồi luân cuống chấn động, cái này phong cách cổ xưa đoàn kiếm vậy mà tự hành bay lên, mũi kiếm hướng xuống chẳng cấm cắm ở cái kia chô toát ra hắc khí cửa động, chỉ còn một đoạn chuôi kiếm ở bên ngoài. Đen kịt thể khí vừa muốn bốc lên, liền bị cái kia đoạn kiếm chỗ trấn áp, lần nữa chìm nổi hạ xuống, không lại nhưng vẫn có một tia hắc khí tràn ra ngoài động, phiêu tán ở cấm ma tháp trong. Ma khí chính là ngọn nguồn. Lật Thiên đáy lòng trầm xuống, một cỗ linh thức cũng tùy theo thỏ ra, cảm giác lấy cái kia bay lạ tả mà ra hắc khí, sau một lát, gầy tu sĩ liền mi phong ngậy lên. Từ cái kia trong động tràn ra một ít hắc khí, Trong đó lại ẩn chứa cùng ngũ hành linh khí cùng loại khí thức, hơn nữa kia tinh thuần trình độ vậy mà so với cấm ma tháp bên ngoài trong cổ lâm tràn ngập hắc khí nồng đậm gấp trăm ngàn lần. Chẳng lẽ chỗ này cửa động kết nối lấy cái gì kỳ dị địa phương hay sao? Đang tại Lật Thiên nghi hoặc thời điểm, đột nhiên tại thần thức trong xuất hiện một hồi chấn động, một loại bức thiết tâm tính cũng tùy theo hiện hiện. Chấn động nơi phát ra, đúng là hắn bên hông Linh thú đại trong cái kia ngủ say chim chóc. Suy nghĩ một chút, Lật Thiên đem màu xanh chim chóc thả ra linh thú đại Cái này con chim nhỏ tại bí cảnh trong đều có thể đẩy ra cái kia nồng đậm yêu khí, nghĩ đến đối với cái này trong tháp ma khí cũng có thể chống cự, bất quá khi cái kia chim chóc vừa vừa hiện thân, gầy tu sĩ chính là cả kinh. Cái này chỉ làm bạn Lật Thiên nhiều năm thanh điểu, tại mới vừa xuất hiện liền một tiếng thanh thúy gáy gọi, rồi sau đó giống như đói bụng nhiều năm quỷ thèm ăn, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, vui sướng hút lấy vừa mới tràn ra những tinh thuần kia ma khí, dường như đáng sợ kia ma khí là cái gì mỹ vị món ngon. Kinh hãi một lát, gặp chim chóc hút Tiến ma khí về sau cũng bình yên vô sự, lật thiên lúc này mới yên lòng lại, cái này chỉ cổ quái tiểu điểu không ăn đồ ăn, đến giống như đối với một ít đặc thù linh khí cảm thấy hứng thú, hôm nay lại đây hút cái kia làm cho người ta sợ hãi ma khí, quả nhiên là thiên phú dị bầm. Gặp chim chóc vô sự, lật thiên cũng không để ý nữa, lần nữa dò xét cái thanh kia lâm vào trong động đất đoàn kiếm, thẳng đến qua hồi lâu, lúc này mới khe khẽ thở dài. Vừa rồi trong động ma khí lên bộ Cái này tuyệt không phải cái gì vùng đất hiền lành, mà ra từ ma ảnh trong cơ thể đoàn kiếm, giống như chịu trách nhiệm trấn áp cái kia ma khí. Tuy rằng đoàn kiếm tất nhiên không phải là phản vận, có thể lật thiên cũng không dám đơn giản thu. Ai ngờ một khi đem đoàn kiếm lấy đi, cái kia ma khí nồng đậm trong động đất còn có thể hay không lao ra cái gì cường đại ma vận. Tại loại này hiểm địa, hay vẫn là cẩn thận một ít cho thỏa đáng, hôm nay đeo ngưng huyết phách, lật thiên đều đối với cái kia tràn ra không nhiều lắm tinh thuần ma khí cảm giác sâu sắc kỵ Nếu là trong động đất cái kia một vũng lớn ma khí mãnh liệt, hắn cũng không dám cam đoan ngưng huyết phách có thể hay không chống cự được. Vương Thu hoạch đoạn kiếm tâm tư, gây tu sĩ liền chuẩn bị thu hồi một bên Long Lân Đỉnh, nơi đây tóm lại không là cái gì nơi tốt, hay vẫn là nhanh chóng ly khai thì tốt hơn. Ngay tại Lật Thiên vừa mới cầm lấy Long Lân Đỉnh thời điểm, ánh mắt lại bỗng nhiên ngưng tụ, đi theo một cố linh thức tràn ra, đem trong tay tiểu đỉnh lập tức bao phủ, tại cảm giác của hắn ở bên trong, Long Lân Đỉnh dưới đáy, lẩn quẩn một cỗ màu xám thấm khí tức hơn nữa vô thanh vô tức cũng không tiêu tán. Nguyên bản nhìn xem long lân đỉnh dưới đáy long lân màu sắc có chút bất chính, lật thiên mới tràn ra linh thức cảm giác, không nghĩ tới lại phát hiện một loại cổ quái thể khí, mà khi hắn cha xét rõ ràng cái kia thể khí hồi lâu sau lại thần sắc biến đổi, nghẹn ngào cả kinh nói, ma độc. Ma độc là một loại xa xôi đáng sợ này độc tố, tại một ít cổ xưa văn tập trong Co ghi chép, đó là chân chính cường đại ma tu mới có thể tụ tập ra đặc thù độc vật. Loại này ma tu chỉ cũng không phải là bị ma khí đồng hóa tu sĩ, mà là khác một chủng tộc trong mạnh mẽ đại tu sĩ, ma tộc. Tại thiên hạ lúc giữa, có quan hệ với ma tộc ghi chép tồn tại không ít, lại hầu như đều là giải rác vài câu. Loại này dị tộc giống như chỉ có thời kỳ thượng cổ mới ở nhân gian xuất hiện qua, không lại tuy nhiên cũng bị người giới đại tu sĩ giết chết. Về phần ma tu sau khi xuất hiện đã tạo thành nhiều nguy hại lớn, sách cổ trong lại không có đề cập. Mà ghi chép tại trong tàng thư các cái kia về thiên cực chi viêm 5 loại trong ngọn lửa, liền có một loại lưỡng nghi độc diễm, là do hai loại độc vật luyện hóa mà thành, trong đó một loại, chính là thế gian này khó tìm ma độc. Nhớ lại lưỡng nghi độc diễm, lật thiên liền tâm thần khẽ động, trong cơ thể hắn dị hỏa tuy rằng có thể bị long lân đỉnh dẫn xuất, còn có thể tiến hành không chế, có thể cái kia biến hóa kỳ lạ hỏa diễm lai lịch nhưng vẫn là một cái làm phức tạp tâm thần hắn bí ẩn, lúc trước luyện được xích huyết sắc diễm Mới phát hiện cùng trong cơ thể dị hỏa cũng không liên quan, ngày nay phát hiện ma độc, gầy tu sĩ cũng tinh thần chấn động, lần nữa hướng long lân trong đỉnh rót vào linh lực, dẫn xuất dị hỏa. Muốn phải thử một chút có thể hay không đem ma độc luyện hóa? Ma tộc ghi chép chỉ tồn tại ở sách cổ bên trong, vô số năm, thiên hạ tu sĩ sớm mà chống đỡ kia dần dần quên lãng, mà hành trâu cấm ma tháp ngọn nguồn tinh thuần ma khí, lại làm cho lật thiên đem nơi này hiểm địa cùng cổ xưa ma tộc liên hệ lại với nhau. Mặc dù có chút tu luyện âm tà công pháp tu sĩ, cũng có thể có thể rơi nhập ma đạo, trở thành ma tu, không lại lại cũng không là cái loại này chân chính ma tộc. Tại tu tiên giới cận đại trong lịch sử, cũng cũng không có ma tộc xuất hiện ghi chép. Vốn cho là cấm ma tháp chỗ này hiểm địa là một ít rơi nhập ma đạo nhân loại tu sĩ gây nên, thật không nghĩ đến sẽ phát hiện chân chính ma khí. Tuy rằng kinh hãi, lật thiên lại cũng không có suy nghĩ nhiều, coi như là trong thiên hạ xuất hiện ma tộc cũng không phải hắn, cái này chỉ có chút cơ kỳ thực lực cấp thấp tu sĩ chỗ có thể ngăn cản. Thiên hạ số mệnh cũng đều ở trên trời đạo trong lòng bàn tay, thấp kém tu sĩ có thể không có quá nhiều lo lắng, coi như là trời sập xuống, chướng nền cũng là những thực lực mạnh mẽ kia đại tu sĩ, huống chi còn có cái thanh kia nhìn như bất phàm đoàn kiếm, trấn áp cửa động. Tính hạ tâm thần, Lật Thiên không tại nhiều muốn ma tộc, mà là cảm giác lấy long lần trong đỉnh cái kia màu xám khí tức, không quá nửa thưởng về sau, gầy tu sĩ liền thu hồi dị hỏa. Trầm tư không nói, long lân trong đỉnh, cái kia đoàn ma độc tại dị hỏa luyện hóa xuống, rõ ràng chậm rãi nhỏ đi, trong đó độc tố cũng bị cường hãn dị hỏa dần dần luyện hóa thành hư vô, xem ra dùng trong cơ thể dị hỏa thì không cách nào đem ma độc luyện hóa cho mình dùng, chẳng lẽ cái này đoàn ma độc liền không cách nào thu không thành. Trầm tư hồi lâu, lúc xoay quanh ở giữa không trung thanh điều hấp đã đủ rồi ma khí, ngừng đứng ở đầu vai thời điểm, lật thiên mới từ yên tĩnh tư trong thanh tỉnh, sờ lên chim chóc như ý hoạt lông Vũ Dật Tu sĩ si thần sắc khẽ động, đem thanh điểu thu nhập linh thú đại về sau, ngâng lên một tay, 5 con thon dài trắng non giữa ngón tay, đột nhiên hiện ra một đoàn đỏ thấm hỏa diễm. Xích huyết sát diễm, cùng thuộc Vu Thiên Cực Chi Viêm Kỳ dị hỏa diễm, có hay không có thể đem ma độc luyện hóa cho mình dùng đâu? Mang theo một tia nghi vấn, Lật Thiên đem Xích huyết sát diễm chậm rãi xâm nhập Long Lân đỉnh, thử luyện hóa trong đó ma độc, sau một lát, gầy Tu sĩ si trong mắt vui vẻ, loại phương thức này quả nhiên có tác dụng trong đó sâu sắc mặt ma độc cuối cùng bị chậm rãi luyện hóa thành một đoàn nhàn nhạt màu xám thể khí, hơn nữa thể tích cũng không nhỏ đi. Hồi lâu sau, lật thiên bỗng nhiên thu hồi xích huyết sắc diễm, rồi sau đó tâm niệm vừa động giữa, từ long lân trong đỉnh dâng lên một mảnh màu xám nhạt khí vụ, theo lòng của hắn nghiệm cao thấp tung bay, tả hữu lăng lư. Từ trong túi chữ vật lấy ra một cái bình xứ, lật thiên đem ma độc đã thu vào trong đó, loại này bị luyện hóa thể khí tuy rằng có thể theo hắn tâm niệm sử dụng không lại thực sự có thể gây tổn thương cho đến hắn bản thể, dù sao cũng là một loại kỳ độc chi vật, đang không có luyện hóa thành chân chính lưỡng nghi độc diễm trước, hay vẫn là không nên lung tung sử dụng tốt, nếu không một khi bị độc khí trố sâm, giải trừ loại độc chất này vật giải dược, hắn cũng không biết ở đâu tìm kiếm. Thiên hạ. Ba châu có thể hồi lâu không có xuất hiện qua loại này kỳ độc rồi. Lượng nghi độc diễm kia vừa đã tìm được, nếu là sẽ tìm đến một loại độc khác vật, Lật Thiên liền có lòng tin dùng xích huyết sắt diễm đem hai loại độc vật hợp hai là một. Luyện thành chân chính lưỡng nghi độc diễm. Xích huyết sát diễm mặc dù đối với một ít tử vật cơ bản không hề tổn thương, bất quá đối với vật còn sống trong cơ thể linh lực cùng kinh mạch, nhưng lại có mạnh mẽ lực sát thương, bất luận là tu sĩ hay vẫn là yêu thú, hoặc là những tối như mực kia ma vật, chỉ cần bị xích huyết sát diễm gặp thể, coi như là không chết, trong cơ thể linh lực cùng kinh mạch cũng sẽ bị kia từ bên trong phá hủy, đơn giản không cách nào khôi phục. Đối với kèm theo bên trên khúc Hàn Phi thân thể cái kia đoàn hỏa diễm, Lật thiên tính ra coi như là mệnh hắn đại, có cao dai tu sĩ kịp thời ra tay cứu trị, về sau vị này tử long thành nhị công tử còn có thể hay không tiếp tục tu tiên, đều tại lưỡng thuyết chi gian, tình hình hên xui. Không lại vừa nghĩ tới lưỡng nghi độc diễm cần có một loại độc khắc vật, lật thiên cũng là cảm thấy đau đầu, cái kia một loại độc khắc vật không phải cái khác, là một loại gọi là ly dao dao long trong cơ thể mới có thể ngưng tụ ra độc tố, ly độc. Chương 231, tức giận thành chủ Nhớ tới lưỡng nghi độc diễm còn cần một cái dao long trong cơ thể độc tố, lật thiên liền cười khổ lắp đầu, hắn hôm nay chẳng qua là trúc cơ kỳ tu vi, cái loại này có thể so với nguyên anh tu sĩ khủng bố yêu vật, cũng không phải là hắn hiện tại có thể giòm nó đấy. Chậm rãi đứng người lên hình, lần nữa nhìn nhìn thắp trong trôi chôi này phong cách cổ xưa đoàn kiếm, gầy tu sĩ khó khăn hoạt động thân hình, leo ra cấm ma tháp Cấm ma thác bên ngoài, đầy đất vừa thô vừa to cỏ đen dĩ nhiên biến thành trước kia lớn nhỏ, nhưng lại đang không ng Nguyên bản cao cỡ nửa người bụi cỏ hầu như chỉ tới bắp chân giống như chiều cao, mà ở giữa rơi là tả lấy một loại màu trắng đường vân kỳ thảo, lộ ra thập phần dễ làm người khác chú ý. Lạc Văn Thảo. Lật Thiên trong nội tâm chấn động, hắn tử cổ lâm bên ngoài tiến vào đến cấm ma tháp bên cạnh, có thể còn chưa từng gặp qua loại này Lạc Văn Thảo, hôm nay cấm ma tháp trong ý hiếp không có ở đây, gầy tu sĩ cũng liền không hề cố kỵ thu thập phía ngoài Lạc Văn Thảo đến. Đem tháp cơ phụ cận linh thảo thu hồi về sau, Lật Thiên phân biệt phân biệt phương hướng, Dần dần biến mất tại âm trầm trong cổ lâm, mà một tia nhàn nhạt, nhạt tinh thuần ma khí cũng lần nữa từ cấm ma tháp ngọn nguồn trong hát động tuân ra, tuy rằng cực nhỏ, mà khi kia trôi nổi ra tháp cơ thời điểm, liền dần dần dung hợp tiến chung quanh ma khí. Trong tháp lao ma tuy rằng hồn phi phách tán, khả thi mà từ cái kia cổ kiếm biên giới tràn ra ma khí cũng như trước như thường, cấm ma tháp bên ngoài đèn kịt cổ lâm, cũng đồng dạng tràn đầy vô số bị linh thảo hấp dẫn mà đến, cuối cùng bị ma khí đồng hóa sinh linh. Ngay tại Lật Thiên vừa vừa rời đi cấm ma tháp về sau, hãm sâu ở đáy tháp trong hắc động cổ kiếm bên trên lại lặng yên tạo nên một tia chấn động, ngay tại lúc đó, vạn yêu trong trấn này tòa đại điện ở trong, nhàn nhã mãn nguyện địa phẩm lấy linh trà yêu vương liệt phong lại thần sắc biến đổi, trầm ngâm một lát mới như có điều suy nghĩ lầm bẩm, cái kia lão ma lại bị triệt để giết chết rồi. Từ Long Thành phủ thành chủ bên trong, sáng ngời trên đại điện không khí trầm lặng, bảy vị tướng quân phân biệt cung kính dựng ở hai bên mà khúc vô nhai lại sắc mặt âm trầm chầm, chầm chầm lên trước mắt một cô chỉ còn một hơi tàn phá thân thể. Sau nửa ngày, mới trầm giọng nói, lần này vây quét tuy rằng thành trừ đại lượng ma vợ, có thể tử long thành lực lượng tinh nhuệ cũng tổn thất không ít, khương thành vậy mà sớm đã bị lao ma gieo xuống ma trùng, trách ta nhất thời không tra mới gây thành đại. Hoặc như thế, nghe thành chủ tự trách, một vị nguyên anh kỳ tướng quân liền mở miệng khuyên nủ, ma trùng loại này bí thuật, tại hồi lâu trước mới chợt có xuất hiện, nếu không ph co như là dùng linh thức do thám biết cũng chưa chắc có thể phát hiện, thành chủ không nên tự trách, hôm nay nhị công tử thương thế mới phải việc cấp bách. Vừa nhắc tới nhi tử, khúc vô nhai sắc mặt chính là càng thêm âm trầm, một tia lửa giận cũng chấp động tại trong hai mắt, sau nửa ngày mới lạnh lùng nói ra, Hàn Phi tuy rằng thương thế rất nặng, ta cũng có nắm chắc cứu trở về tính mạng của hắn, bất quá hắn trong cơ thể ẩn chứa linh lực kinh mạch bị tổn hại quá lớn, về sau con đường tu tiên. Nhớ tới cái này con thứ hai cực cao tư chất Khúc vô nhai cắn chặt hẳn răng, tức giận hỏi, chư vị tướng quân, hãy nhìn thành cái kia kích thương con ta chi nhân. Người nọ thành chủ cũng đã gặp, chính là lần trước chúng ta tiến về trước khảm quỷ hạ bắt bắt vệ hồn răng lúc, đi theo cái kia người thấp dai tu sĩ, không lại người nọ bị pháp bảo của ta đánh chúng, coi như là lúc ấy không chết, cũng có thể táng thân ở ma vật bên trong. Vị này lúc trước đem lật thiên đánh bay tướng quân, có thể là thật sự rõ ràng thấy rõ lật thiên đánh lén khúc hàn phi thời điểm diện mạo. Là hắn. Khúc vô nhai nghe nói là cái kia thu thập đủ chăm chỉ đặc thù ma hồn mà tham dự bắt được phệ hồn răng nhiệm vụ cấp thấp tu sĩ, lập tức khẽ giật mình, tiếp theo trong mắt hàn mang lóe lên, nói, chuyên lệnh xuống, vẽ người này bức họa, thông cáo tử Long Thành thuộc hạ tất cả binh sĩ, gặp người giết chết bất luận tội, mặc kệ hắn chết hay chưa tại ma chiều ở bên trong, chỉ cần để cho ta biết rõ hắn hoàn sinh còn, chắc chắn kia bầm thây vạn đoạn. Phân phó chuyên gia vẽ bức họa, Khúc vô nhai lúc này mới tiêu thêm vài phần lửa giận, nói tiếp Tiêu diệt toàn bộ cấm ma tháp khu vực như vậy thôi, ngày mai liền đem mới tỏa linh đan phương truyền tin, chư vị một đường ngự nhọc, về trước đi nghỉ ngơi đi đi. Chư vị tướng quân ngay ngắn hướng chắp tay cáo lui, trước mặt mọi người người tản đi, Khúc Vô Nhai lại bỗng nhiên siết chặt hai đấm, một cổ kinh khủng linh áp cũng tùy theo đổ xuống mà ra, tràn ngập tại trống trải trên đại điện, hắn thành danh đã lâu, còn chưa bao giờ nếm qua lớn như thế thiệt tỏi, nhi tử vậy mà thiếu chút nữa bị người đánh chết, nếu không phải hắn phu nhân chân tàng lấy một hạt hiếm thấy linh đan, Khúc Hàn Phi cái này mệnh coi như là có thể cứu về, cũng chỉ có thể là cái cả. Đời tan phế, cũng cùng tu tiên vô duyên phàm nhân rồi. Tại tử Long Thành chủ giận giữ thời điểm, trên đại điện một hồi lưu quang chuyển động, xinh đẹp phụ người đã vội vàng chạy đến, lúc ông Thanh Hàn thân ảnh xuất hiện ở đại điện về sau, lập tức kêu thảm thiết một tiếng, đánh về phía khúc Hàn Phi thân thể. Phu nhân đường hội, Hàn Phi còn có một khẩu khí tại, ta có nắm chắc bảo trụ tính mạng của hắn, có thể ngày sau chỉ sợ cũng cùng tu tiên vô duyên trừ phi vận dụng viên kia tố thần đan. Khúc Vô Nhai gặp thê tử chạy đến, thần sắc gâm trầm vội vàng nói ra. Bi thương quá độ vông thanh hàn nghe được chuyện đó, một cố linh lực bỗng nhiên tại khuôn mặt hiện lên, cắt đứt quan hệ tựa như nước mắt cũng bị bóp hơi mà khô, tiếp theo trở tay lấy ra một cái bạch ngọc tinh xảo bình nhỏ, không chút lựa chọn quát, Phi Nhi Thiên Phú cực cao, ngày sau chưa hẳn không thể vượt qua ta và người, tố thần đan về sau còn có thể lại tìm, trước dùng con ta làm trọng. Nói xong đem bình ngọc vứt cho Khúc Vô nhai. Từ Long Thành chủ tiếp nhận phu nhân Bình Ngọc, thần sát một hồi do dự, cuối cùng nhìn nhìn bất tỉnh nhân sự khúc hàn phi, nặng nghề thở dài. Cái này hạt tố thần đan, có thể là bọn hắn đây đối với vợ chồng thiếu chút nữa ném đi tính mạng mới tìm đã đủ rồi tài liệu luyện chế mà thành, kia tác dụng, chính là có thể tăng lên trùng kích hóa thần kỳ sát suất thành công, nếu là cấp thấp tu sĩ phục dụng, còn có cải tạo trong cơ thể kinh mạch nịch thiên công hiệu. Kinh mạch đối với tu sĩ mà nói, chính là vận chuyển trong cơ thể linh lực lúc thông đạo Vô luận là Thu Phát Pháp Bảo hay vẫn là thuốc dục linh phù, chứa đựng ở thể nội linh lực đều cần dùng kinh mạch dẫn xuất bên ngoài cơ thể, không hàn phi kinh mạch trong cơ thể cơ hồ bị xích huyết sắt diễm tiêu hủy, ngày sau hầu như không cách nào thuốc dục linh lực, coi như là còn sống cũng chỉ có thể là một phàm nhân. Tố thần đan thế, nhưng là đây đối với vợ chồng chuẩn bị trùng kích hóa thần cảnh giới một lớn trợ lực, hôm nay lại được trước cho nhi tử chữa thương, chân quý như thế linh đan tuy rằng khúc vô nhai thập phần không muốn, có thể nhìn phu nhân cái kia quyết nhiên ánh mắt, Hắn cũng không đang do dự, trực tiếp đem cái này hạt linh đan dùng linh lực bao bọc, cho ăn nhập khúc hàn phi trong miệng, sau đó thuốc dục trong cơ thể khổng lồ linh lực, bắt đầu củng cố nhi tử trong cơ thể hầu như tàn phá kinh. Mệnh! Thiên hạ trí bảo giống như tố thần đan, như thế đơn giản địa đã bị lật thiên một đoàn quỷ dị xích huyết sắt diễm đơn giản báo hỏng. Nếu là trong thiên hạ tu sĩ biết được tin tức này, cũng không biết cũng sẽ là cái gì biểu lộ. Bởi vậy, yêu thân tu sĩ cũng rút cuộc đem tên của mình khắc vào tử Long Thành chủ cái kia thật sâu hận ý bên trong. Hành châu Tây Nam, tiếp cận ít châu biên giới chỗ, có một tòa tên là Đồng Thụ trấn Thị Chấn Nhỏ, ngoài trấn nhỏ cách đó không xa một tòa thổ sơn về sau, là một chỗ tu tiên giới phường thị, bởi vì nơi này khoảng cách ít châu không xa, một ít tu sĩ cũng đem nơi đây cho rằng hai châu lúc giữa trạm trùng chuyển, tuy rằng nơi đây không có tử Long Thành phường thị như vậy khí phái, thực sự người đến người đi, náo nhiệt bất phạm. Gây tu sĩ hành tẩu tại phường thị phố lúc giữa. Lúc mà tiến vào phố bên cạnh một ít linh thảo cửa hàng, Lật Thiên sớm tại mới vừa đến tử Long Thành phường Thị lúc, cũng đã mua được một bộ nguyên vẹn hành châu địa đồ, chỗ này đồng thụ Trấn phường Thị cũng rõ ràng đánh dấu tại ở trên. chương 232, đồng thụ Trấn Một đường cưới giấy thuyền pháp khí, Lật Thiên rời đi cấm ma tháp khu vực về sau, trọn vẹn phi hành mấy chục trời, mới khó khăn lắm tới chỗ này, mà món đó phi hành cổ bảo hắn cũng không dám động dùng. Một là kia quá mức hao phí linh lực, hai là hắn trọng thương bên người cũng không cách nào đơn giản khống chế. Từ Long Thành, Lật Thiên có thể quyết sẽ không tại đi trở về, Khúc Hàn Phi trong hắn xích huyết sắc diễm, cũng không biết sống hay chết, mà hắn xuất thủ thời điểm, vị Tiêu Nguyên anh, kỳ tướng quân, có thể đưa hắn hình dạng xem trọng nhìn thấy tận mắt. Thanh chủ Khúc Vô Nhai thoạt nhìn nhất phái trầm ổn đại khí, từ bắt được phệ hồn răng nhiệm vụ có thể nhìn ra kia đại tu sĩ khí độ, căn bản không có để trong lòng hắn cái này duy nhất cấp thấp tu sĩ, mà là đang hoàn thành nhiệm vụ về sau, sảng khoái đem tỏa linh đan cho Thế nhưng là hôm nay giết người nhà nhi tử, coi như là lớn hơn nữa tốc độ tu sĩ, lật thiên cũng không cho rằng tử Long Thành còn có thể cùng hắn chung sống hòa bình, không chừng hiện tại toàn thành truy nã hắn chân dùng, treo. Giải thưởng đuổi bắt đầu. Nếu như thủ dùng kết xuống, lật thiên cũng sẽ không ngây ngốc tại chui đầu vô lưới, mặc dù đối phương là tử Long Thành thành chủ chi tử, có thể đối với ở xuất thủ của mình đối với giết, lật thiên nhưng lại chưa bao giờ có một tia hối hận. Hai lần suýt nữa đến hắn cùng với tử địa Nếu là còn trầm muộn thanh âm chánh hiểm, cũng không phải là Lật Thiên bây giờ làm người chi đạo, trải qua vạn yêu chi địa vô tận giết chóc, viên kia thanh đạm trong nội tâm đã sớm chảy ra vô biên huyết sắc, coi như là đối phương là trong thiên hạ lớn nhất môn phái một trong, gầy tu sĩ cũng không hề ý sợ hãi. Đồng thụ trấn bên ngoài trong phường thị, Lật Thiên hầu như xài hết trong túi chữa vật tất cả linh thạch, còn ra bán một gốc cây lạc vân thảo, lúc này mới thu tập được hơn 10 phần luyện chế tỏa linh đan phụ trợ tài liệu, rời đi cấm ma tháp thời điểm, Hắn thế nhưng là đem cái kia trong bụi cỏ lạc văn thảo toàn bộ góc nhặt, tổng cộng 16 khỏa, hôm nay đổi ra một gốc cây, trong túi chữ vật vẫn là thừa 15 khỏa. Đi ra phường thị quầy hàng khu, lật thiên lúc này mới thở dài một cái, trong cơ thể hắn bị thương còn không có hoàn toàn khôi phục. Ở chỗ này trước thu thập đủ luyện chế tỏa linh đan tài liệu cũng là bất đắc dĩ, dù sao nơi đây cũng là hành trâu cảnh nội, nhiều trì hoan xuống dưới, khó bảo toàn không bị tử long thành người phát hiện, do đó trọc phiền thoái. Chẳng qua hiện nay tài liệu đã thu thập đầy đủ, hắn liền ý định ly khai phường thị, chạy tới Ích Châu, tuy rằng Ích Châu khu vực phần lớn là vô tận hoa mạc, nhưng hôm nay là rời đi tử Long Thành càng xa mới có thể càng an toàn. Mới vừa đi ra quầy hàng khu, lật thiên vô tình ý mắt nhìn cuối ngã tư đường, cái này liếc mắt nhìn qua, gầy tu sĩ lập tức cả kinh, vội vàng xoay người lại, lại đi trở về trong phường thị náo nhiệt nhất quầy hàng khu. Khi hắn quay người nháy mắt, xa xa nhất đạo thanh lệ trong đôi mắt cũng hiện lên một nghi hoặc Tại phương thị cửa vào, một nhóm hơn 10 người chậm rãi mà đi, cầm đầu, đúng là lúc trước dùng pháp bảo đánh chết Lật Thiên cái vị kia nguyên anh, Kỳ tướng quân, tại vị tướng quân này sau lưng, đi theo cao lớn vạm vỡ nam cổ, cùng một thân giáp bạc mà cư hàn. Phủ thành chủ ba vị tướng quân lại chẳng biết tại sao đồng thời xuất hiện ở cái này đồng thụ trấn bên ngoài trong phương thị, mà kia sau lưng lại cũng theo sau một đám đô úy cùng giáo úy. Tại Lật Thiên phát hiện đối phương đồng thời, mà cư hẳn cũng nhìn thấy xa xa bỗng nhiên nhanh quay ngược trở lại bóng lưng. Cái kia thân màu xanh nhạt cẩm bảo cùng có chút gầy bóng lưng, lập tức làm cho nàng trong lòng run lên. Mặc ức hàn đám người lần này là Phụng thành chủ mạng, do xét hành trâu biên giới, truy kích và tiêu diệt một ít giải rác ma vật. Những ngày này bọn hắn cũng chém giết không ít tại ma chiều lúc bộc phát, vọt tới hành Châu xung quanh giải rác ma vật, mà đến chỗ này phường thị, chỉ là vì nghỉ ngơi và hồi phục cùng tiếp tế một phen, sau đó liền phản hồi tử long thành phục mệnh. Mặc dù không có thấy rõ là thiên mặt Có thể mà cứ hàn hay vẫn là nhận ra đạo kia bóng lưng, thanh lệ nữ tướng quân, sắc mặt nửa vui nửa bồn. Tử Long thành chủ con thứ hai khúc hàn phi tuy rằng không chết, có thể bị làm bị thương kinh mạch, hôm nay còn cần thành chủ tự mình ra tay chợ kia khôi phục. Hơn nữa thành chủ khúc vô nhai cũng rơi xuống lệnh truy nã, tử Long thành tu sĩ gặp được Lật Thiên, sẽ lập tức ra tay chém giết. Vốn tưởng rằng Lật Thiên đã bị chết ở tại khám quỷ hạp ngọn nguồn, không nghĩ tới hắn vậy mà tại cấm ma tháp ra ngoài bàn tay đánh chết khúc hàn phi. Vị Nguyên Anh kỳ tướng quân pháp bảo đánh chúng, còn có thể điểm nhiên như không có việc gì xuất hiện ở chỗ này phường thị, xem ra dám điên cuồng nhảy vào ma triều cấp thấp tu sĩ, tất nhiên có một ít thần bí bảo vệ tính mạng thủ đoạn. Nếu như Lật Thiên không chết, mà Cức Hàn đáy lòng cũng theo không khỏi một hồi vui mừng, nhìn nhìn trước mắt hai vị tướng quân, mà Cức Hàn thần sắc ngưng tụ, cũng không hiện ra cái gì khác thường. Lúc mọi người đang trong phường thị sau khi tách ra, nàng liền đi hướng về phía trong phường thị quầy hàng khu vực. Bước vào ẩm ỉ quay hàng khu Mạc ức hàn chậm rãi bước đi, cũng không nhìn hai bên quầy hàng, mà là ngưng mắt tìm kiếm lấy cái kia đạo thân ảnh màu trắng. Rời đi hồi lâu, lúc mà ức hàn đi vào quầy hàng khu ở chỗ sâu trong thời điểm, mới rút cuộc phát hiện Lật Thiên tung tích, vì vậy ôn phẫn nộ hừ lạnh một tiếng, thẳng hướng phía đối phương đi đến. Lật Thiên đang tại bất đắc dĩ ở đụng phải hoàn ra thời điểm, đột nhiên cảm thấy sau lưng đang có người hướng hắn tới gần, gầy tu si thần sắc lạnh léo, chỗ đầu ngón tay dĩ nhiên hiện ra một tia nhàn nhạt đỏ thâm Diễm Đang lúc lật thiên muốn tràn ra linh thức cảm giác sau lưng người tới thời điểm, một hồi nhàn nhạt mùi thơm ngát lại theo gió đánh tới, gầy tu sĩ si trong nội tâm khẽ giật mình, xoay người sang chỗ khác, rồi sau đó thần sắc cổ quái địa chậm dai thu hồi trong tay hòa diễm. Đang mặc giáp bạc nữ tướng quân thanh tú động lòng người dựng ở sau lưng, mắt hành trong lại chấp động lên một loại không hiểu tâm tình, mà cứ hàn hít một hơi thật sâu, ổn ổn tâm thần, cái này mới thấp giọng nói, ngươi đã bị tử Long thành truy nã, nơi đây nguy hiểm, không thể ở lâu. Nghe thấy đối phương báo cho biết kia bị truy nã, lật thiên mi phong gậy nhẹ, mà ức hẳn cũng là phủ thành chủ tướng quân, mặc dù đang cấm ma tháp bên ngoài, hắn thuận tay cứu được đối phương một lần, có thể Mạc ức Hàn chịu vốn không có khả năng phát hiện một thân ma khí chính là chính mình, hôm nay vì sao lại cố ý đến đây cảnh báo, mà không phải ra tay đổi bắt. Tại Vân Thành cùng khảm quỷ hạp trong hai người từng có một ít cùng xuất hiện, không lại lật thiên lại không nghĩ ra đối phương không ra tay lý do, đối với Mạc ức Hàn Lật thiên chỉ cảm thấy vị này nữ tướng quân làm người không tệ, tại ma triều công kích thời điểm nàng thập phần để trong lòng bình thường binh sĩ an Uy điểm này, cũng là mạc ức hàn tại lật thiên trong lòng có chút hảo cảm nguyên do. Đa tạ tướng quân bẩm báo, không biết khúc hàn phi, hôm nay sống hay chết? Gây tu sĩ chắp tay, lại hỏi ra như vậy một phen lời nói. Mạc ức hàn đôi mi thanh tú nhân lại, có chút phiền muộn quát khẽ nói, khúc hàn phi không chết, người hôm nay mạng đều muốn khó giữ được, trả lại tìm hiểu sinh tử của người khác. Lần này chúng ta tại trong phường thị hội nghỉ ngơi và hồi phục một ngày, sau đó phản hồi tử Long Thành, người tốt nhất trước tìm một chỗ chô ẩn thân, chờ chúng ta ly khai, liền nhanh chóng rời xa Hành Châu. Ấm giọng quát khẽ ngừng lại, một trận, mặc ức hẳn trong nội tâm lại nổi lên chút ít không hiểu tâm tình, nữ tướng quân không tại nhiều nói, quay người lại, đã đi ra nơi đây, đợi nàng đi ra quẩy hàng khu thời điểm, lại nhịn không được quay đầu lại tờ nhìn một cái, chẳng qua là đạo kia có thể tác động nàng tâm thần bóng lưng. Sớm đã bao phủ tại vô số tu sĩ bên trong, rút cuộc tìm không được tung tích. Ban đêm, tại Tử Long Thành tu sĩ an giấc một chỗ trong khách sạn, một vị trẻ tuổi Tử Long Thành giáo hy lại tâm thần có chút không tập trung tại chính mình trong phòng lưỡng lự, hắn một phần của mà cư hàn chính là thủ hạ, đúng là tại lúc trước Vân Thành bị ma vật công phá lúc, may mắn còn sống sót tại trong thành thành lũy tu sĩ một trong, mà ban ngày ở bên trong, hắn đã ở trước tiên chạy tới phường thị quay hàng khu, đều muốn mua chút ít luyện khí tài liệu, lại ngẫu nhiên phát hiện nơi sa mạc Ước hàn cùng Lật tiên Cái kia đã cứu hắn một mạng gầy tu sĩ, vị này giáo hủy có thể trí nhớ khắc sâu, cũng thập phần cảm ơn, thế nhưng là Tử Long Thành chủ tuyên bố lệnh truy nạ ở bên trong, lại đồng thời ban bố thông báo Lật Thiên manh mối ngẩn cao ban thưởng, tại ân tình cùng khổng lồ linh thạch ban thưởng giữa, vị này giáo hủy cũng lâm vào xoắn suýt bên trong. chương 233, Tử Long Thành đổi giết. Ngày hôm sau buổi trưa, cái này đội Tử Long Thành tu sĩ ở đằng kia vị Nguyên Anh kỳ tướng quân Bảy Miu đặt kế xuống Lần nữa dừng lại tại phường thị, mà mà cứ hàn lại thần sắc biến đổi, khi nàng một mình phản quay về chỗ ở không lâu sau, lại lần nữa đi vào trong phường thị, không lại lại Thủy Trung cũng tìm kiếm không đến Lật Thiên bong dáng Lúc này Lật Thiên, thằng ngồi ở một gian tiệm bán thuốc hậu trạch, hắn muốn là dùng đặt hàng một đám linh đan vi danh, lưu lại một khối trung dai linh thạch là tiền đặc cọc, mà nhà này tiểu tiệm bán thuốc chủ nhân liền vui vẻ đem lưu tại chỗ ở của mình, tại Lật Thiên nghĩ đến, ẩn thân tại đây tòa tiểu tiệm bán thuốc có thể so với những khách sạn kia an toàn rất nhiều. Đợi đến lúc 2 ngày sau, lật thiên theo như mà cứ hẳn thông cao tính ra, cái kia đội tử Long Thành tu sĩ cũng có thể sớm đã đi xa, vì vậy lúc này mới đã đi ra chỗ này tiệm bán thuốc, cái kia khối đính kim linh thạch hắn cũng căn bản không có ý định thu hồi, chờ ra tiệm bán thuốc liền trực tiếp chạy tới phường thị cửa ra vào, bước ra về sau, liền tế lên phi hành pháp khí giấy thuyền. Nhưng khi cái kia giấy thuyền vừa mới xuất hiện, lật thiên bên thai lại chuyển đến hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo Tại bên người cách đó không xa, một đạo thân ảnh cũng dần dần hiện hiện mà ra, đúng là ban đầu ở cấm ma tháp bên ngoài, dùng pháp bảo đánh chết hắn cái vị kia nguyên anh kỳ tướng quân. Tại ân tình cùng khổng lồ linh thạch giữa, vị kia đã từng bởi vì lật thiên ra tay, mới có thể mạng sống giáo hí, hay vẫn là lựa chọn người kia, tham lam, cũng là thương thiên giao cho nhân loại một loại khác đáng sợ thiên phú. Tại đối phương hiện thân về sau, phương thị cửa ra vào chỗ cũng một hồi vầng sáng lưu chuyển, nam cổ cái kia cường tráng thân hình cũng tùy theo bức ra Mà khi mà cứ hẳn cũng cùng đi theo ra phường thị thời điểm, thần sắc nhưng là cả kinh. Lật thiên lạnh lùng nhìn lướt qua liên tiếp xuất hiện ở phường thị bên ngoài tử Long Thành đội ngũ, quay đầu trở lại, đối với ngăn ở hắn trước người nguyên anh kỳ tướng quân nhàn nhạc hỏi, vị tiền bối này, không biết có gì muốn làm. Nói chuyện thời điểm, một đám linh lực cùng theo ngón tay hẩn vào trong túi chữ vật. Hừ, tiểu xuất sinh, cấm ma tháp bên ngoài, tại Lao Phu Mỹ mắt phía dưới, ngươi liền dám ra tay đánh chết thiếu thành chủ. Hôm nay còn hỏi ta có gì muốn làm, ta đây liền nói cho ngươi biết cũng không sao, tử Long Thành Chủ có lệnh, nhìn thấy ngươi, giết chết bất luận tội. Dứt lời, vị tướng quân này biến sắc, trở tay thúc ra phát bảo, muốn hướng Lật Thiên đánh chết mà đến, mà Lật Thiên cũng sớm có chuẩn bị, trong khi lời còn chưa dứt, liền tâm niệm vừa động, một căn bản lửa đỏ lồng vũ đông nhiên hiện hiện trước người, tiếp theo một hồi quang mang chấp động lúc giữa, lại biến ảo thành một cái hồng sắc cự ưng. Phi hành cổ bảo hiện hình, Lật Thiên một bước đập ra liền trên đầu giấy thuyền pháp khí cũng bất chấp thu hồi, mãnh liệt thuốc linh lực giữa, cự ứng dùng một loại tốc độ khủng khiếp dống nhiên thoát ra, cái kia Nguyên Anh kỳ tướng quân bay tới pháp bảo lại cũng đánh cho cái không. Phi hành loại dị bảo. Nguyên Anh kỳ tướng quân gặp một kích chưa trúng, mà đối phương không ngờ chạy ra khỏi thật xa, lập tức sắc mặt trầm xuống, một bước bước lên pháp bảo, đuổi sát mà đi, sau lưng nam cổ cùng một nhiều người đô úy cũng nhao nhao tế ra pháp bảo hoặc phi hành pháp khí, chăm chú đi theo, sau một lát cũng chỉ còn lại có sững sờ đứng sừng sững tại nguyên chỗ Mạc ức Hàn. Nguyên bản kế hoạch chỉ ở cái này phường thị dừng lại một ngày liền phản hồi từ Long Thành, có thể Mạc ức Hàn không nghĩ tới, dẫn đội tướng quân lại tuyên bố dừng lại thêm hai ngày, hơn nữa Nguyên Do cũng không có nói với nàng rõ ràng, hôm nay xem ra, hẳn là lật tiên sớm bị người phát hiện, mà bởi vậy tại đây chặn giết cho hắn. Nguyên bản tràn ngập vui mừng trong nội tâm, tại thời khắc này lần nữa trở nên lạnh như băng, Mạc ức Hàn lúc này lại ảo náo không thôi tự trách mình còn không bằng không báo cho biết đối phương xác thực phản hồi thời gian, chẳng qua là đợi nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, xa xa dĩ nhiên đã không có một bóng người. Bị Nguyên Anh kỳ tu sĩ chặn giết, Lật Thiên cũng biết muôn phần hung hiểm, ngoại trừ cái này phi hành cổ bảo bên ngoài, hắn căn bản không có bất luận cái gì trốn chạy để khỏi chết cơ hội, tại cấm ma tháp bên ngoài cái loại này hỗn loạn cục diện ở bên trong, đối phương đều có thể thiếu chút nữa đưa hắn đánh chết, hôm nay tại đây vừa nhìn Bình Nguyên vô thận, đều muốn tránh được một kiếp này chỉ sợ là khó khăn. Băng vào phi hành cổ báo tốc độ, lúc trước lật thiên còn có thể đem cái kia nguyên anh kỳ tu sĩ bỏ qua một chút khoảng cách, thế nhưng là một lúc sau, lật thiên trong cơ thể linh lực liền hầu như không cách nào cung ứng phi hành cổ báo đáng sợ kia linh lực hao phí, khi hắn đem vừa mới mua từ phường thị một loại có thể rất nhanh hồi phục linh lực đan dược ăn vào về sau, mới có thể miễn cưỡng trèo chống chống chết. Loại đan dược này gọi là hồi linh đan, có thể ở trong chốc lát khôi phục cấp thấp tu sĩ một ít linh lực Chẳng qua là kia khôi phục linh lực lại hết sức thưa thớt, mà loại đan dược này cũng có kia cực hạn tính. Một lần ăn số lượng quá nhiều, trong cơ thể linh lực tốc độ khôi phục cũng sẽ càng ngày càng trợm, cho đến không dùng được. Lúc khống chế cự ưng bay ra 3-400 ở bên trong về sau, lật thiên linh lực cũng còn thừa không có mấy. Không lại lúc này hắn cũng tiến nhập thích châu địa vực, dưới chân là một mảnh không có giới hạn đại mạc, cắt vàng tràn ngập, lộ ra trống trải hoang vu, mà gầy tu sĩ lần nữa ăn vào một hạt hồi linh đan về sau, cũng đành chịu phát hiện Trong cơ thể linh lực căn bản không đang gia tăng. Theo linh lực khô kiệt, cổ bảo tốc độ trở nên càng ngày càng chậm, mà sau lương truy binh cũng đã càng đuổi càng gần, cái kia nguyên anh, kỳ tướng quân thái độ hùng dữ, vẻ mặt sắc khí, một người thấp giai tu sĩ vậy mà dưới tay hắn chạy thoát như thế xa, Với tư cách nguyên anh, kỳ đại tu sĩ mà nói, vậy đơn giản liền là một loại nhục nhã. Không lại nhìn xem Lật Thiên giới thân hồng sắc cự ứng, vị tướng quân này trong mắt cũng hiện lên một tia tham lam, giống như này tốc độ phi hành bảo vật, tuyệt không phải trần loại. Lần này chẳng những có thể đem tử Long Thành truy nã chi nhân đánh chết, có có thể được một kiện gì bảo, cũng là nhất cử lưỡng tiệ rồi. Cảm giác được truy binh tới gần, lật thiên đáy lòng một tiếng thở dài, bằng vào cái này bức cường hãn thân thể, coi như là kết đan sơ kỳ tu sĩ hắn cũng chưa chắc hội sợ hãi, bất quá đối với bên trên Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ, cơ vốn là không có gì sinh cơ rồi, lúc trước bị cái kia pháp bảo một kích cũng đã trọng thương, gây tu sĩ đối với Nguyên Anh tu sĩ cường đại thế nhưng là thấu hiểu rất rõ Tuy rằng sinh cơ xa vời, có thể lật thiên cũng không cam chịu buông tha cho, bước ra còn sót lại một chút linh lực, tiếp tục chèo chống lấy cự ương bay nhanh, mà nhưng vào lúc này, lật thiên thần sắc nhưng là khẽ động, bên phải phương hướng xa xa, một cỗ nhàn nhạt yêu khí lại mơ hồ chuyển đến. Đó là loại thập phần cường hạn yêu khí, lật thiên từ khi tại vạn yêu chi địa chém giết 5 năm về sau, đối với một ít cao dai yêu thú cường đại khí thức, cũng trở nên thập phần mẫn cảm, mà ở phía xa mơ hồ chuyển đến là một loại chỉ thuộc về cao dai yêu thú mới có cường đại yêu khí. Nếu như xuất hiện yêu thú, Lật Thiên cũng không muốn buông tha cái này một tia cơ hội, quả nó là lai lịch thế nào, hôm nay tình hình càng hỗn loạn, hắn mới có như vậy một ít cơ hội chạy trốn, đừng nói là một con yêu thú, gầy tu sĩ hận không thể xa xa có thể có một đám cao dai yêu thú mới tốt. Đột nhiên thay đổi cự ứng, đồng nhiên bay nhanh hạ xuống, lúc rất nhanh hạ xuống đến cách mặt đất chỉ có cao nửa trượng thời điểm, Lật Thiên thúc dục cự ứng. Gián sa mạc lần nữa đi về phía trước, không lại tốc độ kia nhưng là càng ngày càng chậm. Giữa không trung Nguyên Anh kỳ tướng quân gặp đối phương kẻ sắt đất phi hành, hư lạnh một tiếng cũng đi theo rơi xuống phía dưới, ở phía sau theo đuổi không bỏ, giết chết đối phương việc nhỏ, món đó phi hành dị bảo, hắn lần này có thể kiên quyết sẽ không bỏ qua. Có thể làm cho cấp thấp tu sĩ vứt bỏ Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ, loại này dị bảo có thể không phải chuyện đùa, coi như là đối phương không phải Tử Long thành cửu gia, hắn cũng tất nhiên ra tay cướp lấy. Bỏ mạng bay nhanh ở bên trong, lật thiên cự ly này cố yêu khí càng ngày càng gần, chờ trong cơ thể hắn linh lực khó khăn lắm hao hết thời điểm, cũng chứng kiến yêu khí phát ra ngọn nguồn, đó là một cái trong sa mạc cũ nát thành lũy, từ một chút ít cự thạch chồng chất mà thành, không lại lại bị cắt vàng che lấp hơn phân nửa, chỉ còn lại có tàn phá đỉnh, lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững tại sa mạc, giống như một cái lộ thiên đài tròn Tại đây lộ ra sa mạc hai trượng chiều cao thành lũy ở bên trong, đang có lấy một cái toàn thân lưu ly phảng phất thẩm thấu cự mãng, dây rửa thân thể, đều muốn thoa ra thành lũy, săn mồi một loại đang tại không trung bay tới bay lui cực đại hồ điệp. Lúc này Lật Thiên đã cách thành lũy không xa, có thể còn chưa tới đặt thành lũy phụ cận cũng đã linh lực khô kiệt, trên không trung miễn cưỡng đem cổ bảo thu vào chữ vật đại về sau, gầy tu sĩ liền một đường lăn lộn ngã xuống tại thành lũy bên ngoài, va động một tiếng, nhấc lên một mảnh sa vũ. Nguyên Anh kỳ tướng quân gặp đối phương linh lực hao hết mà ngã xuống. Trong mắt một hồi khinh thường, điểm bàn tay thuốc dục dưới chân pháp bảo đánh thẳng mà đi, khi hắn sắp văng kích đến mục tiêu thời điểm, hầu như hãm sâu hô cắt trong tu sĩ lại bỗng nhiên nhảy lên, khó khăn lâm tránh thoát gào thét mà đến pháp bảo. Lật Thiên mặc dù hiểm lại càng hiểm tránh thoát tập kích, có thể cái kia pháp bảo lại mang theo tiếng xé gió trực tiếp đập lấy phía sau hắn tàn phá thành lũy, vang một tiếng, đem cái kia một nửa thành lũy hầu như nện sập, ở trên pháp phối cực lớn hồ điệp cũng bị đuổi dết hơn phân nữa, mà cái kia lưu ly dạng cự mãng bị cái này cả kinh. Lại quay đầu quay người, chui vào sa mạc, tung tích không thấy. Một bước bước lên cắt vàng, Nguyên Anh kỳ tướng quân ánh mắt lộ ra một tiêu ngạc nhiên, đối diện cái này người thấp dài tu sĩ tốc độ có thể sâu sắc vượt quá ý của hắn bên ngoài, không lại coi như là tốc độ mau nữa, hắn cũng không cho rằng đối phương có thể dựa vào thân thể chống lại pháp bảo, trở tay một điểm, phá hủy thành lũy pháp bảo đột nhiên bắn mà quay về, thẳng đến mục tiêu. Lật thiên miễn cưỡng tránh thoát một kích, tâm cũng chìm đến đáy quốc, vì tránh một kích này Hắn hầu như bột phát ra trong cơ thể toàn bộ lực đạo, lúc này thân thể cơ đều có một chút run rẩy cuối cùng bị bông nhiên bột phát tốc độ di chuyển xé rách thành vết thương nhẹ, phát bảo tiếp theo kích, chỉ sợ là khó hơn nữa tránh né rồi. Thanh lôi ngọc đúa đều bị cái này nguyên anh kỳ tu sĩ lập tức phá hủy, lật thiên kết cục chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết, không lại coi như đối phương pháp bảo lần nữa kéo tới thời điểm, tàn phá thành lũy bên ngoài, một kiện dường như tuyết trắng ngưng tụ thành hình nửa vòng tròn không trôi viên đao lại đ Theo một tiếng nữ tử tức giận hừ lạnh, ầm ầm đánh ra, thẳng đến Lật Thiên cùng cái kia Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Mối băng nhọn xuất hiện liền giận dữ kéo tới, Lật Thiên phát hiện sau lưng lại đột nhiên đánh tới một kiện nhìn như bất phàm viên nào, lập tức lần nữa tụ lực, liều mạng thân thể bị hao tổn, cưỡng ép đem thân thể biến ảo góc độ, khó khăn lắm tránh ra, mà đã đuổi tới trước mặt hắn tướng quân cũng là cả kinh, manh liệt thúc rơi chân phát bảo, hết sức tránh đi bất ngờ đánh tới vũ khí. Cái này viên đao nổi lên phát hiện linh lực có thể không phải chuyện đùa. Vị tướng quân này cũng không muốn ngạnh kháng, có thể viên đao bị hắn cũng tránh thoát về sau lại cũng không lượn quanh hồi, mà là bay về phía đã đuổi theo đến chỗ gần Nam Cổ. Nam Cổ tướng quân thúc dục lấy pháp bảo, lúc này mới khó khăn lắm đuổi theo lật tiền, phía sau hắn tại chỗ rất xa là một đám không chế lấy phi hành pháp khí đô hí cùng giáo hí, bất quá hắn thật không nghĩ đến, còn chưa tới đến phụ cận, phía trước hai người kia liền phân biệt tránh ra, mà một kiện như băng như tuyết viên đao cũng đã đánh tới phụ cận. Viên đao tốc độ cực nhanh Lệnh Nam Cổ căn bản không có thời gian né tránh, đành phải hết sức thúc dục dưới chân pháp bảo phòng ngự, bất quá khi cái kia kiện lang nha bổng hình pháp bảo cùng viên đao đụng nhau về sau, dâu buộc tráng hán liền thần sắc kinh hãi. Một tiếng nặng nề tiếng oanh kích ở bên trong, Thiết Đan Hậu Kỳ Nam Cổ cuối cùng bị cái kia trước mặt bay tới viên đao trực tiếp đánh vào dưới chân sa mạc, trên mặt đất nổ tung một cái cực đại hố cát, chờ hắn dây dụa lấy leo ra hố cắt về sau, nhịn không được một ngụm máu tươi phụt lên mà ra. Chương 234, yêu nữ ngưng nguyện Tại nam cổ bị trọng thương về sau, cách tàn phá thành lũy cách đó không xa một tòa trên đống cát, một đạo thân ảnh màu trắng cũng hiện hiện mà ra, đó là một thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng áo trắng thiếu nữ, mắt như sao nguyệt, lông mày giống như viễn sơn, khéo léo núi lộ ra một tia thanh tú, có thể cái tia cong lên khỏe mắt mà, lại mang theo một cỗ sát khí ngất trời. Gặp nam cổ bị một kích trọng thương, vị kia Nguyên Anh kỳ tướng quân cũng biến sắc, đem pháp bảo vững vàng hộ cùng trước người, vẫn nhìn cách đó không xa áo trắng thân ảnh, có chút báo báo quyển. Nói, tại hạ tử Long Thành tướng quân triệu quảng, Phụng thành chủ mạng, đuổi bắt đào phạm, mong rằng các hạ chớ để nhúng tay. Nghe được lời của đối phương về sau, áo trắng thiếu nữ thần sắc càng thêm lạnh lùng, một bên trở tay triệu hồi đánh trúng nam cổ viên đao, một bên lạnh dọng quát, tử Long Thành, hừ, sợ quá chạy mất con mồi của ta, các ngươi liền để mạng lại cùng a Lời còn chưa dứt, tại thiếu nữ trước người, một cái khác chôi băng tuyết viên đao cũng tùy theo hiện hiện, hai thanh viên đao như là nửa tháng bắt đầu phù hợp mà ở trên càng là tản ra một cỗ mạnh mẽ linh áp. Chứng kiến hai kiện nửa vòng tròn hình băng đao đồng thời xuất hiện, vị này gọi là Triệu Quả Nguyên Anh kỳ tướng quân lập tức sững sờ, tiếp theo lại lỡ lời cả kinh nói, "Ba nguyệt đao. Ngươi là vô ưu đảo yêu nữ Ngư Nguyệt." "Yêu nữ?" Haha, ha, ta ngược lại là tốt lâu không nghe được xưng hô như vậy rồi." Theo thiếu nữ lời nói, hai thanh băng đao đã phù hợp thành một cái bóng ánh băng hoàn, tiếp theo bắt đầu cấp tốc chuyển động, vòng tròn trong lại mơ hồ xuất hiện thành từng mảnh thuần trắng bông tuyết lẳng lặng bay xuống, lại mơ hồ chuyển ra tiếng sấm nổ mạnh. Triệu Quảng nhận ra đối phương vũ khí, do đó đoán ra kia thân phận, mà Lật Thiên lại chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức, lẳng lặng yên nhìn chầm chầm vào nơi xa thiếu nữ, sắc mặt cũng có chút cổ quái, được kêu là làm Ngư nguyện Bạch đi nữ tử, đúng là chém giết thanh giao mãng xà lúc, dùng hắn làm gương, cái vị kia người trong bức họa. Thanh thuần mỹ nhân đổ trong chỗ vẽ chi nhân, lại gọi là Ngư Nguyệt, đến từ Vô Ưu đảo Lúc trước hai lần cùng xuất hiện. Lật Thiên cũng không biết cô gái này tục danh, mà lúc này giận dữ xuất thủ nữ tử, có thể cũng không phải là vì muốn bảo vệ tính mạng của hắn, vừa mới một đao kia thế nhưng là ngay tiếp theo hắn đều thiếu chút nữa bị đánh trúng, nữ tử phân nộ, lại là vì cái này một đội đuổi theo trốn tu sĩ, sợ quá chạy mất nàng đang muốn bắt được yêu thú, cái kia tàn phá thành lũy trong lưu ly dạng mãng xà. nhận ra thân phận của đối phương, lập tức thần sắc đại biến, tiếp theo nhanh liên kết linh lực, đem che ở trước người pháp bảo thúc dục đến mức tận cùng mà nữ tử cái kia hai thanh băng đào tạo thành vòng tròn cũng đông nhiên kéo tới, hai kiện pháp bảo đụng nhau thời điểm, dùng triệu quảng làm trung tâm, nhất đạo linh lực nổ sóng khí cũng tùy theo hiện lên, giống như trận cuồng phòng, đem trên mặt đất cắt vàng đều giảm thấp xuống vài phần. Đối hoanh về sau, tử Long Thành còn lại truy binh cũng lần lượt đi đến, không lại về sau những thứ này đều là cấp thấp tu sĩ, đối với dám ra tay đối địch tướng quân nữ tử thực sự hết sức kiên kỵ, bọn hắn cũng không dám đơn giản ra tay, đành phải nhảy xuống phi hành pháp khí Đứng yên ở phía sau đang xem cuộc chiến. Ngay tại Triệu Quảng tiếp được đối phương cái này giận dữ một kích thời điểm, ở phía sau hắn, một căn bản vàng như lên sắc mặt đầu rồng trợng, lại loại quỷ mị lặng yên hiện hiện, ở trên nhấp nô một tia tinh thuần linh lực, tại một tiếng tiếng xé gió trong dống nhiên mà ra, thẳng đến Triệu Quảng hậu tâm. Sớm dùng đem linh thức tán khắp chung quanh tướng quân, lúc này cũng cảm giác đến sau lưng xuất hiện nguy cơ, tâm niệm vừa động giữa, một cái lớn cỡ bàn tay thanh đồng cổ kính hiện hiện mà ra. Tại sau lưng lập tức biến lớn gấp mấy lần, đưa hắn nửa người hầu như đều chắn trong đó. Cổ kính biến lớn về sau, nhưng không có mặt kính, ngược lại hình như là một mặt thanh đồng đoán tạo tấm thuẫn, đem sau lưng kéo tới đầu rồng vững vàng địch ở. Triệu tướng quân mặt này tàn phá linh bảo, quả nhiên thập phần rắn chắc, không lại không biết có thể hộ được mấy người đâu. Theo một tiếng giả nua mà khàn khàn thanh âm, tại triệu quảng sau lưng giữa không trùng, một cái đầu phát xám trắng lao phụ cũng tùy theo hiện ra thân hình, lao phụ hiện thân về sau. Đột nhiên cứ gọi hồi đầu rồng, hướng về sau lưng những không biết làm sao kia đô bí đánh tới. Người là Dương Bà. Người vậy mà không chết. Triệu Quảng dùng tàn phá gương đồng ngăn lại đầu rồng, mà khi hắn thấy rõ Lao Phụ Dung Mạo về sau, lại kinh hái được quát lớn, bất quá hắn phát hiện đối phương lại muốn chém giết sau lưng đô bí, càng là trở tay thúc ra cổ kính, bước hướng Lao Phụ bản thể. Lao thân là không có chết, có thể nhà của ta này Lao đầu tử, lại không có thân thể, đây đều là bái người đám tử Long Thành bàn tạo. Lão phụ thần sắc gắc lịch nói, trong mắt càng là nổi lên lớn lao hận ý, hai tay rất nhanh kết xuất phát ấn, tại cổ kính tập kích trước khi đến, lại từ trong sa mạc ngưng ra một cỗ mấy trượng cao cực lớn sa nhân, rơi lấy đầy trời sa vũ, nên hướng cổ kính, cái kêu căn bản đầu rồng cũng thoáng một phát vọt vào Tử Long Thành đô uy chính giữa, lập tức đem hai cái đô uy pháp khí phá hủy, đem hai người đuổi giết mà chết. Ngũ điệu chi tranh, vẫn lạc trong đó đại tu sĩ đều vô số kể, các người vô ưu đạo tử thường vô cùng nghiêm trọng. Chúng ta tử Long Thành sẽ không có tướng sĩ bỏ mình hay sao? Triệu quảng một bên chống cự lấy trước người băng đao, một bên thúc dục khổ kính oanh kích xa thể cự nhân, trong nội tâm một mảnh lo lắng. Tử Long Thành cùng vô ưu đảo, đồng dạng bá chiếm ngũ địa trong hai cái cực phẩm linh mạch, mà từ lần trước ngũ địa chi tranh về sau, Tử Long Thành cùng vô ưu đảo cũng theo đó kết đại thủ, tại trong trận cướp lấy mạch linh thời điểm, thành chủ khúc vô nhai dựa vào tu vi thâm hậu, đem vô ưu đảo âm Dương nhị lao ư Hôm nay cái này nhị lao thứ nhất Dương bà gặp được Tử Long thành binh sĩ, không sinh ra sát tâm mới là lạ. Vô Ưu đảo tại Thiên Hạ năm trong đất, vốn là thập phần tà dị, ở trên đảo chi nhân làm việc càng là chỉ bằng yêu thích mà không phân thiện ác. Đảo chủ khởi Vô Ưu là một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, mà được kêu là làm Ngưng Nguyệt nữ tử chính là khởi Vô Ưu thân muội muội, người xưng yêu nữ khởi Ngưng Nguyệt. Yêu nữ Ngưng Nguyệt danh tiếng, tại mấy trăm năm trước thế nhưng là tu tiên giới một cái cấm kỵ, vị này nhìn như xinh đẹp nữ tử từng tại một chỗ hiểm địa trong tranh đoạt dị bảo thời điểm, dựa vào lúc ấy chỉ có kết đan sơ Kỳ Tu Vi, một mình chém giết mấy vị cùng giai đối thủ cùng vô số cấp thấp tu sĩ, trong đó cả có mấy vị tu sĩ là nhất lưu tông phái trưởng lão, trải qua này một trận chiến, Vô Ưu Đảo Ngưng Nguyệt cũng thu hoạch yêu nữ danh tiếng. Vô Ưu Đảo hai vị nguyên anh kỳ tu sĩ ra tay, Triệu Quảng Cung sinh lòng thù ý, theo hắn đuổi theo chỉ có nam cổ một vị tướng quân, còn chỉ có kết đan Kỳ Tu Vi. Thưa thủ hạ của hắn tại nguyên Anh kỳ tu sĩ trước mặt càng là hầu như vô lực ngăn cản triệu khoảng lần nữa sụp đổ mở vòng tròn mũi băng ngọn thần sắc biến đổi đem cổ kính bỗng nhiên thu hồi hộ ở bên cạnh về sau một bước bước lên phát bảo phá không mà đi đối với thủ hạ binh sĩ vậy mà để ý đều không để ý xông vào binh tướng trong đầu rồng tại đây trong chốc lát lợi dụng đánh chết mấy người có chút đô ý nhìn xem tình huống không ổn sớm đã chuẩn bị cho tốt phi hành pháp khí lúc này vừa nhìn tướng quân đều đào tẩu lập tức giải tán lập tức Nam cổ tướng quân càng là sớm đạp tại pháp bảo phía trên, theo sát Triệu Quảng chạy trốn mà đi. Giận dữ thúc dục đầu rồng lại đánh chết mấy người, gọi là Dương Bà Lao phụ cũng gọi hồi pháp bảo, nàng đánh chết một ít Tử Long thành cấp thấp tu sĩ cũng chỉ là cho hả giận, kỳ thật chân chính Cửu ra vẫn còn vững vàng ngồi ở Tử Long thành trong đại điện, mà Lao phụ thu hồi đầu rồng về sau, lại thân sắc cổ quái nhìn một chút nút ở đất cắt trong Lật thiên. Người tiểu tử này cũng là Tử Long thành người. Lao phụ chậm rãi đi vào Lật Tiên trước người. Sắc mặt âm lánh trầm giọng hỏi.